tiểu ngũ khẳng định không ai phát hiện chờ tứ ra trở về phía trước ta lại đem tiểu ngũ đưa về tới đến lúc đó ta cùng tứ ra cùng nhau lại đây tiếp đi tiểu ngũ n à y mấy người hai mặt nhìn nhau đặc biệt là vừa mới vào cửa tứ tẩu ngũ tẩu không d ọ i ố h i cắp rốt cuộc đang nói chút cái gì tường mở miệng hỏi một chút chính là nhìn đến cha mẹ chồng sắc mặt cũng liền không nói chuyện đợi hồi lâu cuối cùng vẫn là mã g a i thị không nín được mở miệng nói ô h i cắp ngươi là có ý tứ gì cái gì huấn luyện ô hi cắp rừng một chút nghĩ nghĩ vẫn là đơn giản giải thích một chút là cái dạng này ngạch lương các ngươi cũng biết ta tu luyện phương pháp cùng người khác không giống nhau tiểu ngũ thể chất cùng ta tương tự cũng là có thể tu luyện ta tưởng hiện tại liền bắt đầu giúp đỡ tiểu ngũ bắt đầu rồi tu luyện vẫn là càng nhỏ càng tốt hiện tại mang tiểu ngũ đi núi sâu tiến hành huấn luyện chính là vì lớn nhất kích phát hắn tiềm năng dù sao về sau tiểu ngũ sẽ có rất nhiều địa phương yêu cầu che giấu có a mã cùng đại ca bọn họ biết như vậy về sau bọn họ cũng có thể giúp đỡ một chút nghe xong ô h i cắp nói mọi người thật lâu không nói cuối cùng vẫn là đức thái ý vị t h â m trường nhìn ô h i cắp mở miệng nói nếu ngươi quyết định a mã không ngăn cả ngươi chính là ngươi nghĩ tới không có ngũ a ca như vậy tiểu hắn có thể hay không giúp ngươi bảo thủ trụ bí mật nếu là tư gia biết chuyện của ngươi hắn sẽ như thế nào làm này đó ngươi đều nghĩ tới không có a mã yên tâm ô h i cắp đều minh bạch thứ gia cái gì sẽ không biết ô h i cấp sẽ an bài tốt ô h i cấp nghiêm túc nhìn a mã bảo đảm nói nàng biết một khi chính mình sự tình bị tứ gia phát hiện tốt lời nói chính là tứ gia sẽ làm như không thấy nếu là tứ gia nổi lên tư tâm có lẽ còn sẽ liên lụy toàn bộ qua n h ị giai phủ a mã nhắc nhở cũng không sai hắn không chỉ có là chính mình phụ thân càng làm ấy cái ca ca phụ thân quả nhiên có ô h i cấp bảo đảm đức thái vừa lòng gật đầu nói hành a mã mặc kệ ngươi bên này a mã sẽ phân phó đi xuống không ai sẽ biết ngũ á ca rời đi quá qua nhị giai phủ đến nỗi quận vương phủ bên kia ngươi cũng muốn a n bài hảo canh giờ không còn sớm hôm nay lưu lại nghỉ ngơi đi ngày mai lại đi đi về trước đi nói xong đức thái vây vây tay ô hi cắp hướng về phía a mã gật gật đầu b ế lên vẫn luôn an tĩnh ngồi ở ngạch nương trên đùi tiểu ngũ rời đi nàng biết kế tiếp a mã có chút lời nói phải đối bọn họ nói cho nên cũng không tưởng lưu lại Ở ô hi thời đi tới cửa thời điểm, cắp cửa đ nghe n i ê n n g h được Đức Thái nói, ô hi cắp, Thái hi nói, A Mã vậy ĩ n viên ngươi Nơi này h đều là người. A Mã. ô hy cắp đi tới bước chân rừng một chút không quay đầu lại khoe miệng gợi lên ấm áp tươi cười nhẹ giọng nói cảm ơn a mã cảm ơn ca ca nói xong đi nhanh rời đi chờ nhìn không thấy ô h i cắp thân ảnh đức thái mới nhìn về phía lưu lại mọi người đặc biệt là mới vừa vào cửa hai cái con dâu lạnh lùng nói hôm nay việc còn hy vọng các ngươi đều đương không biết về sau trong nhà có thứ gì cho các ngươi dùng cũng an tĩnh tiếp được chính là chính là nếu là ai đem ô h i cắp sự tình tiết lộ đi ra ngoài đừng trách a mã không lưu t ì n h mấy người vội vàng đứng lên bảo đảm a mã yên tâm hôm nay nhi tử con dâu cái gì cũng không nghe được cái gì cũng không thấy được chương bốn trăm năm mươi sáu an tĩnh ô hi cắp mang theo tiểu ngũ trở lại chính minh sân cùng hắn đơn giản nói vài câu liền nghỉ ngơi ngày mai còn muốn dậy sớm hơn nữa tiểu ngũ ngày mai bắt đầu huấn luyện hắn yêu cầu sung túc giấc ngủ bảo đảm hắn dư thừa tinh lực sáng sớm hôm sau ô hi cắp mang theo tiểu ngũ đi vào nhà ăn người đương thời đã đến đông đủ nhìn xem canh giờ còn sớm ô hi cắp thở phào nhẹ nhõm suýt nữa cho rằng nàng lại ngủ qua cùng mọi người trao hỏi ô hi cắp mang theo tiểu ngũ ngồi xuống gần nhất bởi vì khang hy cùng thái tử đều không ở kinh thành lâm triều cũng tạm thời ngừng cho nên lúc này mặc kệ là đức thái vẫn là mấy cái ca ca đều còn ở ô hy cáp cùng đại gia cùng nhau an tĩnh dùng xong đồ ăn sáng ngẩng đầu nhìn xem mọi người nghĩ đến cá biệt liền rời đi lúc này mã giai thị không biết từ chỗ nào kéo ra một cái đại đại bao vây nói ô hy cáp ngươi muốn đi ra ngoài cấp ngũ a ca huấn luyện ngạch nương không ngăn cả ngươi các ngươi đều là làm đại s ự người chính là ngạch nương cho ngươi chuẩn bị đồ vật ngươi đều mang lên mấy thứ này đều là một ít thích hợp ở núi sâu dùng ngươi mang lên c ũ n g phương tiện chút hảo hảo chiếu cấu ngũ a ca hắn lại như thế nào lợi hại rốt cuộc vẫn là một cái hơn hai tuổi hải tử Ô h i cáp gật gật đầu c h ậ m rãi quét mọi người liếc mắt một cái nhìn bọn họ trong mắt không tha mỉm cười nói các ngươi đừng như vậy cũng liền mấy tháng sự tình thực mau chúng ta liền đã trở lại Ô h i cáp nếu không ta bồi ngươi cùng đi đi c ả ngưng h viêm t r u n Quy vẫn là không yên vẫn không một mình n là hi g tâm một một cắp ờ i m a theo ngũ đi núi sâu. Nơi đó mặt trong tình thế như vậy hảo sinh hoặc sao. Bên trong tình huống như sao. nào ngũ núi Nơi Bên cũng A-ca đi đó lại sâu. vậy k h ô n g ai i b ế ta nguy hiểm khó có thể đoán、trước. Nhưng đừng. Ngũ hiểm khó thể có trước. c thân a t thủ ngươi còn không yên tâm sao không chút khách khí nói chính là mười cái ngươi đều không phải cũng đối thủ muốn thật ở bên trong gặp được cái gì ta cũng chưa biện pháp đối phó đồ vật ngươi cũng chỉ có thể kéo ta chân sau ngươi vẫn là thành thật ở trong phủ hảo hảo bồi bồi ngũ tàu đi còn có tứ ca cũng là lần này hai vị tẩu tẩu chính là tao tội lớn ô h i cắp trêu chọc nói nhìn bọn họ không khí thực sự có chút túc mục cái này làm cho nàng thực không thói quen bất quá ô h i cắp cũng không biết nàng là nghĩ điều tiết không khí nói ra nói nhưng đem mọi người sợ tới mức không nhẹ mã g a i thị vội vàng trách cứ nhìn ô h i cắp nói phi phi phi nha đầu thúi nói cái gì ngươi này còn không có ra cửa đâu ngươi như vậy ngạch nương nhưng không cho ngươi đi ra ngoài ô h i cắp điếu môi không dám phản bác ngạch nương nói theo ngạch nương ý tứ phi vài cái lại an ủi mọi người vài câu liền rời đi quả nhiên nàng vẫn là không thích ly biệt không khí sớm biết rằng nàng tối hôm qua lặng lẽ đi rồi rời đi trong thành ô h i cắp cùng tiểu ngũ c h ạ m thứ nhất chính là đại bạch đỉnh núi đại bạch nói như thế nào ở nơi đó cũng coi như được với một cái sơn đại vương nó có thể khống chế nó địa bàn sở hữu sinh vật lựa chọn nó địa bàn làm tiểu ngũ huấn luyện quá độ địa điểm tốt nhất bất quá Chờ chậm giải thích cái hứng sinh hoạt theo hắn đi những tiểu trong giải núi lại đi ngũ mang đó k ô n g có c đại ạ b hi khống chế n ú sâu. tiểu Hai thành, người đi vào ngoài thành, vào trong núi trong ngũ vào vào cáp ũ n tinh thần đi lên. Tung ta tung tăng g ta đi đi hi theo ô c chạy. cắp hi Ô dùng chính là thành nhân tốc độ hành tẩu cũng không lôi kéo tiểu ngũ khiến cho hắn theo ở phía sau tiểu ngũ đi theo ô hi cáp nhìn n gạch nương đi được nhanh chính mình dùng đi theo không kịp cũng không giận dùng phong hệ dị năng quán c h ú trên chân như vậy mượn dùng sức gió hành tẩu tốc độ còn so ô hi cắp hơi chút mau chút hai người một đường chơi đùa vừa mới bắt đầu ô hi cắp còn không có chú ý chung quanh hoàn cảnh bất quá thực mo ô hi cắp liền phát hiện không thích hợp nhi ô hi cắp túi đầu đem tiểu ngũ bế lên tới cảnh giác nhìn chung quanh mới vừa vào núi thời điểm cũng không như thế nào chú ý bên ngoài giống nhau con n g ồ i không nhiều lắm cho dù có cũng chính là một ít gà rừng thỏ hoàng linh tinh loại nhỏ con n g ồ i chung quanh ăn tính chút cũng coi như là bình thường chính là hiện tại ô hi cắp đã thân ở c h u n g đ â y nơi này vẫn là như vậy an tĩnh liền đ i ể u tiếng đều cũng không có nay liền thực không tầm thường tuy rằng đại bạch là này phiến cánh rừng bá chủ chính là đại bạch giống nhau đều là ở trong động tu luyện sẽ không ra tới cho nên trong rừng lũ dã thú cũng đều là nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt nhiều nhất chính là đúng hạn cấp đại bạch tiến cống một ít trái cây linh tinh đồ vật bất quá hôm nay này phiến cánh rừng lại là an tĩnh đến không giống bình thường không nói một đường đi tới không thấy được các loại trong rừng nên có vồ m ù i hiện tượng ngay cả một con dã thú thân ảnh cũng không nhìn thấy phảng phất trong một đêm sở hữu dã thú đều biến mất giống nhau ô hi cắp ngửi được một k i a hơi thở nguy hiểm đáng chết bên này là từ khi nào biến thành như vậy lần trước tứ tẩu cùng nàng nói qua về sau nàng liền phân phó điệp vũ chú ý một chút bên này chính là gần nhất bận quá hơn nữa bên này vẫn luôn không có vấn đề cho nên điệp vũ liền tạm thời thả lỏng c h í nàng h l ai c ũ k h ô như g g n ĩ tới thế h n n liền xảy ra vấn、đề. Đồng nhiên g hi đề. xảy ra ô cắp sắc m ặ thế một bên, n ư hướng như là liều Nàng nhớ mạng trong chỗ chạy h tới t cái đi. gì, sâu nào đem đại bạch cấp đã quên tuy rằng cái kia bạch giao đơn xuẩn một chút chính là nếu nàng đã biết bạch giao tồn tại hơn nữa bạch giao còn mấy lần cứu nàng người nhà kia nàng liền sẽ không cho phép có người đánh bạch giao chủ ý này cánh rừng là đại bạch địa bàn nếu là xảy ra sự tình đại bạch không có khả năng không biết duy nhất khả năng chính là đại bạch cũng đã xảy ra chuyện ô h i cắp tạm thời cũng không nghĩ đi tự hỏi người nào có thể uy hiếp đại bạch đại bạch thực lực đã có tiến bộ rất lớn có thể uy hiếp nó tuyệt phi người lương thiện ô h i cắp hiện tại cũng không yên tâm đem tiểu ngũ một người đặt ở nơi này đơn giản đem tiểu ngũ cùng nhau mang lên nếu là đến lúc đó thực sự có chuyện gì nàng liền đem tiểu ngũ ném trong không gian tuy rằng nàng chính mình không cảm thấy thực lực của nàng thiên hạ vô song chính là có thể uy hiếp đến nàng cũng xác thật không nhiều lắm hơn nữa lại không gian trợ g i ú p liền tinh không địch lại chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề đi vào đại bạch c h ấ c động bên này trên đất trống nơi nơi đều là vết máu cùng xương cốt chính là chính là không có một khối hoàn chỉnh dã thú thi thể Ô h i cắp c a o mày rốt cuộc vẫn là không yên tâm tinh thần lực phát tán đi ra ngoài chung quanh mấy chục giảm cảnh tượng hiểu rõ với tâm nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn chính là lại là không có tìm được một con động vật cho dù là một con gà rừng đều không có trên cây tổ chim nhưng thật ra nhìn đến mấy c h ỉ ấu tể gào khóc đòi ăn chính là những cái đó chim chóc đều là phi không đứng dậy hiện tại chỉ còn lại có chính là trước mặt sơn động cái này sơn động chính là đại bạch ngày thường đãi đ ộ n g phủ giống nhau ô h i cắp đều sẽ không dùng tinh thần lực giả quét đại bạch đ ộ n g phủ tuy rằng y dư theo nàng cùng đại bạch quan hệ nó cũng sẽ không sinh khí chính là ô h i cắp nếu đem đại bạch trở thành bằng hưu như vậy liền sẽ không tùy tiện xem xét nhà của người khác ô h i cắp nhìn trong lòng ngực tiểu ngũ tự hỏi trong chốc lát cuối cùng vẫn là không đem tiểu ngũ bỏ vào không gian nếu lần này tiểu ngũ là ra tới gian luyện như vậy gặp được nguy hiểm liền đem tiểu ngũ bỏ vào không gian xem như sao lại thế này như vậy tiểu ngũ v i n h viễn c ũ n g trường không lớn lại nói hiện tại liền địch nhân là ai cũng không biết như thế nào khiến cho tiểu ngũ trốn tránh lại nói như thế nào tiểu ngũ năng lực cũng không thấp dị năng cũng tới rồi tăng cấp như vậy thực lực ở thế giới này đã thực không tồi t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy đại bạch bị thương ô hy cắp ôm tiểu ngũ chậm rãi đi vào đại bạch động phủ kỳ thật nơi này đối nàng vẫn là có nhất định hạn chế hơn nữa nàng tinh thần lực ở thực hắc địa phương là thấy không rõ lắm thật cẩn thận đi ở trong sơn động thực mau liền đến có thánh tâm quả địa phương nơi này cũng coi như là sơn động chỗ xấu nhất ngay thương đại bạch đều là ở chỗ này bảo hộ thánh tâm quả chính là hôm nay nơi này thánh tâm cây ăn quả cùng ngọc tâm cây ăn quả tất cả đều bị phá hủy đ ồ đ â y đất là cây thân cây chính là chính là không gặp một cái trái cây ô hi cắp cao mày nhìn hết thảy có chút đau lòng đây đều là cái nào thiếu đạo đức quỷ làm sự tình trích trái cây liền trích trái cây hủy hoại thân cây cái gì tuy rằng nàng trong không gian đã loại sống này hai loại cây ăn quả chính là bên này cây ăn quả phỏng chừng là trên địa cầu còn sót lại một cây thánh tâm cây ăn quả hơn nữa nguyên bản này cây thánh tâm cây ăn quả thượng trái cây còn nhiều chính là hiện tại một cái đều không có hiện tại cũng không biết đại bạch thế nào nhìn dáng vẻ nơi này sự tình đã đã xảy ra vài thiên bằng không nơi này sẽ không như vậy an tĩnh ngay cả bên ngoài vết máu thoạt nhìn cũng không phải mới mẻ lúc này vẫn luôn an tĩnh đai ở ô h i cắp trong lòng ngực tiểu ngũ đ ỗ n g nhiên rẽ rủa muôn xuống dưới ô h i cắp nhìn nhìn tiểu ngũ cuối cùng vẫn là đồng ý nơi này thoạt nhìn đã không có nguy hiểm làm hắn xuống dưới cũng không sao tiểu ngũ xuống đất nhìn xem chung quanh tình huống phồng lên quai hàm suy nghĩ một hồi lâu mới nhạ nhạ mở miệng hỏi ngạch nương nơi này là đại bạch ra sao đại bạch có phải hay không đã xảy ra chuyện ô hy cắp túi người dùng mặt cọ tiểu ngũ một chút an ủi nói yên tâm đi đại bạch nhất định không có việc gì đại bạch rất lợi hại không phải sao chúng ta hiện tại muốn t r ư ớ c tìm được đại bạch nó nhất định bị thương chúng ta phải cho nó chữa thương đại bạch là tiểu ngũ cái thứ nhất bằng hữu từ nhỏ năm sinh ra về sau nàng mang theo tiểu ngũ tới xem qua đại bạch khi đó đại bạch liền đối tiểu ngũ biểu hiện ra vượt mức bình thường yêu thương ở tiểu ngũ trong mắt đại bạch địa vị không thể so tử vi các nàng thấp cho nên hiện tại nhìn tiểu ngũ mang theo sợ hãi biểu tình nàng cũng có thể lý giải húng chi tiểu ngũ không trải qua quá chân chính ly biệt đối với cái này từ hắn chỉ từ thư thượng nhìn đến quá lúc ấy hắn liền không phải thực có thể lý giải kia rốt cuộc cái dạng gì cảm thụ ở tiểu thập dạy hắn thời điểm còn riêng dò hỏi quá vấn đề này chính là tiểu thập không phải nhân loại nó đồng dạng không thể cảm nhận được loại này cảm tình nó cũng chỉ là từ cựu nhi truyền cho nó tư liệu dựa theo tiểu ngũ học tập tiến trình tới rồi nơi đó chính là nó lại là không thể lý giải sau lại tiểu ngũ không ở tiểu thập nơi này được đến đáp án liền đi hỏi ô h i cấp bất quá ô h i cấp cũng giải thích đến không rõ ràng lắm ô h i cấp trời sinh cảm tình đạm bạc nếu không phải như vậy nàng đã sớm nhịn không được đối tứ gia động tâm rốt cuộc lại thế nào nàng cũng không thể trái lương tâm nói tứ gia đối nàng không tốt mà qua nhi giai phủ mọi người đối nàng có thể nói là không hề điểm mấu chốt s ụ n đ ị n h lúc này mới làm ô h i cấp đem bọn họ nạp vào bảo hộ khu bất quá qua nhĩ giai phủ bên này tạm thời còn không có người rời đi mà trước kia trong nhà đại gia khả năng bởi vì thọ mệnh quá dài càng thêm chú trọng tư nhân đại gia cảm tình liền không như vậy nùng liệt đây cũng là ô h i cấp một thành niên liền lựa chọn rời đi trong nhà ngao du vũ trụ nguyên nhân giống nhau chỉ có trong nhà có chuyện rất trọng yếu nàng mới có thể trở về cho nên chuẩn sắc mà nói ô h i cấp cũng không trải qua quá khắc cốt mình tâm ly biệt cuối cùng tiểu ngũ đã hỏi tới tứ gia bên kia mới được đến đáp án tứ gia tuy rằng nói được rõ ràng bất quá tiểu ngũ lại nghe đến cái hiểu cái không duy nhất minh bạch chính là ly biệt là một kiện thật không tốt sự tình hiện tại nhìn đến tình huống nơi này tiểu ngũ dường như có thể lý giải lúc t r ư ớ c cá mã nói thời điểm cái loại này khổ sở nghe xong ngạch nương nói tiểu ngũ bước ra chân ngắn nhỏ chạy trốn bay nhanh ở trong động chui tới chui lui Ô hi cắp đi theo tiểu ngũ mặt sau che chở bất quá lại không ngăn cản hắn tiểu ngũ từ nhỏ đã bị đại bạch mang theo nơi nơi toản có thể nói này phiến cánh rừng tiểu ngũ so nàng còn quen thuộc càng đừng nói cái này s ơ n động các góc tiểu ngũ đều thám hiểm qua đừng nói đi theo tiểu ngũ thật đúng là tìm được đại bạch tìm được nó thời điểm nó nằm ở một cái đen nhánh địa phương khó trách ố hy cắp không phát hiện đại bạch nơi này quả thực có thể nói rỗi tay không thấy năm ngón tay chính là tinh thần l ự c tiến vào cũng nhìn không thấy hơn nữa đại bạch hơi thở hiện tại thực mỏng manh một cái không chú ý thật đúng là sẽ bỏ qua nơi này xem ra ngay lúc đó tình hình chiến đấu có chút kịch liệt bằng không cũng sẽ không đem đại bạch bước đến nơi đ â y trốn đi hơn nữa nhìn dáng vẻ nó thương thế còn rất trọng Ô h i cấp cùng tiểu ngũ hai người trong tay các cầm một viên dạ minh châu chiếu sáng phát hiện đại bạch gan tĩnh nằm ở nơi đó ngay cả bọn họ xuất hiện cũng không n g ầ n đầu đặc biệt là liền hơi thở đều suy yếu đến cực điểm Ô h i cấp hoặc sợ còn tưởng rằng đại bạch đã chết nhìn tiểu ngũ một chút bổ nhào vào đại bạch trên người chính là đại bạch một chút phản ứng đều không có Ô h i cắp có chút không đành lòng chậm rãi tiến lên xem xét một hồi lâu ô h i cắp mới thở phào nhẹ nhõm con hảo hơi thở tuy rằng mỏng manh ít nhất còn sống tồn tại liền có thể cứu chữa nàng trong không gian thiên tài địa bảo nhiều như vậy liền tính tạp cũng có thể đem nó tạp sống nhìn tiểu ngũ sợ hãi bộ dáng chính là vẫn là hiểu chuyện không có quáy rầy nàng Ô h i cắp chấn an cười cười đừng lo lắng đại bạch không có việc gì chính là bị thương có chút nghiêm trọng ngạch nương nơi này có dược chờ đại bạch đan xong đi thì tốt rồi nghe xong ngạch nương nói tiểu ngũ ánh mắt sáng lên vội vàng nói ngạch nương nhanh lên nhi đại bạch khẳng định rất đau mau cấp đại bạch dùng dược ô h i cắp sờ sờ tiểu ngũ đầu tinh thần lược tiến vào không gian đan dược phòng siêu tầm nơi này còn có rất nhiều đan dược đều là cái này không gian tiền nhiệm chủ nhân luyện chế trước kia ô h i cắp cũng vô dụng quá nhiều hơn nữa nàng chính mình cũng ở học tập luyện chế đan dược đối không gian m u ố n có đan dược dùng lượng liền càng thiếu chính là không thể không nói trong không gian đan dược chủng loại thực đầy đủ hết nơi này tuyệt đối có thể tìm được ố hy cắp yêu cầu đan dược quả nhiên thực mo ố hy cắp liền phát hiện bên trong một loại tên là tuyết nghiên đan đan dược loại này đan dược chính là chuyên môn cấp thú loại dùng chữa thương đan dược phòng chứng ban đầu là chuẩn bị cấp trong không gian vốn có sinh linh chuẩn bị hiện tại vừa lúc dùng để cứu đại bạch ố hy cắp lấy ra đan dược giao cho tiểu ngũ nhẹ giọng nói đi thôi cái này dược có thể cứu đại bạch cấp đại bạch t h n bảo t h ự c mau nó là có thể tỉnh hôm nay tiểu ngũ dọa tới rồi hiện tại hắn đúng là yêu cầu an ủi thời điểm làm hắn thân thủ đút cho đại bạch đan dược sau đó tận mắt nhìn thấy đại bạch tỉnh lại như vậy so nàng nói ngàn vạn câu nói càng thêm dùng được cấp đại bạch đan vào đan dược ô h i cắp ôm tiểu ngũ tìm một chỗ ngồi xuống chờ qua gần một canh giờ đại bạch mới có thức tỉnh dấu hiệu Ô h i cắp một phát hiện đại bạch tình huống lập tức ôm tiểu ngũ tiến lên rốt cuộc tiểu ngũ mới hơn hai tuổi tuy rằng hiện tại mới là gần buổi trưa chính là trải qua này một phen kinh hách tiểu ngũ vẫn là có chút chịu không nổi biết đại bạch uống thuốc sẽ không có việc gì tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian cho nên tiểu ngũ lúc này đang nằm ở ố h i cắp trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ chương bốn trăm năm mươi tám đại bạch tỉnh ố h i cắp ôm tiểu ngũ đứng dậy thời điểm tiểu ngũ liền bừng tỉnh nhìn ngạch nương động tác vội vàng hỏi ngạch nương có phải hay không đại bạch tỉnh ố h i cắp không nói chuyện xoa bóp tiểu ngũ tiểu thịt tay Tiến lần ê trên n hiện người thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. như vậy xem ra đại bạch thức tỉnh thời gian cũng nhanh. xem xét xem phát thế tốt thức thời qua ra đi đại đã đẹp, đại bạch bạch vậy l này ô h i cắp trực tiếp dùng chứa khỏi dị năng quả nhiên thực mau đại bạch liền thức tỉnh vừa mới đại bạch thương thế quá nặng chứa khỏi dị năng nói trắng ra là chính là dùng năng lượng dẫn phát người bệnh miệng vết thương nhanh chóng khép lại nay yêu cầu người bệnh thân thể có cũng đủ thừa nhận năng lực chính là đại bạch thương thế quá nặng ô h i cắp nếu là tùy tiện dùng chứa khỏi dị năng đại bạch căn bản nhận không nổi ngược lại sẽ tăng thêm thương thế thực mau đại bạch liền có động tĩnh tiểu ngũ vội vàng từ ngạch nương trong lòng n g ư ợ c ra tới nho nhỏ thân mình ngồi s ổ m đại bạch trước mặt tay nhỏ đặt ở đại bạch trên đầu nhẹ nhàng vớt ve nhìn đến đại bạch thương thế liền biết nó nhất định rất đau khi còn nhỏ hắn mỗi lần bướng bình lộng thương chính mình ngạch nương chính là như vậy nhẹ nhàng sờ sờ tóc của hắn hắn liền sẽ h ả o rất nhiều đại bạch cảm giác được trên người thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp hơi hơi mở to mắt chính là phát hiện trước mặt còn có hai bóng người lập tức thân thể căng chặt đang muốn công kích đ ố n g nhiên nghe được nó thực thích nhân loại kia ấ u tể kinh h ỉ thanh âm đại bạch n g ư ơ i r ố t cuộc tỉnh ngạch nương đã cho ngươi dùng dược ngươi thế nào h ả o chút không lúc này đại bạch mới thả lỏng lại đại bạch cái này xưng hô chỉ có kia mấy cái nó nhận thức nhân loại mới có thể như thế kêu nó những người khác hoặc là kêu nó đại nhân hoặc là trực tiếp kêu nó bạch dao cái này xưng hô tin tưởng mấy người kia cũng sẽ không tùy ý nói cho người khác hơn nữa nó còn cảm giác được nhân loại kia ấu tể cùng cái kia rất lợi hại giống cái hơi thở sẽ không sai thả l ò n g lại lúc này nó mới cảm giác được cả người đau đớn lần này thật đúng là lật thuyền trong mương ở nhà mình địa bàn bị người đánh tới cửa m ẫ u chốt là nó còn không có đánh thắng lần này thật đúng là mất mặt ném về đến nhà nhìn đại bạch híp mắt ở tiểu ngũ vớt vé hạ an tính nằm ô h i cắp trong mắt hiện lên một tia ý cười nhìn k i a nho nhỏ nhân nhi vẻ mặt lo lắng an ủi một cái so với hắn hình thể lớn hơn hai mươi lần bạch dao k i a tình hình thật là thấy thế nào như thế nào buồn cười không lại quản tiểu ngũ cùng đại bạch như thế nào ở chung ô h i cấp hãy còn kiểm tra đại bạch tình huống vừa mới nàng cũng chỉ là thô sơ giản lược xem xét đại bạch thương thế lấy xác định nên dùng như thế nào dược hiện tại ô h i cấp mới phát hiện đại bạch tình huống xa s o nàng mắt thường nhìn đến càng thêm nghiêm túc trong mắt hiện lên một tia tự trách cùng tức giận nàng vốn là an bài người nhìn bên này đại bạch thân phận không đơn giản chú định sẽ dẫn nhân chú mục cho nên nàng vẫn luôn âm thầm bảo hộ đại bạch không bị người phát hiện hơn nữa khang hy cũng có ý tứ này bên này đã sẽ không có người lại đây đại bạch bị người phát hiện khả năng tính cũng rất nhỏ sau đó gần nhất hai năm kinh thành tình huống cũng không tốt nàng nhân thủ không đủ nàng mới thả lỏng đối đại bạch bảo hộ chính là hiện tại đại bạch tình huống thế nhưng như thế nghiêm trọng nếu như bị nàng biết là ai làm nàng thế nào cũng phải làm người nọ hối hận đi vào thế giới này đối với ô h i cắp cùng tiểu ngũ động tác đại bạch cũng không ngăn cản chính như lúc trước ô h i cắp tin tưởng đại bạch sẽ không thương tổn tiểu ngũ giống nhau hiện tại đại bạch giống nhau tin tưởng ô h i cắp sẽ không thương tổn chính mình tuy rằng nó đối cái này giống cái hiểu biết không phải rất nhiều chính là chỉ bằng cái này giống cái có thể dưỡng như vậy nhiều thú loại tại bên người hơn nữa các nàng đều là cam tâm tình nguyện đi theo cái này giống cái vậy thuyết minh cái này giống cái tuyệt không phải giết hại người Đương nhiên, Quan nhiều đều trọng nhất chính là nhiều năm như vậy tới nó tới thực h lực là vậy k ô n này giống g có cái cái hy ả o Bất quá cái n à giống c á cái trái cây. Bất quá i giờ nhiều tới nơi đổi cũng chưa có chính cây. c thương tổn nó, nhất nó này nàng bao qua Bất mấy là ấ p đồ đối đủ đại đối vật vậy vẫn trị tuyệt thực tín giá cũng rồi. hi nhiệm. hi Cho bạch cấp cấp nên là là ô Ô xem xét xong đại bạch tình huống níu chặt không có nhấp môi áp lực trong lòng tức giận hỏi kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ n g ư ơ i tu vi giảm xuống hai cái cấp bậc thiếu chút nữa nhi liền thoái hóa thành xà nơi này thánh tâm cây ăn quả đã bị hủy nay cây thánh tâm cây ăn quả liên tiếp ngọn núi này linh mạch hiện tại không có thánh tâm cây ăn quả nơi này linh mạch cũng bị phá hủy thực mau nơi này tụ tập linh khí liền sẽ tan về sau ngươi tu vi tưởng tu luyện trở về sợ không phải dễ dàng như vậy ô h i cắp không phải ở sinh đại bạch khí chỉ là thực khí chính mình rõ ràng biết đại bạch thực lực không đủ mà nơi này đổ vật đủ để khiến cho thế giới này mọi người điên cuồng vì nơi này đ ồ vật bọn họ tuyệt đối có thể không màng tất cả nói cách khác đại bạch tùy thời đều ở vào trong lúc nguy hiểm nàng không nên bởi vì nơi này địa hình không dễ bị người phát hiện khang hy phái người lại đây gác liền cho r ằ n g vạn sự đại cát nếu nàng lúc trước có thể bởi vì đánh bậy đánh bạ phát hiện nơi này người khác chưa chắc không thể trên mặt đất đại bạch nghe xong ố hy cắp nói đôi mắt buông xuống xuống dưới trong lòng rất là khổ sở tuy rằng sớm đã đoán trước đến bên ngoài tình huống lúc trước nó tình hình chiến đấu kịch liệt vì chạy thoát không rơi nhập người nọ trong tay bị người sử dụng đồng thời cũng vì không cho thánh tâm quả rơi vào người nọ trong tay tự mình hủy hoại thánh tâm cây ăn quả ở người nọ vội vàng cướp đoạt càng nhiều thánh tâm quả không đến mức toàn bộ hủy hoại thời điểm nó tìm được cơ hội đi vào nơi này địa phương giấu đi nơi này thực cấn ấp nó vốn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc trước nó cũng là ôm cho dù chết cũng không thể chết ở người nọ trong tay làm thân thể của mình bị người phanh thây ý tưởng đi vào nơi này nó như thế nào nó cũng là trải qua quá lôi k ế p thành công thoái hóa thành dao hiện tại đã có thể nói là toàn thân là bảo người nọ nhất định sẽ không bỏ qua nó cái này địa phương cũng chỉ có lần trước nó vì hống cái này tiểu tể tử dẫn hắn đã tới nơi này những người khác không có dẫn dắt tuyệt đối tìm không thấy cho nên nó như vậy yên tâm quả nhiên người nọ không phát hiện nó chính là lại như thế nào có lý trí thánh tâm quả dù sao cũng là nó bảo hộ mấy trăm năm đồ vật nó chính là vì bảo hộ thánh tâm quả tồn tại nếu là không nhận thức mấy tên nhân loại này phía trước nếu là thánh tâm quả bị hủy nó nhất định sẽ theo sát mà đi chính là mấy tên nhân loại này thường thường tới tìm nó nói chuyện nói cho nó rất nhiều người loại sự tình dạy nó rất nhiều sự tình hiện giờ nó mới có thể nghĩ hủy hoại thánh tâm cây a n quả vì chính mình thắng được chạy thoát cơ hội nó thật là vì thánh tâm quả mà tồn tại chính là nếu thánh tâm quả không tồn tại kia nó cũng có thể có rất nhiều sự tình làm t Tì ỷ như báo thù nếu lần này nó không chết kia lần, người nọ. Người nọ sờ sờ lần này sự tình đại bạch nhất định sẽ không thiện bãi cam hiu hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là giúp đỡ đại bạch khôi phục nó tu vi chương bốn trăm năm mươi chín khế ước ô h i cắp nhìn đại bạch thương tâm một hồi lâu đ ỗ n g nhiên mở miệng cắn hướng vẫn luôn yên lặng an ủi nó tiểu ngũ tay nhỏ ô h i cắp đầu tiên là kinh ngạc một chút bất quá không phát hiện nó có cái gì ác ý ô h i cắp k i ể m chế trong lòng nôn nó nóng an tĩnh nhìn đại bạch động tác đại bạch cũng không có cô phụ ô h i cắp tín nhiệm chỉ thấy nó d ư ơ n g miệng dùng răng nanh nhẹ nhàng rảo phá tiểu ngũ ngón trỏ sau đó nuốt vào tiểu ngũ một g i ọ t máu ô h i cắp lúc này đã minh bạch đại bạch dụng ý ánh mắt phức tạp nhìn đại bạch bất quá lại không ngăn cản Tuy rằng nàng t hy ự c bạch chịu tao ngộ, chính là tiểu ngũ dù sao cũng cận bạch đau đại đại tao sao tiểu lòng là là là nộ, ngũ nàng thân sinh như、tử. Thân sơ viên cận vẫn là phân、rõ. Hiện giờ đại bạch như giờ tử. dù sơ v ậ rõ. cắp ũ ngũ cũng n an toàn người thân sáng lên g hảo, thể Chỉ thấy hai bảo đảm. về sau tiểu một t dưới cái có có r ậ ánh mắt hơi hơi rùng mình không biết đã xảy ra sự tình gì lúc trước nàng cùng tử vi các nàng ký kết khế ước thời điểm là dùng không gian phương pháp ký kết không có chọn dùng loại này huyết khế đây là sở hữu khế ước chung nhất bá đạo một loại tuyệt đối không có khả năng giải trừ khế ước cho nên ô h i cắp cũng không phải rốt cuộc đã xảy ra cái gì không d á m tùy tiện ra tiếng đánh gây hết thảy nôn nóng chờ đợi hiện tại nàng chỉ có lựa chọn tin tưởng đại bạch đại bạch cũng không làm ô h i cắp thất vọng thực mau quang mang tan đi lúc này tiểu ngũ trên c h á n đ ố n g nhiên xuất hiện một cái màu ngân bạch dao long dấu vết bất quá thực mau biến mất chính hắn cũng ngốc ngốc nhìn hết thảy không biết vừa mới đã xảy ra cái gì hắn lại thông minh đối với loại này chưa thấy qua sự tình vẫn là có chút sợ hãi nếu không phải ngạch nương vẫn luôn ở hắn bên người vừa mới ngạch nương cũng không ngăn cản thuyết minh hắn là không có nguy hiểm hắn thiếu chút nữa nhi liền phản kháng không chuẩn sắc mà nói hắn vừa mới phản kháng quá vừa mới có một cổ lực lượng xông thẳng não vực ngạch nương nói qua não vực là một người quan trọng nhất địa phương nơi này là tinh thần lực nơi phát ra một khi đã chịu công kích nhẹ thì biến thành ngu ngốc nặng thì bỏ mạng cho nên làm hắn nhất định phải bảo vệ tốt cái này địa phương vừa mới hắn chính là theo bản năng phản kháng kia cổ lực lượng cũng may hắn tinh thần lực cường đại tuy có khúc chiết chính là vẫn là thành công ngăn cản cổ lực lượng này tiến vào não vực bất quá kia cổ lực lượng lại không rời đi thân thể hắn chỉ là tới rồi hắn trái tim chỗ cũng may cổ lực lượng này không có thương tổn hắn chỉ là tiểu ngũ vẫn là bị vừa mới sự tình cấp dọa ngây người đương nhiên này hết t h ể ố h y cấp cũng không biết nàng còn không có cấp tiểu ngũ giảng đến về thú loại khế ước sự tình rốt cuộc tiểu ngũ còn nhỏ nàng cũng không hy vọng tiểu ngũ ở ngay lúc này bởi vì tử vi các nàng cùng nàng chủ tớ khế ước quan hệ khinh thường tử vi các nàng cho rằng các nàng chính là nô lệ cho nên ô hy c ấ p là tưởng chờ tiểu ngũ lại lớn một chút n h ì về sau chân chính hiểu chuyện lại nói dù sao nàng cũng không nghĩ ở hắn còn nhỏ thời điểm để lại cho hắn ký kết khế ước thú chính là ô hy c ấ p trăm triệu không nghĩ tới sẽ co hôm nay đại bạch sẽ chủ động khế ước tiểu ngũ linh thú đều là rất cao ngạo dễ dàng sẽ không nguyện ý cùng người khế ước ô h i cắp ánh mắt chuyển tới một bên chính ở vào khiếp sợ đại bạch trên người lúc này nó đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng thân khoác lân giáp đầu có cần giác ngũ trảo khẽ nết vốn dĩ đại bạch tuy rằng trải qua lôi k i ế p thoái hóa thành dao chính là rốt cuộc tuổi tắc ngắn ngủi tu vi không xong lúc trước ô h i cắp nói nó là dao cũng chỉ là biết chẳng qua cách nói lúc ấy nó bởi vì tu vi không xong thân hình tự nhiên cũng bất đồng với mặt khác giao lòng trên đầu r ắ c cũng chỉ là hai cái n ổ i m ụ n vẫn chưa hoàn toàn hiển lộ ra tới trên người tuy rằng vẫn là có lân giáp chính là lân giáp quá mức non nớt căn bản ngăn không được quá kịch liệt công kích bất quá hiện giờ nó lại hoàn toàn thay đổi dạng nhìn dáng vẻ nó hiện giờ tu vi không chỉ có không có rơi xuống ngược lại t r ư ớ n g không ít chính là vì cái gì đâu không nghe nói qua cùng nhân loại khế ước sẽ t r ư ớ n g tu vi ô hi cắp nghĩ trăm lần cũng không ra bất quá ô hy cắp cũng không có quá mức rồi dám tình huống hiện tại xem ra tuy rằng đại bạch tu vi là trướng lên, lên rồi chính là rốt cuộc không phải làm đâu chắc đấy tu luyện đi lên hơn nữa lúc trước còn suýt nữa bỏ mạng nó hiện tại yêu cầu chính là một cái an t ĩ n h địa phương hảo hảo bế quan một đoạn thời gian củng cố tu vi thực mau đại bạch cũng mở to mắt cảm thụ một chút thân thể tình huống đầu tiên là ngạc nhiên đánh giá một phen xác định hảo tự mình tình huống sau đó vây quanh ngốc ngốc tiểu ngũ sung sướng chuyển động hai vòng t hy u tiểu ậ n tiện cảm thụ một chút chính mình cùng liên thụ một chút tể tử cảm ụ l vừa lòng ngật đầu. cắp ũ n rằng này không g thế, tuy khế cái, cái tu ước xem đại bạch còn không c ó song không có nhẹ nhàng ho khan một tiếng biểu hiện chính mình tồn tại đại bạch nhìn qua mở miệng nói cảm ơn ngươi một cái nộn nộn ước chừng có bảy tám tuổi tả hữu nam hải nhi thanh â m ở trong sơn động vang lên ô h i cắp đầu tiên là kinh ngạc một chút nhưng thật ra không nghĩ tới đại bạch tuổi tác lại là như vậy tiểu nhìn đại bạch nhìn về phía chính mình kia hồn nhiên biểu tình mỉm cười lắc đầu nói đây là ta nên làm đúng rồi vừa mới là tình huống như thế nào ngươi như thế nào đ ố n g nhiên không chỉ có thương toàn hảo tu vi còn trướng lên rồi chẳng lẽ dùng huyết khế có thể trướng tu vi ta cũng không biết vì cái gì ta vốn dĩ tưởng cùng tiểu tể tử ký kết linh hồn khế ước nhân loại thọ mệnh quá ngắn k ý kết linh hồn khế ước ta có thể đem ta chính mình thọ mệnh phân cho tiểu tể tử hơn nữa về sau ta cùng tiểu tể tử mệnh liền gắt gao liền ở bên nhau nếu là tiểu tể tử có cái gì nguy hiểm ta còn có thể thông qua khế ước tạm thời trưởng quản tiểu tể tử thân thể cứu h ắ n thánh tâm cây ăn quả không có về sau cũng không có việc gì nhưng làm cho nên ta tưởng đem tiểu tể tử trở thành thánh tâm cây ăn quả bảo hộ chính là không nghĩ tới cái này tiểu tể tử bá đạo như vậy ta dùng một tia linh hồn tiến vào tiểu tể tử thức hải ký kết khế ước thời điểm hắn thế nhưng trực tiếp đem ta đuổi ra đi sau đó cũng không biết làm sao vậy linh hồn khế ước liền biến thành chủ tớ khế ước khế ước thành lập về sau thân thể của ta liền ùa vào đại cổ linh lực sau đó liền biến thành ngươi nhìn đến bộ dáng ta cảm thấy cái này tiểu tể tử hẳn là lai lịch không bình thường bằng không ta chính là cùng hắn ký kết một cái khế ước mà thôi vẫn là chủ tớ khế ước thế nhưng được lợi lớn như vậy nói như vậy loại này khế ước đều là chủ nhân được lợi nhiều ô h i cắp biên nghe biên gật đầu đối với đại bạch nói nàng cũng không phải thực tán đồng tiểu ngũ về sau có thể thông qua chính mình nỗ lực trở nên cường đại hắn có thể chính mình bảo hộ chính mình không cần người khác bảo hộ bất quá đại bạch cũng là một phen hảo ý nàng cũng liền không nói thêm cái gì đến nỗi tiểu ngũ thân phận ô h i cắp cảm thấy như thế không có gì nàng chính mình không cũng có được trước kia ký ức sao tiểu ngũ cái gì thân phận cũng không quan trọng quan trọng là hắn hiện tại là con trai của nàng vậy vĩnh viễn đều là con trai của nàng hơn nữa nàng thử quá tiểu ngũ không có gì mặt khác ký ức bất quá chuyện này ố h i cắp cũng không tính toán nói cho đại bạch nhìn dáng vẻ không chuẩn đại bạch tâm trí còn không có tiểu ngũ thành thục đâu nó tuy rằng sống mấy trăm tuổi chính là chưa từng cùng người tiếp xúc quá cũng chính là mấy năm nay ca ca thường xuyên đi lên bồi nó nói chuyện nó mới đối thế giới này có tân n h ậ n chi chương bốn trăm sáu mươi bị thương ngọn nguồn ô h i cắp nhẹ nhàng sờ sờ đại bạch thân thể sùng lịch hỏi ngươi có thể hay không thu nhỏ một chút thế giới nhân loại ngươi cũng biết nếu là ngươi bị phát hiện liền p h i ê n thoái vốn dĩ nàng là đem đại bạch trở thành bằng hưu chính là hiện tại đại bạch cùng nhi tử ký kết khế ước hơn nữa đại bạch bản thân tuổi liền không lớn cho nên ô h i cắp hiện tại đã đem đại bạch trở thành tiểu bối nàng bản thân chính là một cái thích hải tử hung chi đại bạch lúc trước còn gặp một phen đánh nhau suýt nữa bỏ mạng cho nên càng thêm yêu thương nghe xong ô hy cắp nói đại bạch lắc lắc thân mình liền trở nên chỉ có bàn tay lớn ô h i cắp túi người nhặt lên trên mặt đất đại bạch nhẹ nhàng mở ra tiểu ngũ tay nhỏ phóng đi lên nhìn tiểu ngũ đôi mắt nghiêm túc công đạo về sau đại bạch chính là ngươi đồng bọn ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo chiếu cố nó nó về sau sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi ngạch nương muốn ngươi đáp ứng cũng muốn dùng sinh mệnh bảo hộ nó các ngươi về sau sẽ là thân mật đồng bọn tiểu ngũ phồng lên tiểu thịt mặt dùng sức gật đầu nói ngạch nương tiểu ngũ đã biết tiểu ngũ sẽ chiếu cố thật lớn bạch ô h i cắp vui mừng sờ sờ tiểu ngũ đầu tóc tuy rằng tiểu ngũ còn nhỏ không biết khế ước ý nghĩa chính là đứa nhỏ này lại có một viên chân thành tha thiết tâm khó trách đại bạch nhìn thấy tiểu ngũ ánh mắt đầu tiên liền như vậy thích ô h i cắp bế lên đại bạch xoay người tiến vào không gian đại bạch đẫu nhiên thay đổi một chỗ ngạc nhiên nơi nơi nhìn nơi này cũng thật hảo a linh khí như thế nồng đậm nếu có thể ở chỗ này tu luyện nó đã thực mau là có thể hóa thành ứng long đại bạch chính say mê ô hi cắp dôi tay một phách đại bạch đầu buồn cười nói được rồi trước đừng say mê nơi này là ta tùy thân không gian về sau ngươi liền ở chỗ này tu luyện thẳng đến ngươi tu vi củng cố về sau ngươi có rất nhiều cơ hội chậm rãi hiểu biết nơi này ngươi nói trước nói bên ngoài là cái gì t ì n h lữ ngươi năng lực không đến mức bị người đánh thảm như vậy mới đúng nhắc tới việc này đại bạch chính là vẻ mặt không khí nghiến răng nghiến lợi nói người nọ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gần nhất ta đang ở hướng quan nhất kiên kỵ có người q u ấ y r à y người nọ cũng không biết nơi nào tới tin tức cũng hoặc là ở ta động phủ ngoại chờ đợi lâu ngày vừa vặn ở ta nhất mấu chốt thời điểm vọt vào trong động hơn nữa người nọ còn am hiểu ngự thú chi thuật ngươi cũng biết ngày thường trong núi lũ dã thu sẽ thỉnh thoảng tới ta sơn động tiến cống vật phẩm trong đó vài chỉ đã sắp mở ra linh trí ta liền đem chúng nó cấp đưa tới thánh tầm cây ăn quả trước bên kia linh khí nồng đậm ta chính là muốn cho chúng nó sớm ngày mở ra linh trí các ngươi ngày thường cũng không thường vào núi ta một con thú thú ở trong động liền cái nói chuyện đều không có nói xong đại bạch ai đoán nhìn nhìn ô hi cáp ô hi cáp xấu hổ hò khan một tiếng nàng ngày thường bị tứ ra xem đến khẩn không thế nào ra tới tiểu ngũ còn nhỏ nàng cũng không yên tâm tiểu ngũ một mình vào núi từ vi các nàng càng không cần phải nói nàng chính mình lười tổng phải có người xử lý sự tình đi gần nhất sự tình lại nhiều thử vi các nàng bận tối mày tối mặt nơi nào có thời gian vào núi hai cái ca ca yêu cầu đi theo bên người hoàng thượng bảo hộ cũng không có khả năng rời đi cho nên tính tính bọn họ có thể vào n ú i cơ hội thật đúng là không nhiều lắm bất quá chuyện này nàng tự nhiên là sẽ không cùng đại bạch giải thích nhìn nó ai toán ánh mắt chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái ý bảo nó tiếp tục nói đại bạch cũng chính là oán giận một chút không phải một hai phải hỏi cái đến tuột cùng bíu môi tiếp tục nói chúng nó đối ta động cũng rất quen thuộc chính là lại không nghĩ rằng người nọ thế nhưng không chế kia mấy cái thu thú làm chúng nó mang theo thẳng tới ta tu luyện địa phương lúc ấy ta đã cảm giác được có người vào được chính là bất đắc dĩ lúc ấy ta tình huống liền động một chút đều không được vốn dĩ nghĩ mạnh mẽ đỉnh chỉ trong cơ thể linh lực vận hành chờ giải quyết người nọ lại nói chính là lại không nghĩ rằng thế nhưng dẫn tới linh lực vận hành hỗn loạn ta chính mình cũng thân bị trọng thương chờ người nọ tiến vào ta đừng nói phản kháng ngay cả đào tẩu đều gian nan ta chống thân thể cùng người nọ qua mấy chiêu người nọ bản thân thực lực cũng không thế nào liền tính ta bị thương người nọ đồng dạng không làm gì được ta chính là người nọ vô s ỉ đến cực điểm thế nhưng sử dụng trong núi động vật vì hắn làm tiên phong tiêu hao ta thể lực ta không đành lòng bị thương những cái đó trước kia tín ngưỡng ta thú thú chính là chúng nó đã bị hoàn toàn k h ô n g chế chỉ biết giết chóc ta rơi vào đường cùng giết chết sở h ư u g i a thú cùng người nọ đại chiến một hồi tìm một cơ hội hủy hoại thánh tâm cây ăn quả chính mình thừa dịp người nọ cướp đoạt thánh tâm quả thời điểm chạy trốn lại sao lại sự tình ta cũng không biết tứ ì nhìn n liền đến ngươi cùng tiểu thể tử. Ô hi cắp nghe cũng h thể hi lại là tiểu cắp tử. mặt t Ô vẻ c giận. Nàng i đã b ế tẩu việc ai cái tinh thời hiếm nói nơi này. Thật không nghĩ tới khi đó nghĩ đem người nọ lưu chữ mài các ca ca, lại liên lụy đại cả cũng cực càng chữ ruốc các này ngự này năng ngay đừng này. không nghĩ nghĩ nọ là làm, là thấy, lụy lưu ca ca, đem thú tế Thật Tứ t dị kỳ kỳ đó bạch. nói qua lúc trước nhìn thấy đại bạch người chính là bị người nọ t i n h kế nhất định là đại bạch khi đó ra tới cứu tứ ca tứ tẩu thời điểm bị hắn cấp phát hiện chỉ là đáng tiếc hiện tại cũng không biết người nọ chạy đi nơi đâu nếu không còn có thể đi báo thủ cũng thế nghĩ đến đại bạch càng nguyện ý chờ nó đem tu vi củng cố về sau chính mình tự mình báo thủ đơn giản đem sự tình cấp đại bạch nói một chút cũng làm đại bạch biết sự t ì n h từ đầu đến cuối chuyện này trước sau là tứ ca liên lụy đại bạch đại bạch có cảm kích quyền lợi đương nhiên này đó đều chỉ là suy đoán bất quá người nọ lại là tuyệt không sẽ bỏ qua không nói người nọ hủy hoại đại bạch ra chính là hắn mấy lần thương tổn tứ ca tứ tẩu ở nàng nơi này cũng không có dễ dàng như vậy bốc quá đại bạch nghe xong ô hi cắp nói trầm mặc trong chốc lát hồi lâu mới mở miệng nói tính thời vậy mệnh vậy thánh tâm cây ăn quả vốn chính là lúc trước ta mẫu thân nghịch thiên lưu lại hiện tại p h ỏ n g chừng cũng là ý trời muốn ta tự mình hủy hoại thánh tâm cây ăn quả rốt cuộc trên đời này đã sớm không thích hợp loại này linh căn xuất hiện ta thân là thánh tâm cây ăn quả thủ hộ thú muốn hủy hoại thánh tâm cây ăn quả ta cũng là đứng m u i chịu xào có thể nhặt về một cái mệnh đã thực hảo ta cũng không trách c h ấ n hách bọn họ cũng thế về sau có thể đi theo tiểu tể tử đi bên ngoài du lịch một phen hảo hảo xem xem thế giới này phong cảnh cũng khá tốt đến nỗi người nọ đại bạch trong mắt hiện lên một tia âm oan ta về sau tìm cơ hội tự mình báo thủ tuy rằng thánh tâm cây ăn quả hủy diệt là ý trời như thế chính là dù sao cũng là ta mẫu thân duy nhất để lại cho ta đồ vật ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn ô hi cắp ôn n u sờ sờ đại bạch trên đầu vẩy đừng nói này như ngọc giống nhau ôn nhuận xúc cảm thật đúng là làm nàng yêu thích không b u ô n g tay đừng lo lắng về sau chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi mặc kệ ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều duy trì chờ hết t h ể trấn ai lạc định về sau ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục bảo hộ thánh tâm quả cũng đúng ta trong không gian cũng có thánh tâm cây ăn quả là lúc trước ta từ ngươi nơi đó trích một chi thụ nha cam sống trong không gian linh khí đầy đủ lại một lần nữa bồi dưỡng một cây thánh tâm cây ăn quả cũng không phải không thể về sau ta ở thế giới này tìm một chỗ gieo thánh tầm cây ăn quả hoặc là ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể trực tiếp ở không gian thánh tầm cây ăn quả gieo trồng địa phương tìm địa phương mở động phủ chủ Chương cắp nói đại bạch hạng. huấn Nghe hi đại luyện. song 461 nói t r ầ m mặc một hạng ồ i mới thở dài nói, lâu, lâu lựa làm nếu sau đều nhất tính, chọn thở về b ở tiểu tể từ bên n ư như i liền lại. đi. với nói phải cái ta thánh tầm ta một thoát. quay sau không không ăn chưa chắc không quả đầu vậy cây đã Cứ có Về mà giải、thoát. ít nhất ta không cần lâu lâu dài dài canh giữ ở một chỗ không phải sao nghe đại bạch non nớt thanh n m tiểu đại nhân nói ra nói đến đây rất có vài phần buồn cười không nghĩ đại bạch nhắc lại này đó chuyện thương tâm ô hy cắp dùng sức điểm một chút đại bạch c á i chán nói được rồi tuổi không lớn tâm tư rất nhiều đừng nghĩ quá nhiều ngươi nguyện ý thế nào đều tùy ngươi hiện tại chính ngươi ở chỗ này tìm một chỗ sáng lập động phủ đi ngươi tu vi đến hảo hảo củng cố một chút nếu không bảo không chuẩn ngày đó ngươi liền thoái hóa thành mãng đại bạch bất đắc dĩ nhìn ô hi cắp liếc mắt một cái liền biết cái này giống cái trong miệng không có lời hay tính bất hòa nàng so đo chính mình lảo đảo lắc lư đi ra ngoài tìm địa phương dù sao hiện tại cũng không n ộ i nơi này linh khí sung túc một chốc cũng không có việc gì ô hi cắp mang theo tiểu ngũ đi ra ngoài nhìn nơi này yên tĩnh không tiếng động cánh rừng hít sâu một hơi trong mắt có chút t i ế c hận lúc trước nơi này linh khí đầy đủ động vật điểu thú đều thích hướng bên này chạy chính là hiện giờ lắc đầu ô h i cắp túi người thân mật cọ, cọ cọ tiểu ngũ chóp núi vốn dĩ ngạch nương là muốn cho ngươi ở đại bạch địa bản thượng có cái quá độ chính là hiện tại xem ra kế tiếp chỉ có thể chính ngươi nỗ lực kế tiếp chúng ta hiện tại đến một lần nữa tìm cái đỉnh núi cố lên đi tiểu ngũ phồng lên khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc nói ngạch nương yên tâm đi nhi tử sẽ không lùi bước ô h i cắp sủng nịch cười cười b ế lên tiểu ngũ một cái lắp mình bọn họ liền xuất hiện ở một mảnh núi rừng vương tiểu ngũ nói hảo chúng ta tới rồi nơi này chỉ là núi rừng bên ngoài vừa lúc cho ngươi luyện tập kế tiếp liền xem ngươi huấn luyện đến thế nào huấn luyện đến hảo ngươi liền quá hảo một chút sinh hoạt nếu là huấn luyện đến không tốt hừ hừ tiểu ngũ tổng cảm thấy một cổ hàn khí từ phía sau lưng dâng lên ngạch nương câu kia hừ hừ dùng cảm giác ý vị thâm trường ngạch nương yên tâm đi nhi tử sẽ nỗ lực đúng rồi ngạch nương vừa mới chúng ta ở thời không khe hở nhìn đến chính là cái gì thật xinh đẹp a những cái đó là vũ trụ sao trời chúng ta sẽ rách không gian thời điểm liền sẽ từ này đó không gian tế phùng nhìn đến này đó là nhân vi tạo thành thời không trung động vũ trụ còn có một ít thiên nhiên trung động bên trong sao trời càng thêm lóa mắt này đó tiểu thập hẳn là cho ngươi xem quá hình ảnh còn nhớ rõ sao tiểu ngũ cẩn thận nghĩ nghĩ giống như tiểu thập đích xác nói qua lúc ấy hắn còn nhỏ nhìn đến vài thứ kia không biết là cái gì một hai phải tiểu thập dẫn hắn đi xem chân chính sao trời tiểu thập một chút một chút cho hắn giảng nói vài cái canh giờ mới cho hắn biết vài thứ kia hắn nếu là nhìn không tới vật thật bất quá thời gian hơi chút có điểm lâu rồi hắn tạm thời không nhớ tới ngạch nương tiểu thập trả lại cho ta xem qua tinh vân hình ảnh thực mỹ thực mỹ chính là hình ảnh thượng thoạt nhìn luôn là thực không chân thật ngạch nương mang nhi tử đi xem chân chính tinh vân được không tiểu ngũ nhớ tới khi đó nhìn đến hình ảnh bộ dáng không khỏi mắt thèm thật muốn không đến chờ chân chính nhìn đến tinh vân khi là cỡ nào đ ổ sộ trước kia hắn cũng nao quá chính là mỗi lần ngạch nương các nàng luôn là nói hắn còn nhỏ hiện tại không thể đi xem tinh vân tiểu thập mỗi lần chính là nói một đống lớn hắn nghe không hiểu đồ vật nói xong lời cuối cùng chính hắn cũng không biết vừa mới đang nói cái gì Ô h i cắp lắc đầu không được nga ngươi gen tuy rằng trải qua cường hóa có thể ngăn cản đại bộ phận vũ trụ phóng xạ chính là vũ trụ không có dưỡng khí độ ấm cũng rất thấp ngươi hiện tại tu vi vô pháp ở vũ trụ sinh tồn đi xuống đừng nói vũ trụ chính là một ít tinh cầu đều không được mỗi viên tinh cầu đều là bất đồng ngươi tu vi tạm thời chỉ có thể đãi ở địa cầu nghĩ ra đi xem liền nỗ lực tu luyện đi chờ ngươi tu luyện tới rồi ngạch nương trình độ liền có thể đi vũ trụ thăm dò bất quá vũ trụ chính là rất nguy hiểm dễ dàng vẫn là không cần nếm thử đến hảo không thấy ngạch nương hiện tại có thể tới mặt khác tinh cầu cũng chưa đi sao nghe đến đó tiểu ngũ cũng biết chính mình tạm thời đi không được vũ trụ nắm chặt tiểu nắm tay vẻ mặt nghiêm túc nói nhi tử đã biết ngạch nương chúng ta bắt đầu huấn luyện đi nơi này là bên ngoài như vậy chúng ta liền trước từ thể lực huấn luyện bắt đầu ngạch a y phụ hẳn cận có là nương ta còn nhỏ đâu ngươi cũng nói nhi tử là chân ngắn nhỏ sao có thể đuổi kịp gà rừng thỏ hoang ngạch nương nhi tử có dị năng vì cái gì không thể dùng còn có thể nhân cơ hội huấn luyện nhi tử đối phong hệ dị năng vật dụng hơn nữa hôm nay nếu là chỉ ăn trái cây như thế nào ăn đến no ăn không đủ no như thế nào có sức lực huấn luyện tiểu ngũ nhăn tiểu mày không vui nói hắn cùng ngạch nương giống nhau thích gan ăn, ăn thịt tổng cảm thấy trái cây linh tinh đồ vật có thể trở thành đồ ăn vặt chính là món chính vẫn là phải có thịt mới có thể để được với tiêu hao thể lực được rồi vừa mới không phải còn lời thề son sắc nói muốn nghe ngạch nương phải hảo hảo huấn luyện sao như thế nào hiện tại vừa mới bắt đầu liền lùi bước ngươi là có dị năng chính là không có tương ứng thân thể chờ đến ngươi thời điểm chiến đấu như thế nào phản ứng đến lại đây đến lúc đó nhân ra đều công kích tới rồi ngươi trước mặt ngươi căn bản phản ứng không kịp đã bị đánh trúng nghe lời hảo hảo huấn luyện thể lực chờ trở về về sau ngươi vẫn là muốn đi theo ngươi na khát suất học tập v õ công đến nỗi ăn trái cây sự tình ngạch nương không phải cũng bồi ngươi sao lại nói vạn nhất ngươi hôm nay vận khí tốt bắt được món ăn hoang dã đâu ngạch nương tin tưởng ngươi năng lực không cần như vậy bi quan sao ngươi thể năng đối với thế giới này tới nói đã tương đương với một cái mười mấy tuổi hải tử hoàn toàn có năng lực bắt được ô h i cắp đ u ố t tiểu ngũ đỉnh đầu cổ vũ nói tiểu ngũ ngày thường thông minh là có chính là bị quá nhiều người sủng tính tình luôn là tương đối nung chiều thừa dịp lần này cơ hội có thể hảo hảo cho hắn bẻ bẻ nhớ tới vừa mới nói tiểu ngũ chỉ phải gật gật đầu quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí muốn có được mạnh mẽ thực lực chỉ có thông qua nỗ lực đầu cơ trục lợi là không được ô h i cấp mang theo tiểu ngũ tìm kiếm con mồi tung tích mấy thứ này trong nhà vô phát giáo chỉ có thể thông qua chính mình quan sát cho nên hiện tại ô h i cấp đến hiện trường dạy học chương 462 h u ấ n luyện hàng ngày thực mò ở ô h i cấp dẫn dắt hạ tiểu ngũ tìm được một chỗ lùng cây bên trong rất nhiều gà rừng ô h i cấp đem gà rừng cấp làm ra tới làm nó ở phía trước chạy tiểu ngũ theo ở phía sau truy gà rừng xem như chạy trốn tương đối chậm có thể cho tiểu ngũ thích đứng một chút ô h i cắp đứng ở trên ngọn cây nhìn phía dưới tiểu ngũ tiểu ngũ ném ra chân ngắn nhỏ đuổi theo một con gà chạy hồi lâu cũng không bắt được nơi này gà rừng còn rất trơn trượt tiểu ngũ tuy rằng thể lực không tồi chính là tốc độ không được mỗi lần luôn là kém như vậy một chút tới rồi giờ cơm ô h i cắp đi xuống bế lên tiểu ngũ chạy ra đi tìm được mấy cái trái cây thuận miệng nói cho tiểu ngũ một ít phân rõ có độc hoặc là không có độc trái cây một ít phương pháp tiểu ngũ khổ đại cựu thâm nhìn ngạch nương ô h i cắp kiên định biểu tình cùng nghĩa vô phản cố cắn hạ trái cây bộ dáng làm tiểu ngũ biết chuyện này không có xoay chuyển đường sống tuy rằng vẫn là rất muốn ăn thịt chính là nhìn đến so với hắn càng thích ăn thịt ngạch nương đều bồi hắn hắn cũng không dám nói chút cái gì ăn xong trái cây tiếp tục chảo gà làm theo cái gì cũng không bắt được chờ tới rồi buổi tối nên ngủ thời điểm ô hy cắp vô dụng mang đến giản dị lều trại mà là tìm một cái sơn động giáo tiểu ngũ dùng hiện có điều kiện quét tức ra một cái có thể ngủ địa phương nhìn tiểu ngũ kia không tình nguyện đôi mắt nhỏ cùng kia hận không thể giàu đến bầu trời đi miệng nhỏ ô h i cắp tuy rằng đau lòng chính là cũng không còn hắn ở nhà hắn chính là bị đại gia quán bằng không hiện tại hắn nơi nào có thể như vậy tiểu khí tiểu ngũ xem ngạch nương không phản ứng hắn tức giận hét lớn ngạch nương ô h i cắp lười biếng nhìn tiểu ngũ liếc mắt một cái hỏi làm sao vậy kỳ thật nàng biết tiểu ngũ muốn nói cái gì bất quá chính là không nghĩ làm hắn như vậy như nguyện chúng ta không phải mang lều i trại sao vì cái gì không lấy ra tới như vậy ngủ không thoải mái tiểu ngũ hủy khuất nhìn ngạch nương nói n à y mà như vậy ngạnh muốn như thế nào ngủ ô h i cắp ngừng tay động tác kéo qua tiểu ngũ vẻ mặt nghiêm túc giáo dục nói hoàng thần ngươi về sau ra cửa không có khả năng chỉ có chính mình một người khi đó ngươi muốn như thế nào giải thích rõ ràng không có như vậy nhiều đồ vật chính là đ ỗ n g nhiên liền toát ra tới còn có nếu là có một ngày ngươi mang theo vật tư đều dùng xong rồi ngươi lại muốn như thế nào sống sót ngạch nương hiện tại là ở giáo ngươi không thể hướng về phía ngạch nương sinh khí biết không chính là tiểu ngũ còn muốn nói cái gì ô h i cắp lạnh giọng ngắt lời nói không có chính là ngươi hiện tại sinh hoạt địa phương chỉ có trình độ loại này ngươi hiện tại đã so rất nhiều người hạnh phúc rất nhiều biết không không được lại vô lại ngươi đã quên ngươi nói sao nhìn đến ngạch nương bộ dáng tiểu ngũ cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận rồi nam ở n gạch nương tìm tới cỏ khô thượng một ngày mệt nhọc làm hắn cũng không có tinh lực tưởng quá nhiều thực mau liền ngủ đi qua ô h i cắp cũng nằm ở tiểu ngũ bên người ôm hắn cùng nhau ngủ ngày hôm sau lại là làm theo truy gà đuổi đi thỏ một ngày tiểu ngũ cũng là làm theo không thu hoạch được gì sắp đến cơm điểm ô h i cắp lại đi tìm mấy cái trái cây trở về nhìn n gạch nương tìm tới trái cây tiểu ngũ mặt đều tái rồi thật không nghĩ tới n gạch nương thật đúng là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm chính là nhìn ngạch nương b ồ i hắn cùng nhau ăn trái cây cũng không dám nói chút cái gì chỉ có thể chính mình gia tăng nỗ lực hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được hôm nay hắn sức chịu đựng so ngày hôm qua hảo rất nhiều ít nhất hôm nay hắn đã rất nhiều lần thiếu chút nữa liền bắt được tin tưởng không lâu tương lai hắn nhất định có thể thành công ngày thứ ba cũng là như thế trừ bỏ ngày đầu tiên là ô hi cắp tìm chỗ ở ngày hôm sau cũng là tiểu ngũ ở ngạch nương để điểm hạ chính mình tìm kiếm bất quá không tìm được sân động cuối cùng bọn họ hai người chỉ có thể dùng cây mây làm ra một cái đơn giản giường nghỉ ngơi bất quá kia địa phương tương đối trông trải cơ bản là liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến chung quanh tình huống lưu lại cũng đủ thời gian trốn chạy ngày thứ ba nhưng thật ra tìm được một cái không lớn sân động miễn miễn cưỡng cưỡng có thể che mưa chắn gió một chút qua ba ngày tiểu ngũ liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh tựa như giờ phút này tiểu ngũ vẻ mặt đau khổ nhìn ngồi ở nhánh cây thượng nhàn nhã gặm đùi gà ngạch đường nội tâm một mảnh mờ mịt hắn cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì khó lường chân tướng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình có thể hay không không phải ngạch nương thân sinh nhi tử có thể hay không hắn giống như là trong thoại bản nói l i miêu đổi thái tử l i miêu mà ngạch nương ngày hôm qua đã biết chân tướng chính là nàng hiện tại bất động thanh sắc ngược đ á i chính mình trả thù bằng không ngạch nương nói tốt muốn bồi chính mình cùng nhau ăn trái cây như thế nào hiện tại cố ý cầm g à nướng chân ở chính mình trước mặt lắc lư đâu n à y thật là thân ngạch nương làm được sự sao tiểu ngũ h ủy khuất ba ba g ặ m trong tay lại toan lại s ắ p quả dại tử đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngạch nương trong tay hương khí bốn phía đùi ga cùng ngạch nương không ngừng mấp máy nhấm nuốt miệng đôi mắt dần dần bịt kín một tầng ớt sương ngủ nhìn ngạch nương ăn đến như vậy hương tiểu ngũ càng thêm cảm thấy chính mình trong miệng trái cây khó ăn tưởng phát giận đem trái cây cấp ném văng ra chính là nếu là không ăn cái gì chờ một lát nhất định sẽ đói ngạch nương nhất định cho hắn mặt khác đồ vật ăn nhịn hồi lâu cuối cùng tiểu ngũ vẫn là ủy khuất nói n g ạ c nương ngươi không phải nói sẽ bồi tiểu ngũ cùng nhau ăn trái cây sao ha h a nhi tử ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi ngạch nương có thể bồi ngươi ăn ba ngày trái cây đã thực cho ngươi mặt muối đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thức a hiện tại ngươi là ở huấn luyện theo lý thuyết ngạch nương là không nên cho ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp chính là niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ cho nên ngạch nương đã ở ngươi mỗi ngày không kịp tìm kiếm đồ ăn khi cho ngươi cũng đủ lấp đầy bụng đồ vật ngươi còn muốn thế nào ngạch nương hiện tại là ở khích lệ ngươi có biết hay không hảo hảo nỗ lực tranh thủ sớm ngày ngươi cũng có thể ăn thượng đùi gà chờ đến ngươi bắt chủ gà rừng thời điểm ngạch nương tự mình giáo ngươi gà nướng ô hi cắp làm nhánh cây thượng lắc lắc hai chân nhàn nhã nói chính là ngạch nương cái này trái cây hảo khó ăn a lại toan lại sáp ngạch nương có thể hay không cấp tiểu ngũ một ít trong không gian ăn ngon quả nho a tiểu ngũ vẻ mặt đau khổ cầu ngạch nương thật sự là này trái cây thật sự khó có thể nhập khẩu này ba ngày có thể ăn xong đi cũng toàn bằng nghị lực chống đỡ còn có nghệch nương làm bạn cổ vũ chính là hiện tại ô h i cắp mắt trợn t r ă n g nói ngươi về sau một người ở trong núi có thể ăn đến trong không gian trái cây về sau vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn nếu là ngươi ra ngoài ý muốn không thể sử dụng dị năng cũng vô pháp bắt được con ngồi thời điểm này đó chính là ngươi bảo mệnh đồ vật h ả o h ả o học ca không có biện pháp ô h i cắp đây cũng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng ai làm nàng không thể hiểu được liền thay đổi cái thân thể sở h ư u tu vi cũng hóa thành hư hảo hiện tại ngẫm lại nhiều học vài thứ cũng là rất cần thiết chính là ngạch nương hiện tại cái này trái cây hảo khó ăn a dù sao cái này trái cây là ngạch nương cấp vì cái gì không trực tiếp cấp ăn ngon trái cây nếu là tiểu ngũ chính mình tìm được tiểu ngũ cũng sẽ không hỏi ngạch nương tiểu ngũ ở trường thân thể đâu mấy thứ này không dinh dưỡng tiểu ngũ hội trưởng không cao quả nhiên hắn không phải thân sinh sao ngạch nương thế nhưng đều không chú ý thân thể hắn trước kia ngạch nương nhất để ý thân thể khỏe mạnh uy khuất muốn khóc chương bốn trăm sáu mươi ba khó ăn cũng không có biện pháp trong núi trái cây đều như vậy thói quen thì tốt rồi nếu là thật không muốn ăn cái này trái cây vậy nỗ lực huấn luyện tranh thủ sớm ngày tay không bắt được món ăn hoang dã như vậy liền có thể mở ra tiếp theo cái giai đoạn huấn luyện ô h i cắp không nhanh không chấm nói tuy rằng đồng tình nhi tử chính là nàng cũng không có biện pháp tổng không thể vẫn luôn như vậy tổng phải có một cái kích thích tiểu ngũ càng thêm nỗ lực phương pháp ân l ừ a mình dối người biện pháp biết ngạch nương là quyết tâm không cho hắn ăn no tiểu ngũ tức khắc gã hướng gan biên sinh uy hiếp nói ngạch nương nếu là tiểu ngũ không ăn no bị đói đến lúc đó a mã trở về nhìn đến tiểu ngũ trường không cao chính là muốn tức giận a mã nhất định sẽ biết ngươi ngược đ á i tiểu ngũ ô h i cắp không thèm để ý vây vây tay nói không có việc gì, ngươi chừng nào thì gặp qua ngươi a mã cùng ngạch nương sinh khí. n h i tử, n g ư ơ i vẫn là quá non a lấy cớ cũng không biết tìm hảo một chút. n g ư ơ i chính là ngạch nương thân sinh nhi tử, người khác như thế nào sẽ tin tưởng ngạch nương không ngược đãi người khác h à i tử ngược đãi chính mình h à i tử. Đến lúc đó đái đồ biết ngươi a mã nhiều nhất cho rằng ngươi gây họa, không chuẩn còn muốn phạt ngươi. Nói nữa, liền tính ngươi a mã biết ngươi bị ngạch nương ngược đái cũng sẽ không cùng ngạch nương tức giận. Nhiều nhất cho ngươi ban thưởng lúc cho gây A ra A Mã Mã một hoạ, phạt cho tức ít bị sẽ cho nên ngươi vẫn là an tĩnh đ ợ i đi nghe xong ngạch nương nói tiểu ngũ tức khắc mềm thái độ đúng vậy hắn như thế nào đã quên so sánh với chính mình ngạch nương càng giống á mã tâm đầu n h ủ Á mã như thế nào bỏ được cùng ngạch nương sinh khí xong rồi cái này hắn là tìm không thấy một cái có thể cho hắn giải oan người này đó tội phải bạch ăn hắn vẫn là hống ngạch nương một ít đi không chuẩn còn có thể thảo chút ăn ngon tiểu ngũ mềm ngữ khí nhỏ giọng mở miệng nói chính là ngạch nương tiểu ngũ đang ở trường thân thể đúng là yêu cầu dinh dưỡng thời điểm nếu là trường không cao làm sao bây giờ ngạch nương càng nghĩ càng b y khuất nhà ai nhi tử trở thành hắn như vậy Ô h i cắp như suy tư gì gật đầu nói cũng là ta còn còn đã quên cái này được ngươi cũng đừng lo lắng ngạch nương sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện như vậy đi quay đầu lại mỗi ngày chạm vạ ngạch nương cho ngươi một chi dinh dưỡng dịch cái này dinh dưỡng dịch có thể bổ sung ngươi thân thể một ngày một đêm yêu cầu dinh dưỡng chính là tiểu ngũ dễ r ù a nói dinh dưỡng dịch hảo khó ăn a ngạch nương dinh dưỡng dịch chỉ có thể bổ sung thân thể dinh dưỡng chính là nên đói bụng vẫn là đói bụng người vẫn là muốn ăn cái gì yên tâm tới rồi thời gian ngạch nương sẽ đúng hạn cho ngươi đưa trái cây tuyệt đối không cho ngươi bị đói cho nên cố lên ô h i cắp so một cái thủ thế liền không hề quản tiểu ngũ tiểu ngũ bị môi biết hôm nay ban thảm chỉ có thể dừng ở đây tiểu ngũ bên này nhật tử quá đến muôn màu muôn vẻ bên kia cũng là không nhường một tấc lúc này mười tám hoàng tử đã sinh bệnh hiện tại còn chỉ là một cái nho nhỏ phong hàn bất quá ai cũng sẽ không nghĩ đến này nho nhỏ phong hàn sẽ trực tiếp đoạt mười tám hoàng tử tánh mạng đi đến một nửa lộ trình khả năng bởi vì lữ đồ thật sự mệt nhọc tuy rằng có hạ nhân đi theo chính là tái ngoại gió cắt đại độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày cũng đại lại là không phải một cái dưỡng thân thể hảo địa phương mười tám hoàng tử vốn dĩ liền có chút bẩm sinh thể nhược bất quá hắn từ nhỏ thâm chịu khang hy yêu thích trước nay đều là tốt nhất dược liệu dưỡng thân thể nhưng thật ra nhìn không ra tới chính là hiện tại một cái phong hàn cùng nhau đều bại lộ ra tới bất quá mười tám hoàng tử được sùng ái chi danh thật đúng là không phải cái cũng hoặc là nói khang hy liền thích loại này tiểu h ả i tử nửa đ ư ờ n g mười tám hoàng tử bị bệnh khang hy chính là cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi ở mép giường chiếu cố hai ngày mọi chuyện tự tay làm lấy thấy như vậy một màn ô lạp na lạp thị không khỏi cười lạnh khó trách mười tám hoàng tử chết yểu khang hy này rốt cuộc là sùng nhi tử vẫn là tính toán hại chết nhi tử đâu như vậy sùng phát hắn không chết ai chết đặc biệt là khang hy nhi tử còn nhiều như vậy dưới tình huống người khác các hoàng tử cũng sợ mười tám sau khi lớn lên trở thành kình địch không phải còn có thái tử còn ở đâu từ xưa đế vương sùng ái cũng không phải là ai đều có thể chịu khang hy làm như vậy không phải cho người khác tín hiệu nói mười tám tương lai sẽ là địch nhân lớn nhất sao Liên tính mặt khang á các c hoàng rốt cuộc n hy i người tại, ngóng trong 18 hoàng tử tồn tại, lại có bao nhiêu người ngóng trong 18 hoàng tử hoàng chết chưa Khang h lại là có cũng còn đều như vậy làm cũng là quá làm nhân tâm rét lạnh chút như vậy bất công khó trách trong lịch sử cựu tử đoạt đích như vậy kịch liệt cũng trách hắn ưu tú nhi tử thật sự quá nhiều chút ô lạp na lạp thị lúc này không vội vã xuất đầu hiện tại hết thể còn vừa mới bắt đầu lúc này xuất đầu chính là đem mọi người ánh mắt tụ tập ở chính mình trên người tuy rằng nàng ở trong phủ là không quá đấu đến quá kia mấy người phụ nhân chính là về cơ bản nàng vẫn là hiểu biết hành cung cho đến nay túc mục mười tám hoàng tử sinh bệnh làm mọi người đều khẩn trương lên không chỉ có, có khang hy áp lực càng có rất nhiều mấy cái các hoàng tử dương cung bạt kiếm không khí cùng với lúc này đối khang hy như vậy làm khó chịu đồng dạng đều là nhi tử vì sao địa vị như thế khác nhau như trời với đất thái tử đãi ngộ thật không nghĩ tới còn có thể tại mặt khác hoàng tử trên người nhìn đến chẳng lẽ đây là một cái tín hiệu thái tử cũng là đầu đau trước kia quan g biết hoàng a mã sùng ái tiểu t h ậ p tám chính là không nghĩ tới thế nhưng tới rồi tình trạng này cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố này không phải cho người khác tín hiệu sao vốn dĩ hắn địa vị liền không xong hiện tại càng là phiên toái nghĩ đến đây thái tử không khỏi đoán trách hoàng a mã vì sao như thế hành sự hoàng a mã rõ ràng biết triều đình thế cục chính là hắn vẫn là làm như vậy còn không phải là nói cho đại gia hắn địa vị kỳ thật không người khác cho rằng như vậy cao đại gia liền càng sẽ đối hắn xuống tay sao tứ đệ hoàng a mã rốt cuộc lại như thế nào tưởng lúc này thái tử làm người đem tứ gia kêu lên tới hỏi lần này đi tuần mang người cũng không nhiều lắm càng không có nhiều ít hắn tin cậy người mấy năm nay hoàng a mã đem người của hắn dần dần tiêu giảm rất nhiều hắn biết hoàng a mã kiêng kỵ hắn chính là hắn cũng không có cách nào hắn đã lớn lên thân là thái tử vốn chính là nơi đầu sóng ngọn gió liền tính hắn không nghĩ người khác tiến đến đầu nhập vào cũng không được người khác chủ động tiến đến liền tính hắn không thu chính là ở đại gia trong mắt hắn đã là chính mình người người khác cũng sẽ không như vậy có ánh mắt hơn nữa bên ngoài người hành sự hắn tuy rằng có điều nghe nói cũng q u ả n g chính là người quá nhiều rất nhiều người đánh hắn danh hào hành sự chính là trên thực tế hắn căn bản không quen biết những người đó chính là cuối cùng hoàng a mã quan tâm chưa bao giờ là này đó mấy năm nay hoàng a mã đối hắn dần dần thất vọng hắn không phải không biết chính là không có cách nào đi đến hắn tình trạng này đã là lui không thể lui l i ê n tính phía trước là tan xương nát thịt cũng đến nhảy xuống đi tứ gia trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói thái tử điện hạ yên tâm chúng ta huynh đệ hoàng a mã ai không yêu chủ yếu là chúng ta trưởng thành hoàng a mã tự nhiên nhiều quan tâm tiểu nhân bọn đệ đệ thái tử không cần lo lắng chương bốn trăm sáu mươi tư thần y thứ gia khuyên thái tử một lát liền rời đi tình huống hiện tại xác thật không thể nhiều lời mười tám đệ sinh bệnh hoàng a mã chiếu cố cũng là nhân c h i thường tình chính là hoàng a mã vị trí làm đại gia luôn là nghĩ đến quá nhiều chỉ sợ cũng bởi vì như thế mười tám đệ mới sinh bệnh nếu không như thế nào sẽ trùng hợp như vậy theo thời gian quá khứ mười tám bệnh không chỉ có không có khởi sắc còn càng thêm nghiêm trọng toàn bộ hành cung đều khẩn trương lên khang hy càng thêm tính tình táo bạo v a i vị hoàng tử cũng là càng thêm khó hầu hạ thỉnh thoảng liền phải đánh chửi một đốn thân là nô tài chỉ có thể chịu mà khang hy theo mười tám bệnh tình tăng thêm tâm tình càng thêm nặng nề thái tử suốt ngày uống rượu lao từ âm trầm lao bắt mấy người cả ngày mật đảm từ từ quả thực là xem ai ai đều không vừa mắt lúc này cũng không ai dám tiến lên vuốt dâu hùm Ô hy cắp thường thường lại đây xem diễn nhìn toàn bộ hành cung bộ dáng Ô hy cắp may mắn lúc trước không có tới bộ dáng này quả thực chính là làm cái gì ở khang hy trong mắt đều là sai chính là không sai hắn cũng có thể tới lông tìm vết tìm ra sai lầm mượn này tới mắng chửi người một đốn ngôi giận càng đừng nói nàng này vốn dĩ liền không thế nào an phận tính tình bất quá nàng vốn dĩ nghĩ một đường đi theo này xem diễn chính là hiện tại bởi vì tiểu ngũ tu luyện nàng cũng không thể đi được lâu lắm chỉ có thể thừa dịp tiểu ngũ tu luyện khoảng cách tìm thời gian lại đây nhìn xem sự tình phát triển đến cái nào nông nỗi tiểu ngũ trải qua một đoạn thời gian huấn luyện đã dần dần thích đứng trong núi sinh hoạt cũng không hề nháo khổ hơn nữa hắn hiện tại đã có thể bắt được món ăn hoang dã bất quá ô hy cắp làm tiểu ngũ chính mình dùng hỏa hệ dị năng thịt nướng mượn này mài g i a hỏa hệ dị năng k h ô n g chế trình độ vừa mới bắt đầu tiểu ngũ trực tiếp đem vài chỉ gà rừng cấp nướng hồ bất quá trải qua luyện tập hiện tại hắn đã sẽ không một chút liền đem toàn bộ gà cấp nướng hồ nhiều nhất chính là nướng hồ một mặt bất quá miễn cưỡng có thể nhập khẩu tiểu ngũ tuy rằng rất là h ó á n niệm bất quá ăn tới rồi thịt vẫn là chính mình tự mình nướng rốt cuộc là tiểu hải tử liên tính g ư ơ n g vị không hảo cũng không ghét bỏ cho nên hiện tại tiểu ngũ đối hỏa hệ dị năng k h ô n g chế đã thực hảo tuy rằng không đạt được ô hy cắp như vậy tinh tế tỉ mỉ nông nỗi chính là biết có thể khống chế độ ấm này đã là một cái tiến bộ rất lớn đương nhiên tiểu ngũ thân mình mảnh khảnh không ít cũng trường cao không ít hiện tại tiểu ngũ trên người rất nhiều tiểu thịt mỡ đã chính thức nghỉ việc bất quá tiểu ngũ vẫn là bạch bạch nội nội chủ yếu là tiểu ngũ cũng phơi không hắc hơn nữa tiểu ngũ thân mình tiểu tiểu thịt mỡ không có chính hảo, ngũ lớn lên là tiểu khang hy vốn dĩ nghĩ đi trước một bước đem mười tám lưu lại trị liệu chính là nhìn càng ngày càng suy yếu mười tám khang hy cuối cùng không đành lòng rời đi cũng không dám rời đi liền sợ hắn đi rồi liền không thấy được mười tám cuối cùng một mặt hắn này đó mấy đứa con trai trưởng thành liền biết nhìn chằm chằm hắn mông hạ vị trí chính là ai có thể nghĩ đến hắn cũng chỉ là một cái phụ thân hắn càng hy vọng chính là một nhà hòa thuận vui vẻ mấy thứ này khác mấy đứa con trai không co i cho hắn ngược lại là tiểu thập tám làm hắn cảm xúc rất nhiều những cái đó nhi tử luôn là nói hắn b ấ t công chính là tổng cũng không nghĩ nguyên do cũng là làm nhân tâm hàn hắn là hoàng đế càng là một cái phụ thân mắt thấy mười tám thân mình càng thêm suy yếu khang hy không đành lòng hắn còn tuổi nhỏ như vậy mất đi đã phái người đưa tới thánh tấm quả cái này trái cây hắn được đến không nhiều lắm bất quá trên núi còn có lúc ấy nghe lao từ Y tứ là cái kia thủ hộ thú có thể nghe hiểu tiếng người hơn nữa nhân loại đi đổi trái cây cũng không phải không cho đổi cho nên khang hy nghĩ trở trở về về sau nhất định phải nhiều đổi một ít trái cây tới bị về sau có thể tùy thân mang theo cũng tránh cho giống hiện tại giống nhau tới rồi yêu cầu thời điểm lại không kịp dùng tới chính là mười tám thân mình càng ngày càng suy yếu hắn thật lo lắng mười tám đợi không được trái cây đã đến đồng dạng lo lắng còn có ô lạp na lạp thị nàng vốn dĩ nghị chính mình tự mình lên sân khấu bất quá ngẫm lại chúng uy vẫn là có chút không ổn cho nên nàng làm một cái ám vệ lại đây giả trang thành một cái thần y d ì a một cái không mừng thanh danh chỉ hy vọng có thể tế thế cứu nhân thần y d ì a đến nội thân phận đại an bài hảo chính là hiện tại vấn đề là muốn như thế nào đem thần y d ì a đưa đến trước mặt hoàng thượng còn muốn hoàng thượng cảm kích nàng công lao đây chính là một cái thực phiền toái vấn đề ố lạp na lạp thị cảm giác được khang hy đã đối mặt khác các hoàng tử đặc biệt là thái tử nhẫn mại đã mau đến cực hạ n khi quan trọng nhất chính là mười tám đã căng không được lâu lắm ố lạp na lạp thị lúc này mới quyết định đem thần ý ghi à đưa lên đi đây cũng là tốt nhất thời cơ hôm nay ố lạp na lạp thị mang theo một người tiến vào tứ gia thư phòng mật đảm trong chốc lát sau đó tứ gia liền đem tô bồi thịnh cấp phái ra đi làm việc chờ đến ngày hôm sau chẳng vạn tứ gia cùng ô lạp na lạp thị tự mình mang theo người đi gặp khang hy ngươi nói ngươi mang theo một cái thần y gì lại đây khang hy thần sắc không rõ nhìn lao tứ vốn tưởng rằng sẽ là thái tử hoặc là lao bắt bọn họ nhịn không được động thủ trước ai có thể nghĩ đến thế nhưng là nhất trầm mặc ít lời lao tứ vẫn là hắn lần này thật mang theo thần y gì ở nơi này sự tình hắn không phải không biết hắn những cái đó nhi tử đối mười tám chính là cực kỳ bất mãn tứ gia biết hoàng a mã không tín nhiệm hắn mấy ngày nay nơi này sự tình mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng liền kém làm rõ bất quá lần này hắn thật đúng là không tưởng nhiều như vậy cứu mười tám đệ một cái là bởi vì mười tám đệ tuổi còn nhỏ hắn không cho rằng mười tám đệ có cơ hội trở thành bọn họ tâm phúc h ỏ a lớn hoàng a mã tuy rằng thân thể khỏe mạnh chính là rốt cuộc tuổi ở chỗ này liền tính có thể chờ đến mười tám đệ lớn lên cũng không cơ hội mài g i a hắn hoàng a mã tính tình hắn rõ ràng tuy rằng yêu thương nhi tử chính là càng ái đại thanh giang sơn hiện ắ n tuyệt đ ố sẽ không thương bởi vì yêu đ l i ề tại ù y tiện đem Giang sơn giao cho hắn. Chi thái tử t giao chi hiện ràng sơn hắn. Hùng còn đem đâu, cho ở tranh chút. này đó cũng đó quá sớm lao ạ i cái, một Hoàng、a、Mã như thế yêu thương 18 đệ, những người đó liền không nghĩ tới nếu là 18 đệ thật ra chuyện thế thật h tôi yêu gì đệ, đó đệ đối là ra à là n nói lớn. Hiện g A Lao Mã một tôi tuyệt thật tại đối cái đả kích bắt bọn họ đã bị quyền lợi mê tâm chỉ nghĩ tranh quyền đoạt thế hoàn toàn đã quên hoàng a mã cảm thụ lại không biết đây đúng là hoàng a mã nhất thống hận mười tám tuổi tác so hoàng huy còn nhỏ chút hắn vô pháp tưởng tượng nếu là hoàng huy ra chuyện gì hắn nên làm cái gì bây giờ suy bụng ta ra bụng người hắn như thế nào cũng không hy vọng mười tám x ả ra chuyện cuối cùng một chút chính là mười tám tính tình đơn thuần hắn cũng là nhiều như vậy huynh đệ số lượng không nhiều lắm không sợ hắn đệ đệ không chỉ có không sợ hắn còn luôn là nghĩ rán lên tới tựa như lúc trước thập tam giống nhau cái này làm cho hắn không đành lòng nhìn mười tám đệ còn tuổi nhỏ liền gặp như thế c h a tấn thập tam năm đó chính là bằng vào một khuôn mặt ra đi theo hắn bên người hiện giờ mười tám cũng rất có vài phần thập tam chân truyền mỗi lần tiến cung hắn luôn là r a mặt dày dán lên tới cái này làm cho hắn không dám tưởng tượng nếu là gặp như thế ốm đau chính là thập tam nên làm cái gì bây giờ mới hảo chương bốn trăm sáu mươi lăm bệnh tình chuyển biến tốt đẹp đối với hoàng a mã hoài nghi tứ gia cũng không có sinh khí đây là nhân c h i thường tình vốn dĩ bọn họ quan hệ liền mẫn cảm lúc này ai cũng sẽ không tin tưởng hắn là thiệt t ì n h tưởng cứu mười tám đệ ô lạp na lạp thị đồng dạng nhìn ra hoàng thượng ý tứ tiến lên giải thích nói hoàng a mã vị này thần y y h cũng không phải đặc biệt nổi danh chính là này không phải bởi vì hắn y di thuật không tốt tương phản thần y di thuật không thể so thái y dì kém chỉ là thần y không mừng danh lợi hắn càng nguyện ý ở dân gian khai một nhà hiệu thuốc sau đó chính mình cấp b a t á n h làm nghề y d ả hỏi dược t h â n y di h nói đại quan quý nhân luôn là có thể kịp thời tìm được y di thuật cao minh đại phu không thiếu hắn một cái chính là ba tánh muốn tìm một cái đại phu lại không phải dễ dàng như vậy đặc biệt là y di thuật càng cao đại phu thu phí càng quý ba tánh xem bệnh không nổi rất nhiều người đều là bởi vì không có tiền mới có thể ngao thẳng đến đến ngao không nổi nữa liền rời đi t h â n y di h nói hắn không cần danh lợi hắn muốn cấp này đó nghèo khổ ba tánh một cái cứu mạng cơ hội cho nên hắn hiệu thuốc thu phí không cao hơn nữa cứu t r ị đều là bình thường ba t á n h cho nên vị này đại phu chỉ là ở ba t á n h thanh danh lộ rõ thần tức sở dĩ biết vị này đại phu cũng là lúc trước hoàng huy mới vừa sinh hạ khi thân thể ốm yếu thần tức thỉnh thai y liệt, liệt là biết mới tiếp nói, thỉnh thể trị tận danh không Hoàng này cũng đến. Nhìn Khang vô A đều đó đầu, ngấu gốc, thị Mã biết lần lạp lạp tục một hội nhiên cơ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý tâm l ý thỉnh hắn. Không nghĩ tới cho thần tức một kinh h ý hoàng huy thân mình thế nhưng thật sự chuyển biến tốt đẹp tuy rằng vẫn là thể n h ư ợ n hơn nữa chuyển biến tốt đẹp tốc độ cực chậm chính là rốt cuộc vẫn là có hiệu quả trải qua ba năm điều trị hiện giờ hoàng huy đã cùng thường nhân không thể nghi ngờ mấy ngày trước mười tám đệ bệnh nặng thời điểm thần tức liền phái người đi tìm vị này đại phu vị này đại phu thích nơi nơi vân du ở thu thập bất đồng dược liệu đồng thời còn có thể có cơ hội cứu trị càng nhiều người lần này cũng là vận khí tốt người nọ vừa v ậ n trở lại kinh thành hiện tại người đã mang đến khang hy như suy tư gì nghĩ nghĩ nói lúc trước chuyện này trâm cũng biết hoàng huy mới vừa sinh hạ s á t thật thân mình không tốt lắm thình rất nhiều đại phu cuối cùng thế nhưng là vị này chưa khỏi sao cũng thế làm hắn thử xem đi hảo cùng không hảo trung quy là các ngươi làm ca ca tẩu tẩu một mảnh tâm ý tứ gia cùng ỗ lạp na lạp thị vừa nghe cũng không nói chuyện nữa tuy rằng này đích xác có chút mạo hiểm chính là việc này cũng chỉ có thể như vậy vừa mới hoàng a mã nói tuy rằng chưa nói chính là bọn họ cũng biết nếu là mười tám ra chuyện gì bọn họ cũng là khó thoát chịu tội hoàng a mã tuy không có muốn bọn họ mệnh chính là bọn họ là đừng nghị ở hoàng a mã trước mặt lộ mặt cuối cùng mấy người đi theo cùng đi mười tám dưỡng bệnh địa phương người nọ vốn chính là có chút y d g thuật hơn nữa ô lạp na lạp thị hiện trường chỉ đạo đảo thật là làm ra dáng ra hình cuối cùng khang hy dò hỏi bệnh tình khi cùng thái y y i a nói cũng là chút nào không kém hỏi có không trị liệu khi người nọ âm thầm nhìn nhìn ô lạp na lạp thị xác định ô lạp na lạp thị là gật đầu mới đáp ứng x u ố n g dưới bất quá chỉ nói quá trình trị liệu cực chậm rốt cuộc trải qua nhiều như vậy thiên bệnh tình liên lụy mười tám thân mình đã suy yếu tới rồi cực điểm cho dù có tốt nhất dược liệu treo cũng là giống nhau hiện tại muốn ở trị liệu đồng thời điều trị thân mình này liền yêu cầu rất dài thời gian đối với chuyện này khang hy cũng là biết mặc cho ai điều trị thân mình đều không phải một sớm một chiều có thể làm được nếu người này dám hướng hắn mở miệng nói có thể cứu chữa Nói vậy hắn cũng vậy khang ô n g gì. dám cái làm k h hy cũng l i ề ở chỗ này đợi năm sáu thiên xác định mười tám bệnh tình đã ổn định hiện tại khang hy cũng không có gì hảo hoài nghi mặc kệ người này mục đích là cái gì lao tứ mục đích là cái gì ít nhất hắn cứu mười tám nay liên đạt tới mục đích của hắn liền có thể đến nỗi mặt khác về sau nhiều cấp lão tứ cùng lão tứ ra ban thưởng vài thứ l i ề n hảo lại nhiều chính là cấp lão tứ thăng một chút hắn hiện tại vẫn là một cái quân vương hiện tại xem ra lão tứ tâm nhưng thật ra so những người khác tới mềm mại chút ít nhất còn có ônu còn biết cái gì là huynh đệ cho hắn một cái thân vương cũng có thể lão tứ là một cái người thông minh hắn tính tình này ít nhất không cần lo lắng h ắ n có thân vương quyền lợi làm chút sự tình gì bất quá còn cần khảo nghiệm một phen không nóng nảy xác định mười tám bệnh tình ổn định khang hy liền đem mười tám lưu lại nơi này chính mình mang theo chư vị hoàng tử lên đường rốt cuộc mông cổ bên kia còn chờ tổng không thể làm nhân ra chờ lâu lắm đi hơn nữa ra tới cũng có chút nhật tử trong kinh thành cũng không thể vẫn luôn như vậy không có người ở bất quá cũng không biết khang hy lần này nghĩ như thế nào mười tám bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sự tình hắn không có để lộ ra đi ngay cả tứ ra tìm một cái đại phu sự tình cũng chưa người biết mọi người đều cho rằng mười tám đã không được mà hoàng a mã cũng là cả ngày banh mặt mặc cho ai nhìn đều biết hắn không cao hứng chính là bởi vì mông cổ bên kia sự t ì n h cấp cũng không thể không rời đi từ đầu đến cuối trừ bỏ tứ ra cùng thập tam liền không ai đi xem qua mười tám khang hy tuy rằng đem mười tám chuyển biến tốt đẹp tin tức phong tỏa chính là lại trước nay không có ngăn cản người đi thăm hắn bằng không mọi người cũng sẽ không bị giấu dếm đến nay khang hy nhìn này hết thể chỉ cảm thấy trái tim băng giá có phải hay không tương lai có một ngày hắn bệnh nặng này đó nhi tử cũng là vội vàng tranh quyền đoạt lợi mà không tới vấn an hắn cái này ốm đau trên giường lao phụ tứ ra bên này tuy rằng hoàng a mã không có nói rõ chính là hoàng a mã tự mình ra tay phong tỏa tin tức hắn cũng minh bạch nên làm như thế nào lần này liền thập tam cũng chưa nói cho bất quá thập tam vẫn là biết một ít rốt cuộc hắn cũng đi xem qua tiểu thập tám hắn bệnh tình chuyển biến tốt đẹp lại như thế nào cũng không thể gặt được nên có trị liệu thập tam vị kia đại phu đối tứ ca cũng là cực kỳ cung kính nghĩ đến hẳn là tứ ca người mỗi lần tứ ca hỏi cái gì đều đáp thật sự cẩn thận một chút đề xuất đều không có này nếu không phải tứ ca người hắn chỉ biết đơn giản nói chút chính là cụ thể tình huống tuyệt không sẽ nói cho tứ ca hơn nữa hoàng a mã còn trước nay không quản quá nghĩ đến hoàng a mã cũng là biết đến đương nhiên hắn không hỏi nhiều chuyện này chính mình trong lòng biết là được biết nhiều ngược lại không tốt tóm lại hắn biết tứ ca sẽ không hại hắn là được mà trong núi tiểu ngũ hiện tại truy đuổi đối tượng đã từ gà rừng thỏ hoang này đó loại nhỏ động vật biến thành g i ã lộc g i ã hiệu bảo thậm chí còn có lợn rừng bất quá hắn vũ lực giá trị hữu hạn cho nên mỗi lần gặp được lợn rừng khi có thể sử dụng dị năng đối phó mặc kệ là những cái đó địa phương mà g i ã lộc g i ã hiệu bảo này đó cũng chỉ có thể sử dụng chân đuổi theo về sau một ít đại điểm nhi có thể dùng dị năng đối phó tiểu nhân cũng chỉ có thể dùng võ lực chế phục nhưng là đại bộ phận đều là dùng dị năng tiểu nhân yêu cầu phóng sinh cho nên bắt vô dụng hắn cũng không yêu chào tiểu nhân chương 466 huấn luyện kết thúc 1. bất quá tiểu ngũ không chịu chào tiểu nhân ô h i cấp nhưng thật ra không có gì ý kiến rốt cuộc lần này ra tới huấn luyện mục đích chủ yếu là vì rèn luyện thể lực cùng dị năng cùng với tinh thần lực mà không phải huấn luyện võ công thứ này vẫn là chờ trở, trở về về sau làm hai vị ca ca giáo lúc trước cấp hai vị ca ca chính là tốt nhất võ công bí tịch luyện đến cực chỗ còn có khả năng đột phá hạn chế trở thành dùng võ nhập đạo người t u tiên có thể thấy được này phân võ công bí tịch chân quý chỗ quay đầu lại làm hai vị ca ca dạy cho tiểu ngũ là tốt nhất ô h i cấp thường thường đi xem tình huống nhật tử quá đến cũng mau bất chi bất giác liền đến thời gian tái ngoại người cũng nên đã trở lại đương nhiên lần này trở về bọn họ thân phận liền rất có bất đồng bởi vì gần nhất tiểu ngũ đã tới rồi chung đ â y tiếp cận nội vây khu vực ô h i cấp không yên tâm tiểu ngũ một người sợ một ít chỗ sâu trong hùng lao hổ mấy thứ này chạy ra hiện tại tiểu ngũ còn không có năng lực đối phó cho nên nàng cần thiết thủ tiểu ngũ như vậy một thủ liền chậm trễ thời gian chờ ô h i cắp lại đi tái ngoại thời điểm một phế thái tử cơ bản đã hạ màn nàng cuối cùng cũng không biết thập tam rốt cuộc nơi nào đắc tội khang hy tóm lại nàng đi thời điểm hết thệ đã trần ai lạp định bất quá nàng lặng lẽ đi nhìn thập tam cả n g ư ờ i rất là tinh thần x a x ú t ô h i cắp cũng không có cách nào tình huống hiện tại cũng chỉ có thể như vậy chờ đến tứ gia đăng cơ về sau thì tốt rồi thập tam quá mức trọng tình trọng nghĩa hắn tuy rằng cùng tứ gia quan hệ tốt nhất chính là cùng mặt khác hoàng tử quan hệ cũng không kém muốn hắn về sau tự mình đối lao bắt mười bốn bọn họ ra tay cũng là làm khó thập tam vẫn là trước làm hắn đóng lại đi bất quá ô hy c ấ p nhưng thật ra có chút tò mò ô lạp na lạp thị vì cái gì không có cứu thập tam ô lạp na lạp thị cùng thập tam quan hệ tuy không bằng nàng cùng thập tam quan hệ thân cận chính là lại cũng không tồi rốt cuộc ô lạp na lạp thị đã sớm biết thập tam kết cục cùng với hắn cùng tứ gia cảm tình cho nên nàng sớm liền bắt đầu cùng thập tam kéo vào quan hệ thập tam bởi vì ô lạp na lạp thị là hắn thích nhất tứ ca thế tử tự nhiên cũng nhiều thân cận vài phần ô h i cắp vốn đang cho rằng lần này ô lạp na lạp thị sẽ ra tay đâu nàng là nghĩ nếu là cuối cùng thập tam bởi vì ô lạp na lạp thị ra tay không có việc gì cũng không có gì tuy rằng nàng cá nhân cảm thấy thập tam trước đóng lại tránh đi kế tiếp đoạt đích càng tốt chính là thập tam làm hoàng tử hắn muốn nhất hẳn là không phải như vậy nhẫn nhục sống tạm b ỡ cho nên đối với thập tam sự tình ố hy cắp vẫn luôn ôm thuận theo tự nhiên thái độ hiện tại ngẫm lại thập tam giống như vẫn luôn đối ô lạp na lạp thị có điều giữ lại hắn cái loại này đến hiểu biết chính xác tính tính tình nhất không quen nhìn ô lạp na lạp thị cái loại này cố làm ra vẻ ở hoàng thất thập tam đã xem qua quá nhiều cái loại này người rốt cuộc hắn khi còn nhỏ nhưng không giống hiện tại như vậy chịu khang hy sùng ái khi đó hắn ngạch nương thân thể không tốt phân vị cũng thấp hắn bị dưỡng ở đức phi vĩnh hòa cung đức phi còn có một cái cùng hắn giống nhau đại m ộ ư ơ i bốn a k m ộ mươi bốn lại là một cái bá đạo tính tình tự nhiên hết thể tăng cường một ư ơ i bốn tới bọn hạ nhân cũng là quán sẽ xem người sắc mặt biết đức phi đối hắn cũng chính là mặt mũi thượng tình cảm sau lưng không thiếu cho hắn sắc mặt sau lại vẫn là tứ ca phát hiện hạ nhân hành động sau giáo hấn một ít người hắn nhật tử mới hào lên cho nên đây cũng là hắn vẫn luôn đều ở đi theo tứ ca nguyên nhân hiện tại ô lạp na lạp thị tính tình liền có chút giống khi đó chiếu cố hắn quản sự cung nữ luôn là làm cho đức phi một bộ c o n đức phi một bộ đức phi chỉ cần biết rằng hắn không có sinh bệnh khỏe mạnh lớn lên là được nơi nào sẽ quản hắn có hay không ăn no m ặ cấm hạ nhân có hay không chậm chế hắn cho nên hiện tại liền tính ô lạp na lạp thị trang rất khá không thể gạt được thập tam đôi mắt thập tam đối ô lạp na lạp trước nay vẫn duy trì không xa không gần thái độ bởi vì nàng là tứ ca thế tử cho nên vẫn luôn là cung cung kính kính bất qua ô lạp na lạp thị chính là tưởng cùng thập tam trở thành bằng hưu thập tam đối nàng thái độ nàng không có khả năng cảm thụ không đến nghĩ đến đây cũng là ô lạp na lạp thị cuối cùng không có động thủ cứu thập tam nguyên nhân muốn cứu thập tam cũng không phải là dễ dàng như vậy không thấy trong lịch sử tứ gia cũng là chờ đăng cơ về sau mới thả ra thập tam sao hiện tại nếu là động thủ không chỉ có yêu cầu cẩn thận như hoa thật lâu hơn nữa phí người phí tài còn muốn gánh vác cực đại nguy hiểm chủ yếu là thành công về sau thập tam nhiều nhất chính là cảm kích nàng một chút không quá khả năng liền bởi vì cái này ân cứu mạng cùng nàng thổ lộ tình cảm cứ như vậy chính là mất nhiều hơn được phòng c h ừ nàng g n cũng là nghĩ vậy một chút mới không có động thủ ô h i cắp đánh giá tứ gia bọn họ còn kém mấy ngày liền đến kinh thành lúc này mới mang theo tiểu ngũ trở lại qua n h ị giai phủ làm theo là đuổi ở ăn cơm điểm nhi lặng lẽ trở về mọi người nhìn đến ô hi cắp mang theo ngũ á ca trở về cao hứng cực kỳ bọn họ còn đang ở nhắc m a i đâu liền nói này tứ ra bọn họ đã khởi hành hồi kinh ô hi cắp phòng chừng cũng mau trở lại lúc ấy liền nói trực tiếp mang theo ngũ á ca lại đây hẳn là cũng chính là mấy ngày nay mã g a i thị đang muốn tiếp đón ô hi cắp lại đây ngồi xuống ăn cơm rốt cuộc này cũng c ó vài tháng chưa thấy được nữ nhi cũng là suy nghĩ hiện tại vừa lúc trò chuyện chính là một túi đầu nhìn đến đứng ở ô hi cáp chân biên ngũ a ca đau lòng đến thẳng r ớ t nước mắt cũng không dành lo ô hi cáp hai bước tiến lên bế lên khuôn mặt nhỏ đều gầy tiềm ngũ a ca trở lại bàn ăn trước ngồi xuống không hề có vừa mới cao hứng bộ dáng cũng không phản ứng ô hi cáp tựa như hoàn toàn không thấy được nàng người này giống nhau lúc này mọi người đôi mắt cũng đều đi theo mã giai thị động tác xem qua đi nhìn đến hoàn toàn thay đổi dạng hơi kém liền không nhận ra tới ngũ a ca trong lúc nhất thời trong phòng người nhìn ố hi cắp trong ánh mắt đều mang theo k h i ế n trách tuy rằng đã sớm biết bọn họ đi chính là núi rừng nhật tử quá đến khả năng sẽ không quá hảo chính là bọn họ nghĩ ố hi cắp tốt xấu là ngũ a ca ngạch đường sẽ không ngược đái chính mình nhi tử liền tính là huấn luyện cũng sẽ tận lực đem điều kiện làm cho hảo một chút chỉ cần thức ăn cùng được với đi ngũ a ca cuối cùng cũng nên chính là mệnh điểm nhi sẽ không gầy quá nhiều chính là hiện tại tuy rằng ngũ a ca là trường cao chính là trước kia ngũ a ca tiểu trên cằm chính là có hai tầng thịt thoạt nhìn lại ngoan ngoãn lại đ a n g yêu lại còn có đặc biệt manh chính là hiện tại thoạt nhìn giống như là dân chạy nạn quật ra tới trừ bỏ trên người quần áo sạch sẽ phú quý con cháu đều là lớn lên tròn tròn nhuận nhuận bị trong nhà chiếu cố đến cực hảo chỉ có ngũ a ca bởi vì đặc thù tình huống không thể không tiếp thu huấn luyện vốn dĩ bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý n g h ĩ ngũ a ca trở về hẳn là sẽ gây một ít chính là thật không nghĩ tới làm ngạch nương ô hi cắp lại là như vậy nhân tâm thế nhưng thật như vậy trơ mắt nhìn ngũ a ca gầy thành như vậy mới mang về tới nếu là những người khác đã sớm mềm lòng hai tử còn như vậy tiểu không cần thiết bức cho như vậy khẩn nhìn hai tử có chút chịu không nổi thời điểm liền mang về tới là được chính là ô hi cắp lại lăng là giống không thấy được ngũ a ca tình huống giống nhau thật sự tùy ý hắn biến thành như vậy mới mang về tới n g ắ m lại liền tới khí chương bốn trăm sáu mươi bảy huấn luyện kết thúc nhị minh bạch đại gia đây là đau lòng tiểu ngũ ô hi cắp chỉ phải cười khổ chính mình tìm địa phương ngồi xuống này nếu là trước kia hai cái ca ca đã sớm tiếp đón nàng chính là hiện tại cũng cùng ngạch nương dường như làm bộ không thấy được nàng chính là nàng có thể làm sao bây giờ nàng huấn luyện thời điểm cũng không tưởng nhiều như vậy vốn dĩ bên ngoài thật hơn chính là muốn sở hữu sự tình đều là chính mình nghĩ cách giải quyết người khác chỉ cần hơi chút nhìn không cho có tánh mạng nguy hiểm sự tình phát sinh là được ăn đồ vật trước nay đều là chính mình giải quyết ai ở bên ngoài huấn luyện còn sẽ cho đưa ăn uống như vậy liền không gọi huấn luyện kia kêu, kêu dạo chơi ngoại thành nàng này đã thực không tồi phóng thủy không ít ít nhất nàng mỗi ngày đều cấp cung cấp một chi dinh dưỡng dịch dinh dưỡng dịch tuy rằng không đỉnh no chính là bảo đảm tiểu ngũ thân thể khỏe mạnh phát dục trưởng thành n à y liền vậy là đủ rồi hơn nữa nàng mỗi ngày còn sẽ đúng hạn cấp tiểu ngũ ném mấy cái quả dại tử những cái đó trái cây hương vị tuy rằng không tốt lắm chính là đỉnh đói không thành vấn đề cho nên dọc theo đường đi nàng chưa từng làm tiểu ngũ đói quá bụng đã thực hảo hắn hiện tại bộ dáng này càng có rất nhiều bởi vì hắn huấn luyện thời điểm đem trên người tiểu thịt mỡ luyện thành tiểu cơ bắp hiện tại tiểu ngũ tuy rằng thoạt nhìn thực gầy chính là thân thể hắn không thể so trước kia kém càng hoặc là dắn chắc không ít hơn nữa ra ngoài huấn luyện nào có khả năng không gầy lúc trước nàng khi còn nhỏ cũng là trải qua quá loại này thật hấn cũng là cùng tiểu ngũ không sai biệt lắm tuổi tác khi đó nàng nhưng không có như vậy may mắn mỗi ngày đều có người đầu huy khi đó gia tộc chính là phái cái trưởng lao đi theo bảo hộ an toàn của nàng mặt khác trưởng lão cái gì đều sẽ không quản g i ã ngoại sinh tồn kỹ năng đều là còn không có ra cửa thời điểm có học qua khi đó nhưng không ai xem tuổi đều là xem thực lực đi ra ngoài phía trước cũng đã học quá nên như thế nào g i ã ngoại sinh hoạt đi ra ngoài liền sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp nếu đã học quá kia còn sẽ không chính là đi học vô dụng tâm nếu như vậy chịu đói cũng là hẳn là rất nhiều lần nàng từ có thể dùng ăn thực vật trước mặt đi qua chính là bởi vì trước kia chỉ xem qua hình ảnh không thế nào quen thuộc cho nên bỏ lỡ chịu đói rất nhiều lần chính là trưởng lão chưa từng giúp quá nàng đều là chính mình căng lại đây cho nên ô hi cấp tự nhận là hiện tại nàng đã thực nhân tử chính là này đó quá yêu thương tiểu ngũ trong mắt cũng không phải là như vậy bọn họ đều là cố chấp tưởng ô hi cấp ngược đại ngũ a ca lần này ngay cả luôn luôn đứng ở ô hi cấp bên này ba cái ca ca đều sinh khí không lại phản ứng ô hi cấp mấy người đều vây quanh ngũ a ca xoay quanh ô hi cấp lẻ loi chính mình ngồi xuống nhìn mọi người liên tiếp hướng tiểu ngũ trong chén gắp đồ ăn vài vị tẩu tử đồng thời mỗi lần gắp đồ ăn đều phải hoành nàng liếc mắt một cái ố h i cắp chỉ cảm thấy dở khóc dở cười biết các nàng là đau lòng tiểu ngũ nàng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì đặc biệt là tứ tẩu ngũ tẩu hai người bọn nàng hiện tại thân mình đã trọng rất nhiều bụng cũng rất lớn có thể là bởi vì mang thai càng thêm đa sầu đa cảm nhìn tiểu ngũ bộ dáng suýt nữa liền khóc ra tới ố h i cắp nhìn tiểu ngũ một bên ủy khuất ba ba đang ăn cơm còn cái hướng nàng đầu tới ý ánh mắt. Mà tiểu ngũ cái này ánh nhiên trộm tới mắt. tiểu mắt tự Mà h đầu k ô n g t hy ể tiểu tiểu gạt được đại gia, ngũ người. gia rằng ngũ đại tại đại rốt mắt trên được đều đ cuộc cả Chính cho hiện nhà ánh mắt đều ở tiểu ngũ trên người. Chính là ở â là hủy khuất ánh mắt, như vậy mắt, cắp à là càng n đến vốn liền trong lòng không mau người càng thêm đoán n g g trọc thêm trách dĩ Ohikap. mau m mới lại lúc tới giai trước vừa mới tới qua nhị h ủ nhưng g ũ Aka, i lại hiện tại. Ohikap đó đáng là nào cỡ nhìn nhìn n yêu, h thật ra nhìn ra tiểu ngũ ánh mắt mắt trợ trắng tiểu tử thúi cũng không nghĩ nếu không phải bởi vì hắn là chính mình n h i tử nàng a mã ngạch nương bọn họ có thể như vậy yêu thương hắn còn dám cùng nàng ngoan cố không quen nhìn tiểu ngũ bộ dáng này ô h i cắp mở miệng k h u y ê n nhủ được rồi không sai biệt lắm được hắn lại không có gì đại sự nhi hơn nữa trên người hắn thịt cũng không phải là gầy xuống dưới hoàn toàn chính là bởi vì huấn luyện lượng đại luyện thành cơ bắp cái này tình huống tứ ca ngũ ca hẳn là rất quen thuộc trước kia bọn họ cũng từng có đại lượng huấn luyện thể lực thời điểm hiện tại các ngươi nhìn hắn gầy chính là các ngươi không phát hiện hắn trường cao không ít thân mình cũng rắn chắc không ít sao chờ ngày mai tứ ca mang theo hắn huấn luyện thời điểm sẽ biết hiện tại hắn thể lực sức chịu đựng đã không thể cùng ngày xưa mà dụ hiện tại hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tu luyện nội lực các ngươi đều đừng bị tiểu tử này cấp lửa hắn chính là muốn cho các ngươi vây quanh hắn chuyển mọi người lúc này mới cẩn thận xem xét tiểu ngũ thân thể phát hiện thật đúng là như ô hi c ấ p theo như lời rắn chắc không ít bất quá nha đầu túi ngũ a ca mới bao lớn ngươi liền cho hắn chế định lớn như vậy huấn luyện lượng vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ mã g a i thị vẫn là không quen nhìn ô hi cáp ngũ a ca thịt đích sắc răn chắc không ít chính là không thể phủ nhận chính là cũng gầy không ít dù sao nàng chính là không q u e nhìn n ngạch nương này huấn luyện nơi nào lớn ta là dựa theo thân thể hắn tình huống chế định còn phóng thủy không ít đâu ô hi cáp cảm thấy đặc biệt hủy khuất rõ ràng nàng đã thực chiếu c ô tiểu t ử thúi chính là ngạch nương còn nói như vậy nàng sớm biết rằng liền không phóng thủy hắn ba tuổi ngươi cũng ba tuổi sao ngươi nhìn xem liền như vậy mấy tháng liền đem thịt cấp luyện thành như vậy còn không lớn hắn còn nhỏ xương cốt cũng chưa trường hảo nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ đến lúc đó có ngươi khóc mã g a i thị trừng mắt ô hi cắp nói này nếu không phải nàng cùng ô hi cắp khoảng cách có chút xa nàng trong tay còn ôm ngũ á ca nàng thật hận không thể trực tiếp gõ gọi ô hi cắp đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì những người khác tuy rằng không nói chuyện bất quá ánh mắt kia cũng là ý tứ này tố hi cắp điếu môi thâm giác chính mình một người làm bất quá cả nhà mấu chốt là liền thương yêu nhất nàng ca ca đều phản chiến nàng cũng không có gì hy vọng vẫn là thành thật ăn cơm đi còn muốn chạy về vương phủ đi đâu l i ê n tới nhiều thế này thiên sự tình hẳn là lại trồng chất không ít tuy rằng nàng đã tận lực chịu thời gian đi trở về chính là vẫn là sự tình vẫn là nhiều như vậy nàng vẫn là sớm một chút nhi trở về nhìn xem đi bằng không buổi tối nàng lại đến thức đêm đến nỗi tiểu ngũ t r ư ớ c lưu nơi này chờ tứ ra trở về về sau lại đến tiếp trở lại trong phủ xử lý xong sự tình quả nhiên đã nửa đêm đi trước nghỉ ngơi ngày mai lại là bận rộn một ngày nếu nàng đã đã trở lại tự nhiên nên là nàng tự mình động thủ tử tô đã giúp nàng xử lý rất nhiều nàng cũng tới cảm thụ một chút cái này làm cho các nữ nhân tranh đoạt nửa đời quyền lợi rốt cuộc là bộ dáng gì đã xác định tứ ra bọn họ trở lại kinh thành cụ thể nhật tử ô h i cắp hết thệ cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đi lên nay quản gia quyền đến còn cấp ô lạp na lạp thị tuy rằng những việc này đều là tử ma ma xử lý chính là ít nhất đến làm một cái mặt mũi công phu không phải không thể làm nhân ra nhìn ra giải quyết tình là tử ma ma làm tốt bằng không không chỉ có ô lạp na lạp thị bị người ta nói dã tâm quá lớn quá mức coi trọng quyền lợi ngay cả nàng cũng sẽ bị người khinh thường cho rằng nàng không có năng lực lại hoặc là không có tranh thắng phúc tấn lúc này mới dẫn tới nàng thành phúc tấn bên người một viên quân cờ chương bốn trăm sáu mươi tám tứ gia bị quan không bao lâu tứ gia bọn họ liền vào kinh ô h i cắp xử lý tốt sự tình sáng sớm mang theo trong phủ mọi người tới cổng lớn chờ n g h ê n đón không có biện pháp nàng nhưng thật ra không nghĩ tới chính là hiện tại là nàng ở quản lý trong phủ sự tình đúng là ánh mắt tụ tập đ ị a n ế u là nàng thật bất q u a tới những người đó đã có thể có chuyện nói đợi nửa ngày đứng vài cái canh giờ ô h i cắp chú ý tới một ít người chân đã mềm hơi kém liền đứng không vững chính là ô hi cắp hảo tâm làm các nàng đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát đám người mau tới rồi làm người đi cấp báo tin những người đó rất giống là nàng muốn giết các nàng giống nhau vẻ mặt khó chịu nhìn chính mình hình như là sợ nàng tức đoạt các nàng ở tứ ra trước mặt lộ mặt cơ hội đến hảo tâm coi như lòng lang dạ thú các ngươi muốn chạm liền chạm đi dù sao nàng là không có việc gì thân thể của nàng hào đâu lại chạm hai ngày cũng không hỏi đ ề các nàng tưởng như thế nào chạm cũng là các nàng sự chính là đứng ở sang năm cũng không liên quan chuyện của nàng tứ ra sùng không sùng ái các nàng lại không phải các nàng chạm bao lâu quyết định chính mình nguyện ý tìm tội chịu a i còn có thể ngăn đón tiếp cận buổi trưa thời điểm đoàn xe rốt cuộc tới đại gia một bộ kích động biểu tình xem đến ô hi cắp giang đau đây là muốn làm sự tình a trước mấy tháng tứ ra không ở trong phủ nơi này đều thanh tỉnh không ít tuy rằng nàng cũng không ở trong phủ chính là nàng thường thường liền sẽ trở về nhìn xem những người này nhưng thành thật thật sự bất quá cũng là tứ gia không ở các nàng chính là tưởng tranh sủng cũng không ai xem cho nên một cái hai cái đều ở chính mình trong viện thành thật đợi hiện tại tứ gia đã trở lại các nàng ấp h ủ vài tháng tâm tình nhưng tính có thể được đến phong thích xem ra kế tiếp này trong phủ đến náo nhiệt một trận nhi ân nàng nhưng đến trốn xa một chút đừng đến lúc đó hương cập cá trong chậu nàng chỉ nghĩ trốn tránh xem diễn nhưng không giống tham dự đi vào mọi người bày ra một mặt tự nhận là đẹp nhất tươi cười hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m xe ngựa giờ phút này ô hi cắp cảm thấy các nàng ánh mắt tụ tập điểm càng như là một khối sáng lên thịt mà không phải một người n à y nếu là nàng bị người như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m nhất định nhịn không được một cái tắt cấp đánh tiếp nay thật sự quá thấm người cũng mất công tứ gia có thể chịu đ ư ợ c bất quá đáng tiếc trong xe ngựa vẫn chưa giống mọi người chờ mong như vậy đi ra một cái tứ gia mà là chỉ có chầm khuôn mặt nhìn không ra biểu tình ô lạp na lạp thị chờ ô lạp na lạp thị xuống xe về sau bên trong liền không động tĩnh ô hi cắp vui sướng khi người gặp họa nhìn mọi người dần dần cứng đờ biểu tình nên mệt mỏi lâu như vậy vẫn là không nhận được tứ gia ngược lại là nhận được ô l ạ p na lạc thị sớm tại xe ngựa xuất hiện thời điểm nàng liền biết tứ gia không ở bên trong bất quá nàng không ra tiếng nhắc nhở trừ bỏ không biết nên nói như thế nào bên ngoài còn có một cái chính là muốn nhìn một chút này đó nữ nhân biết đợi nửa ngày lại không chờ đến tứ gia là cái gì phản ứng biểu tình nhất định thực xuất sắc hiện tại quả nhiên đi còn có nàng chính là thực mang t h ủ ai làm các nàng vừa mới đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử kia nàng liền thật sự tới một cái tiểu nhân tin tưởng này diễn nhất định rất đẹp nhìn đại gia rõ ràng thất vọng tới rồi cực điểm lại không thể không cố nén nỗ lực giả bộ một bộ cao hứng bộ dáng cung cung kính kính cấp Âu lạp na lạp thị hành lệ vân an Âu hy cắp c ư ờ i trộm nên cho các ngươi suốt ngày rất giống chưa thấy qua nam nhân dường như bất quá bởi vì Âu lạp na lạp thị sắc mặt Âu hy cắp cũng không dám biểu hiện đến rất cao hứng phòng chừng đây cũng là bởi vì tứ gia sự tình muốn nói này ô lạp na lạp thị kỹ thuật diễn có thể so nàng lợi hại nhiều rõ ràng biết tứ gia cuối cùng không có việc gì còn giả bộ một bộ lo lắng vô cùng biểu tình nay không biết thật đúng là tin ô lạp na lạp thị mà mọi người biểu hiện đều bị ô lạp na lạp thị xem nhẹ vừa mới ô lạp na lạp thị vẫn luôn đang nghĩ sự tình cũng không chú ý mọi người biểu tình lúc này nàng cũng không công phu đi chú ý này đó tuy rằng lần này sự tình bọn họ ung quận vương phủ xem như trích đi ra ngoài chính là vẫn là làm người lo lắng kế tiếp lộ cũng đến hảo hảo ngẫm lại lần này bọn họ là không có việc gì chính là về sau nếu là quá phận liền không nhất định khang hy rốt cuộc là một cái hoàng đế vẫn là một cái minh quân người như vậy như thế nào sẽ vì tư tình mà chậm trễ đại sự Ô hy cắp tiến lên khẩn đi hai bước cung kính hành lễ nói phúc tấn Ô lạp na lạp thị lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn mọi người biểu tình cũng không công phu răn dậy các nàng mệt mỏi vây vây tay nói đều trước tan đi ra hôm nay sẽ không đã trở lại còn có các ngươi trở về về sau ra đều tăng cường chút gần nhất thế cục khẩn trương các ngươi nếu là ở trong phủ làm ra chuyện gì liên lụy ra cùng vương phủ kia b u ồ n phúc tấn tuyệt không nhẹ tha tin tưởng khi đó tứ gia tuyệt đối sẽ không cho các ngươi mở miệng cầu tình được rồi đều trở về hảo hảo ngẫm lại không có việc gì đừng lão ra tới lắc lư nàng cũng đến trở về hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm như thế nào cũng không thể cấp tứ ra chọc phiền thoái rốt cuộc dựa theo tình huống hiện tại về sau tiếp nhận tứ ra vị trí chính là hoàng huy hiện tại tứ ra vị trí càng cao về sau hoàng huy kế thừa vị trí liền càng cao cho nên liền tính vì hoàng huy nàng cũng đến giúp đỡ tứ ra hơn nữa này dọc theo đường đi lại là rất mệt nàng đến trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút mọi người nghe xong phúc t â n nói nháy mắt khẩn trương lên phúc tấn vừa mới xem các nàng ánh mắt nhưng không giống nói dỡn nếu các nàng thật sự làm ra sự tình gì bảo không chuẩn mệnh liền không có n g ắ m lại các nàng đã tưởng tốt các loại tranh sủng kế hoạch nháy mắt cảm thấy vẫn là phóng một phóng tranh sủng việc này không đ ổ i vẫn là mệnh càng quan trọng như vậy nghĩ mọi người càng là nhanh hơn bước chân chiều chính mình sân đi đến vẫn là chờ một chút đi dù sao hiện tại tứ gia cũng không trở về ô h i cắp do dự một chút vốn di tính toán chờ một lát đại gia cấp ô lạp na lạp thị thỉnh an thời điểm liền đem quản gia quyền làm cho mọi người mặt giao ra đây tỉnh luôn có người ta nói nàng lấy quyền ngưu tư tuy rằng hiện tại này quản gia quyền ở nàng trong tay chính là kỳ thật cùng không ở cũng không sai biệt lắm bất quá vẫn là yêu cầu đi một chút lưu trình chính là xem ô lạp na lạp thị bộ dáng này hôm nay sợ là không công phu phản ứng nàng rốt cuộc ô lạp na lạp thị vừa trở về khẳng định là muốn trước nhìn xem hoàng huy còn có một chút sự t ì n h tử ma ma đến đơn độc cùng ô lạp na lạp thị thương lượng một chút sau đó tóm lại chính là hôm nay ô lạp na lạp thị sợ là không công phu phản ứng nàng dù sao nàng lại không nóng nảy nay quản gia quyền trên danh nghĩa ở ô hy cắp nơi này chính là trên thực tế còn không phải tử ma ma còn sao những việc này đều không nóng nảy ô hy cắp trở lại phòng nghĩ nghĩ cảm thấy tứ gia cùng hoàng thượng là cùng nhau trở về hẳn là sẽ không hiện tại còn cần tiến cung đi cấp hoàng thượng thỉnh an linh i n h t rốt cuộc một đường trở về cũng là đủ mệt liền tính là muốn vào cung cũng đến về trước phủ hảo hảo rửa mặt trải đầu một chút hơn nữa ô lạp na lạp thị nói hôm nay tứ gia đều sẽ không trở về kia khẳng định là ra chuyện gì nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thích hợp ô h i cắp dứt khoát làm điệp vũ đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức ít nhất biết tứ gia hiện tại ở đâu thực mau điệp vũ liền đã trở lại nàng không có nghe được cụ thể sự tình bất quá nàng đã biết lần này đi ra ngoài trung sở hữu đi theo hoàng tử đều bị nhốt lại chương bốn trăm sáu mươi chín hồi phủ công đạo nghe đến đây ô hy cắp i ê n tâm phòng chừng cũng là vì thái tử sự tình chuyện này tứ ra xử lý phương pháp vẫn là cực hảo hơn nữa có ô lạp na lạp thị thường thường đề điểm một chút dù sao lần này tứ ra là không có việc gì là được rồi khang hy hẳn là cũng là khí cực mới đem mấy đứa con trai đều cấp nốt lại quá mấy ngày liền thả sẽ không có việc gì nếu ô lạp na lạp thị làm thành thật ở trong sân đợi nghĩ đến tạm thời cũng sẽ không có người lại đây tinh giật viện nàng vừa lúc về nhà một chuyến gần nhất là nhìn xem tiểu ngũ hắn huấn luyện cũng không thể rơi xuống tuy rằng hiện tại hắn huấn luyện lượng đã so với phía trước hạ thấp rất nhiều chính là vẫn là không thể dừng lại bằng không về sau nàng lại tưởng một lần nữa cấp tiểu ngũ huấn luyện phải từ đầu bắt đầu rồi nàng liền lo lắng hai vị ca ca bởi vì đau lòng tiểu ngũ cho hắn đình một đoạn thời gian vậy phiền thoái liền tính là giảm bớt tiểu ngũ huấn luyện lượng cũng không thể trực tiếp cấp ngừng cho nên nàng người tuy rằng là hồi vương phủ chính là thường thường đến trở về xem một cái bởi vậy trong nhà người đều không rất cao hứng ai làm nàng mỗi lần tới đều là ở huấn tiểu ngũ hiện tại tiểu ngũ đã là cả nhà tâm đầu nhục nàng huấn tiểu ngũ chính là tương đương với trực tiếp cùng cả nhà làm đúng rồi vài vị ca ca t ẩ u tử con hảo mấu chốt là a mã ngạch đường bọn họ không cao hứng ô h i cắp vì không khí đến bọn họ cũng chỉ đến thỏa hiệp một chút bất quá lần này hắn nhưng không chuẩn bị đi xem tiểu ngũ trong khoảng thời gian này này tiểu tể tử không thiếu bị nàng thu thập phòng trưng này tiểu tể tử cũng không thiếu ghi hận nàng nếu như bị tên tiểu tử thúi này biết hắn a mã đã trở lại không được phiên thiên tuy rằng hắn a mã cũng không thế nào quản tiểu tể tử chính là hắn a mã quản nàng a nay tiểu tể tử xác định vững chắc đến cáo hát trạng đến lúc đó nàng nhật tử liền khổ sở hơn nữa hiện tại tứ gia còn bị đóng lại đâu nếu không có tin tức truyền ra tới khang hy hẳn là không nghĩ làm người biết chuyện này rốt cuộc này cũng coi như là hoàng gia rèn pha tiểu ngũ còn nhỏ biết hắn a mã sự khó tránh khỏi sẽ lộ ra dấu vết bất quá chuyện này phỏng chừng cũng chính là có thể gạt bên ngoài bình thường ba cánh những cái đó đại thần hoặc là bên người hoàng thượng cận thần là dấu không được mà vừa lúc hai vị ca ca chính là hoàng thượng cận thần hiện tại qua n h ị giai phủ người không hiểu biết tình huống chỉ biết cho rằng tứ gia cùng thập tam là thật sự đã xảy ra chuyện khi đó bọn họ nhất định sẽ làm ra chuyện gì cho nên nàng đến trước tiên đi lên tiếng kêu gọi lúc này cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ lần này ô hy cắp trực tiếp xuất hiện ở a mã thư phòng nơi này an toàn không dễ dàng bị người phát hiện hôm nay hoàng thượng vừa mới trở về đại gia đang ở vội vàng thu thập đồ vật còn có đi hoàng cung hướng khang hy bẩm báo mấy ngày này một chút sự tình này đó đều không liên quan nàng a mã cùng đại ca sự tình hiện tại xem ra này quan tiểu vẫn là có chỗ lợi ít nhất thời gian nghỉ ngơi đều càng nhiều ma tứ ca ngũ ca tuy rằng là thiên tử c ậ n t h ầ n chính là hiện tại hoàng cung đúng là l o ạ n đâu hơn nữa hôm nay tuần tra đã an bài hảo bọn họ đồng dạng không cần thiết tiến cung bởi vậy ô h i cắp vừa xuất hiện ở thư phòng liền nhìn đến mọi người đều ở nhìn đến ô h i cắp đột nhiên xuất hiện mấy người ghét bỏ chung mang theo kỳ quái nhìn nàng hỏi ô h i cắp ngươi như thế nào hôm nay đã trở lại hôm nay không phải tứ ra phải về tới sao còn không đi thủ ô h i cắp đầu tiên là bị ngũ ca nói làm cho sửng sốt một chút bất quá ngay sau đó phản ứng lại đây trong cung đã chủ động phong tỏa tin tức mà hôm nay người trong nhà phòng t r ừ n g cũng không đi ra ngoài quá hiện tại ly khang hy hồi kinh thời gian rất gần a mã tin tức vong cũng còn không c ó i truyền quay lại tới tin tức cho nên bọn họ hẳn là còn không biết tứ ra bọn họ sự tình vậy là tốt rồi nàng sợ hai chính mình trở về đến không kịp thời trong nhà đã làm chuyện gì đâu Ô hy cắp đơn giản đem sự tình nói một chút trong lúc nhất thời trong thư phòng đều an tĩnh lại Ô hy cắp cũng không ra tiếng lưu lại bọn họ tiêu hóa tin tức này thời gian qua hồi lâu đại ca mới dẫn đầu ra tiếng nói ô h i cáp ngươi hy vọng chúng ta như thế nào làm là muốn giúp tứ gia cầu tình vẫn là ngươi phải cho tứ gia mang thứ gì hoặc là ngươi có nghĩ thấy tứ gia một mặt nhìn đại ca lo lắng chung mang theo an ủi biểu tình nghe xong đại ca nói ô h i cáp trong lòng ấm áp đại ca là trong nhà đích trường tử đại ca nói liền đại biểu trong nhà mọi người thái độ mà như vậy thông minh đại ca hiện giờ không hỏi một tiếng một tiếng liền nói thẳng ra yêu cầu tình nói phải biết rằng đại ca nhưng không có đầu nhập vào tứ gia nhiều nhất bởi vì nàng quan hệ cùng tứ gia đi được gần một chút chính là hiện giờ bởi vì nàng nguyên nhân đại ca không hỏi một tiếng một câu liền phải giúp nàng này như thế nào có thể không gọi nàng cảm động ô h i cắp mỉm cười lắc đầu nói không có việc gì tứ gia lần này phỏng chừng là bị liên lụy chờ thêm mấy ngày liền thả ra các ngươi cái gì đều đừng làm bất quá thập tam lần này phỏng chừng là huyền đến lúc đó tứ ca ngũ ca các ngươi ở trước mặt hoàng thượng nhưng ngàn vạn không cần lắm miệng thập tam sự tình đều có hoàng thượng quyết đoán thập tam dù sao cũng là hoàng thượng nhi tử hoàng thượng sẽ không muốn hắn mệnh bất quá khi đó phỏng chừng hoàng thượng sẽ mở miệng thử hai người các ngươi nhớ rõ ngàn vạn không cần cấp thập tam c ầ u tình chỉ nói các ngươi tin tưởng hoàng thượng quyết đoán là được nếu là hoàng thượng chính là muốn các ngươi nói ra cái nguyên cớ cũng tận lực hướng phụ tử phương diện này xả là được tin tưởng ta thập tam sẽ không có việc gì bất quá phải đợi thật lâu còn có các ngươi cùng thập tam cảm tình cũng là mọi người đều biết đến lúc đó nhớ rõ cấp hoàng thượng cầu cái ân điển có thể cho các ngươi tự do cấp thập tam đưa vài thứ thập tam một khi thất thế d i m cao phủng thấp người tuyệt đối không ít khi đó chính là yêu cầu tiền tài lúc thập tam bạc phỏng chừng không quá đủ yêu cầu chúng ta tiếp tế một chút như vậy đã có thể chiếu cô thập tam cũng có thể làm đại gia biết các ngươi không phải cái loại này lịnh n ọ tiểu nhân hoàng thượng sẽ không không đồng ý rốt cuộc thập tam lại như thế nào chọc hắn sinh khí vẫn là con hắn b à n g h ư u đưa vài thứ vẫn là có thể c h ấ n hách cảnh viêm hai người hai mặt nhìn nhau tuy rằng không biết lần này đi tuần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể đem sở h ư u hoàng tử đều liên lụy đi vào bất quá nhất định không phải cái gì việc nhỏ bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng mở miệng bất quá thập tam ra thật sự sẽ xảy ra chuyện sao bọn họ tuy rằng rất muốn cấp thập tam cầu tình chính là ngẫm lại ô hy c ấ p nói vẫn là thôi đi liền tứ gia cũng chưa biện pháp cứu hắn húng chi bọn họ hy vọng thật có thể như ô h i cắp lời nói thập tam thật sự sẽ không có việc gì đi ô h i cắp đem nên công đạo sự tình cấp nói được không sai biệt lắm liền chuẩn bị rời đi rốt cuộc lần này nàng cũng là bất thời giờ ra tới không nói cho bất luận kẻ nào tự nhiên không chuẩn bị thế thân nếu là có người lúc này tiến vào tinh giật viện nàng đã có thể bị phát hiện trước khi đi ô h i cắp đi vào tứ ca ngũ ca trước mặt vẻ mặt nghiêm túc lại lần nữa dặn dò nói nhớ rõ các ngươi là hoàng thượng thần tử hoàng thượng sẽ không nguyện ý các ngươi cùng các hoàng tử đi được thân cận quá làm bằng hưu bình thường có thể đến nỗi mặt khác không được cho nên các ngươi nếu là thật sự cầu tình ngược lại là hại thập tam còn có thứ ra trước đó đừng nói cho tiểu ngũ hai ngày này là không có biện pháp tới đón hắn đi trở về hắn vẫn là hiện tại nơi này an toàn một chút các ngươi nhớ rõ tìm cái lý do qua loa lấy lệ một chút nhiều nhất mười ngày liền tới tiếp hắn chương bốn trăm bảy mươi thập tam bị cầm tù trở lại vương phủ về sau ô hy cắp tìm một cơ hội đem quản gia quyền còn cấp ô lạp na lạp thị về sau liền không ở ra cửa phòng chứng ô lạp na lạp thị lần này đi ra ngoài cũng là mệt đến quá sức trở về về sau miễn đại gia thình an còn nói nàng sinh bệnh đương nhiên là thật sinh bệnh vẫn là giả sinh bệnh liền không nhất định bất quá trong phủ nữ nhân nhưng thật ra rất ngừng nghỉ phòng trường này cũng cùng tứ gia không ở có quan hệ ô lạp na lạp thị miễn thình an n à y đó nữ nhân càng là liền viện môn đều không ra có thể không ngừng nghỉ sao chính là tưởng tính kế người cũng không có biện pháp năm ngày sau tứ gia đã trở lại trở về thời điểm cả người đều thực t i ể u tụy t r â m mắc cũng không phản ứng ai người trong phủ sáng sớm nhận được tin tức biết hôm nay tứ gia sẽ hồi phủ một cái hai cái đều trang điểm đến hoa huệ lộng lây ra tới n ê n đón liền nóng t r o n g tứ gia có thể nhiều xem các nàng liếc mắt một cái mấy ngày nay trong phủ không khí các nàng không phải không biết bất quá các nàng cũng không hiểu biết tình huống chỉ là tưởng tứ gia không có trở về phúc tấn trong lòng không thoải mái chính là các nàng cũng không biết tứ gia rốt cuộc làm gì đi có phương pháp nhưng thật ra nghe được tứ gia bị đóng cho nên mấy ngày nay đều là phá lệ điệu thấp l i ê n sợ chính mình bị phúc tấn cấp trở thành nơi c h ú t giận cũng sợ các nàng không cẩn thận chọc chuyện gì liên lụy tứ gia lúc này liền tính là lại tiểu nhân sự tình nếu là hoàng thượng xem ngươi không vừa mắt cũng biến thành đại sự bất quá mặc kệ qua đi thế nào mọi người đều cho rằng chỉ cần tứ gia bình an đã trở lại vậy đại biểu hết thể đều qua cơn mưa trời lại sáng cho nên các nàng cũng là hết cố gắng lớn nhất biểu hiện ra tốt nhất một mặt cũng làm vừa mới trở về tứ g i a nhìn thoải mái một ít chính là các nàng một phen tâm tư nhất định phải h u ồ n g phí người trong phủ đứng ở cổng lớn nên đón tứ g i a đáng tiếc tứ g i a xuống xe về sau chỉ là nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái sau đó ai cũng không lý lập tức đi vào thư phòng tô bồi thịnh tưởng đi theo cùng nhau đi vào ai ngờ tứ g i a đi ở phía trước lệch cạch một tiếng liền giữ cửa cấp đóng lại chỉ để lại tô bồi thịnh ở ngoài cửa d ư ơ n g mắt nhìn chính là hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện càng không dám chỉ trích tứ gia chỉ có thể tận chức tận trách hiện tại ngoài cửa thủ để ngừa tứ gia có cái gì phân phó đối với tứ gia phản ứng ô h i cắp trước cũng lo lắng một chút chẳng lẽ lần này tứ gia bị liên lụy cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện bằng không tứ gia như thế nào sẽ này phúc phản ứng bất quá thực mo ô h i cắp liền phản ứng lại đây thập tam xử lý kết quả hẳn là đã ra tới tứ gia cũng biết càng minh bạch thập tam sự lần này hắn là thật sự không giúp được hắn cứu không được trước nay chính là tín nhiệm nhất hắn thập tam đệ cho nên hắn mới có thể như vậy khó chịu có thể lý giải rốt cuộc thập tam cùng tứ gia cùng lớn lên n à y cảm tình tự nhiên không giống bình thường ố lạp na lạp thị biết tứ gia hiện tại tâm lý khẳng định rất khó chịu cho nên cũng không đi quấy r à y hắn thập tam sự tình nàng cũng biết nàng không phải không có biện pháp cứu thập tam chỉ là yêu cầu trả giá đại r ơ i quá lớn không đáng thập tam cùng nàng lại chỉ là bằng hữu bình thường nếu đem thập tam cứu ra hắn cũng vô pháp giúp được chính mình quá nhiều dù sao cũng chính là mười năm sau chuyện này tin tưởng thập tam có thể chịu đựng được nàng đến lúc đó nhiều lắm chính là cấp thập tam đưa chút ă n dùng không cho hắn tại đây trong lúc ngao hỏng rồi thân thể cũng coi như là không làm thất vọng các nàng c h i gian hữu nghị mang theo mọi người trở lại chính viện đơn giản công đạo vài câu làm đại gia gần nhất đều thành thật một chút khiến cho người đều tan ô h i cắp đ ổ i thường đến tinh giật viện liền không hề ra cửa nghĩ đến phế thái tử cùng xử lý thập tam thánh chỉ thực mau liền sẽ xuống dưới nàng hiện tại tự nhiên không muốn ra cửa tìm p h i ê n thoái quả nhiên cùng ngày chạm vạng thánh chỉ liền xuống dưới thái tử bị phế thập tam bị cầm tù ở trong phủ t h á n h chỉ hạ đạt sau ô h i cắp cũng cùng tứ gia giống nhau đem chính mình nuốt ở trong phòng không nói nàng cùng thập tam quan hệ nếu là thật thờ ơ sẽ làm người cảm thấy nàng quá mức máu lạnh hơn nữa nói thật nàng không xác định làm như vậy rốt cuộc có phải hay không thập tam ớn nàng tự nhận là là vì thập tam hảo chính là thập tam như vậy kiêu ngạo người hẳn là không muốn bị cầm tù ở một cái nho nhỏ trong thiên địa đi hắn hẳn là càng nguyện ý đi ra ngoài nhìn thấy càng thêm rộng lớn thế giới nàng tự nhận là là tốt lại không nhất định là thập tam ớn hắn lúc trước như vậy nỗ lực được đến khang hy sủng ái hiện tại lại thất bại trong gang tức trong lòng cũng là rất khổ sở đi rốt cuộc khang hy lại như thế nào nhẫn tâm cũng là phụ thân hắn đáng tiếc hiện tại hết t h ể đều chậm nàng hối hận cũng là không làm nên chuyện gì bất quá này thái tử bị phế nàng là một chút không đồng tình hắn ngươi nói hắn người này cũng là tìm chết đều đã là thái tử chỉ cần ngươi hảo hảo chờ ngay thường xử lý sự tình không cần xuất hiện cái gì sai lầm khang hy cũng sẽ không dễ dàng phế đi hắn cái này thái tử rốt cuộc thái tử không nói có khang hy vợ cả hiếu thành nhân hoàng hậu hách xá lý thị cùng khang hy cảm tình đề phòng còn có vốn dĩ khang hy chính là tự mình nuôi lớn thái tử đối thái tử cảm tình nhất thâm hậu khang hy lại là khó được minh quân sẽ không dễ dàng xả thái tử rốt cuộc sách phong thái tử liền không phải cho đùa như thế nào có thể nói đổi liền đổi thái tử cầm như vậy một bộ hà bài hắn còn có thể đem chính mình thái tử chi vị cấp lăn lộn không có hắn cũng coi như là một nhân tài liền nói lần này ngươi nói ngươi uống rượu liền uống rượu ngươi nhắc mãi cái gì đâu ngươi một cái mấy chục tuổi người ngươi cùng một cái bảy tám tuổi hài tử ghen cái gì hắn lại sùng ái thái tử không phải là ngươi sao hắn như vậy một nhóc con ngươi a mã nhiều đau một ít cũng là bình thường ngươi còn uống say liền gào ra tới sợ người khác không biết ngươi một cái mấy chục tuổi người còn muốn a mã không sao lại còn có ở mười tám bệnh nặng nhất thời điểm nói thẳng ra hy vọng mười tám lần này tốt nhất trực tiếp bệnh chết nếu không ngươi sẽ không bỏ qua hắn ngươi bất tử ai chết không biết khang hy tuổi lớn nhất không thể gặp người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ngươi còn chú hắn con lúc tuổi già ngươi này đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên như vậy tươi mát thoát tục t ì m vai thứ thu thập hảo sau đó ô hi cắp một cái thực mang theo một cái đại đại bao vây ra cửa ai cũng không nói cho trong viện người đều biết nàng cùng thập tam g i a quan hệ hảo hiện tại thập tam g i a chuyện như vậy chắc phúc tấn thương tâm khổ sở cũng là hẳn là bởi vậy trong viện hạ nhân liền đi đường đều phóng nhẹ bước chân liền sợ quáy dày đến chắc phúc tấn ma ma tuy rằng thực lo lắng chắc phúc tấn chính là cũng có thể lý giải chắc phúc tấn ý tưởng thập tam g i a cùng chắc phúc tấn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thập tam gia đối với chắc phúc tấn tới nói không khác một cái khác ca ca hiện tại thập tam gia đã xảy ra chuyện chắc phúc tấn như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ chỉ là chắc phúc tấn này gặp được sự đem chính mình nuốt ở trong phòng không ăn không uống thói quen nhưng không tốt như vậy thân thể như thế nào chịu được bộ dáng này quả thực cùng tứ gia là giống nhau như lúc khó trách vị này ra đem chắc phúc tấn ái đến tận xương thủy cũng may mắn ma ma không đành lòng tiến vào q u á i giày ô hi cáp bằng không thật đúng là liền phát hiện trong phòng không có người ô h i cấp vốn dị nghĩ cái này điểm nhi cũng không ai tới tinh giật viện tứ gia còn ở trong thư phòng thần thương mặt khác nữ nhân gần nhất nhưng đều là một cái so một cái càng c h ạ y người chương 471 t r ặ n g đồ ô h i cấp cóng đại đại bao vây đi vào thập tam phủ đệ còn hảo thập tam là bị cầm tù ở chính hắn trong phủ nếu là địa phương khác nàng muốn đi xem một cái còn phải cố sức giải thích một lần thập tam trong phủ nàng tuy rằng không có tới quá bất quá thị vệ khẳng định không nhiều lắm thập tam hiện giờ tình huống cũng n u ô i không nổi quá nhiều người triệu g a i thị hẳn là sẽ phân phát một ít hơn nữa hiện tại thập tam xảy ra chuyện những người đó phỏng chừng cũng sẽ không quá dụng tâm n à y vừa lúc tỉnh chuyện của nàng nên ngang đi vào thập tam phủ đệ chỉ ở có người thời điểm hơi chút tránh một chút là được dùng tinh thần lực tìm được thập tam vị trí không ngoài sở liệu hắn hiện tại đang ở thư phòng hơn nữa vẫn là một người thoạt nhìn nhưng thật ra rất suy sút bất quá cũng k h ó trách hắn bị kính trọng nhất người hoài nghi trong lòng khó tránh khỏi rất khó chịu nghe nói hắn chân bị thương cũng không biết rốt cuộc như thế nào lộng thương xem hắn ngồi tư thế cũng nhìn không ra tới chỉ có thể nhìn ra hắn chân vẫn luôn cứng đờ không có động quá này không phải là thương đến xương cốt đi ô hi cắp có chút n g h i hoặc bằng không thập tam như thế nào sẽ động đều bất động con hảo nàng đã s ớ m nghĩ tới biết thập tam chân bị thương nàng liền mang theo một ít dược lại đây đều là thành dược có thể trực tiếp dùng có trị liệu ngoại thương cũng có c xương trị liệu ố t k i n hy mạch. n à đó ô hi cắp đều nghĩ đến tương đối chú đáo biết thập tam một người liền hảo nay liền càng b ấ t việc nàng liền đem người dẫn dắt rời đi sức lực đều tỉnh đề đề trong tay bao lớn ố h i cắp lập tức hướng thập tam thư phòng đi đến ố h i cắp đi vào thư phòng còn cố ý làm ra một chút động tĩnh dù sao cửa thư phòng khẩu cũng không ai nàng cũng không sợ bị người biết bất quá thoạt nhìn thập tam bộ dáng này giống như có chút thảm liền thủ vệ người đều không có ngày thường vẫn luôn đi theo hắn tiểu thái dám đi đâu vậy giả vờ đặc biệt cố sức đem bao vây phóng tới thập tam bên cạnh lại ở bên cạnh ngồi xuống cũng không mở miệng nhìn trong thư phòng nơi nơi tán loạn bình rượu phát ngốc nàng nhưng thật ra tưởng bồi thập tam uống rượu đáng tiếc nàng tiểu lượng thật sự không tốt lắm hơn nữa thập tam còn biết nàng chân thật tiểu lượng nếu là chờ một lát làm bộ không chuẩn còn phải bị phát hiện vẫn là thành thật chờ một lát đi không bao lâu liền nhìn đến thập tam chậm rãi quay đầu biểu tình chết lặng nhìn ố hi các hỏi sao ngươi lại tới đây nghe thập tam khàn khàn thanh âm ô h i cắp nhứ mày nhìn thập tam bộ dáng phòng chừng cũng khởi không tới lấy nước uống thở d à i nhận mệnh đứng dậy đi vào cái bàn trước đổ một ly trà nhìn này trà bộ dáng ô h i cắp nhứ mày những người đó cũng thật quá đáng liên thư phòng trà lệnh cũng chưa người đ ổ i thập tam xử lý kết quả cũng chính là hôm nay mới xuống dưới đi những người đó động tác còn rất nhanh nay đây vì thập tam về sau đều không thể phục xuống sao thật là ánh mắt thiền cận cũng không nghĩ thập tam liền tính lại như thế nào nghèo túng cũng là hoàng tử khang hy như thế nào sẽ nguyện ý nhìn dọa người trách móc nặng nề con hắn mặc dù là hắn không thích nhi tử cũng không tới phiên một cái hạ nhân tới khi dễ hơn nữa thập tam còn có tứ gia cái này một lòng đái hắn huynh đệ thập tam về sau nhật tử trừ bỏ không thể thường xuyên gia phủ không thể thường xuyên tiến cung cùng trước kia kỳ thật không có gì khác nhau lặng lẽ tụ tập hỏa hệ dị năng đem thủy đun nóng hiện tại cũng không kịp lại phao một ly thập tam giọng nói nghe thật là có chút dò người liền sợ hắn đ ỗ n g nhiên ách đoan đến thập tam trước mặt thập tam nhìn nàng một cái nhưng thật ra tiếp được cái ly ô h i cắp không thèm để ý đi vào thập tam bên cạnh ngồi trên mặt đất nói đến xem ngươi nghe nói ngươi lần này làm cho rất thảm đến xem rốt cuộc là cái gì cái thảm pháp thập tam nghẹn một chút không thể tưởng được ô h i cắp lại là như vậy trực tiếp liền tính hai người bọn họ trước kia quan hệ không thế nào hảo chính là hiện tại hắn đều bị cầm t ù liền không thể nói nói lời hay hống h ư n g hắn bất quá ngẫm lại chính mình tình cảnh hiện tại giống như còn thật không có gì có thể cho người tôn kính tư bản tự rêu cười nói hiện tại thấy được ô hi cắp nghiêm túc gật đầu nói thấy được đích xác rất thảm này tóc râu nơi nơi tán loạn không biết còn tưởng rằng là nơi nào tới khất cái đâu ân không tồi xem ra hoàng thượng đích xác thực sẽ lăn lộn người liên ngươi bộ dáng này lại cho ta mười năm cũng không thể làm được như vậy thực hảo hoàng thượng lần này cũng coi như là trừ bỏ một đại h ò a hại thập tam ôm bình rượu một ngụm một ngụm uống cũng không mở miệng đánh gậy ô h i cắp nói an tính nghe hiện tại nguyện ý tới xem hắn p h ỏ n g t r ừ n g cũng chỉ có ô h i cắp này nhà đầu đốc hiện tại ai đều sợ ba đi lên bị hoàng a mã nghi kỵ không thấy ngay cả tứ ca cũng chưa tới sao nha đầu này là gan nhưng thật ra rất đại chờ ô h i cắp nói xong thập tam buồn cười nhìn ô h i cắp nói ngươi nói chậm một chút ta tại đây cũng sẽ không chạy ngươi có thể chậm dai nói ta đều nghe đem khí nhi cấp xuyến đ ề u ô h i cáp quả nhiên nàng rốt cuộc là vì cái gì phải n g h ĩ không ra tới an ủi người này t ù y t ù y tiện tiện làm tử vi các nàng đi một chuyến là được hiện tại quán thượng gia hỏa này còn bị trảo phúng nàng liền không nên đồng tình gia hỏa này gia hỏa này nơi nào đáng thương nơi nào suy sút rõ ràng sinh long hoạt hổ thật sự không nghĩ bị thập tam khí đến chờ một lát liền chính sự cũng chưa làm xong liền chạy ô h i cáp hít sâu một hơi quyết định bất hỏa thập tam so đo vừa mới lời nói xoay người mở ra bao vây đem bên trong đồ vật giống nhau giống nhau lấy ra tới một bên công đạo nói nghe nói ngươi chân bị thương ta cũng không biết tình huống như thế nào ngươi vẫn là thỉnh cái đại phu đến xem rốt cuộc sao lại thế này yên tâm hoàng thượng chỉ là không cho ngươi đi ra ngoài chưa nói không cho người tiến vào hắn sẽ không tức giận chờ điều tra rõ chân vấn đề về sau lại dùng dược không cần đại phu ta đều cầm nói chuyện ô h i cắp một lọ một lọ đem dược bình cầm lấy tới giới thiệu nói này bình màu đỏ chủ yếu là trị liệu trên xương cốt thương không chỉ có chân có thể dùng còn có tay bối thân thể bất luận cái gì một chỗ xương cốt bị thương đều có thể dùng tới này dược thấy hiệu quả mau hiệu quả trị liệu hảo nếu chân của ngươi là xương cốt làm thượng phỏng chừng cũng chính là ba bốn thiên là có thể hảo này dược thực chân quý, ngươi thu hảo này bình là thập tam ngồi ở ô hy cắp bên cạnh cũng không chối tử ô hy cắp làm thu một lọ liền thu một lọ chờ ô h i cắp đem trong bọc giới thiệu đến không sai biệt lắm từ trong lòng ngực lấy ra một thắp giấy tất cả đều đưa cho thập tam nói ngươi kế tiếp dùng tiền địa phương nhiều ta biết ngươi không giàu có này đều cho ngươi mang đến hiện tại địa vị của ngươi không giống nhau rất nhiều địa phương yêu cầu bạc khơi thông này đó ngươi đều cầm thập tam tiếp nhận ô h i cắp trong tay ngân phiếu điểm một chút kinh ngạc nhìn ô h i cắp hỏi ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy tiền theo ta được biết qua nhĩ g a i phủ không như vậy giàu có Tứ ca dùng bạc địa phương cũng cũng địa dùng phương nhiều, hắn h k ô n g có k hi ả năng n g cho ư nhiều như vậy tiền. Thập vậy tam cắp h hi ủ yếu là sợ、oh、c、oh、là người như vậy nhìn thập tam biểu tình ô、oh、hi cắp suýt nữa khí cười nàng tự nhiên minh bạch thập tam ý tứ trong lòng buồn cười đồng thời cũng rất cảm động nàng biết thập tam là quan tâm nàng chương bốn trăm bảy mươi hai khuyên giải an ủi thập tam ô、oh、hi cắp hướng về phía thập tam mắt trận trắng yên tâm này tiền tuyệt đối không phải cái gì mồ hôi nước mắt nhân dân còn nhớ rõ có đoạn thời gian kiểu ra ra biển thuyền luôn là cũng chưa về sao ta làm người cấp cướp người đều giết làm thành các loại ngoại ý muốn bộ dáng thập tam kinh ngạc nhìn ô hi cắp chuyện này hắn biết lúc ấy lao bắt bên kia đang muốn dùng một tuyệt bút tiền kiểu ra lấy không ra còn tham ô cấp bá cánh cứu tế tiền khi đó hắn cùng tứ ca xử lý chuyện này tuy rằng biết lão cựu bọn họ làm sự chính là còn không thể làm cho bọn họ đã chịu ứng có trừng phạt nhưng làm hắn buồn bực thật dài một đoạn trong lúc cựu ca ra biển thương thuyền mỗi lần đều phái rất nhiều hảo thủ thủ vệ ngươi cũng dám đi đoạt lấy lá gan của ngươi nhưng thật ra càng lúc càng lớn ngươi liền không nghĩ tới vạn nhất bọn họ thất thủ bị bắt cung ra ngươi làm sao bây giờ chuyện này tứ ca biết không hiện tại ngẫm lại ô hi cắp thế nhưng phái người đi chặn lại cựu ca thương thuyền hắn cũng là một thân mồ hôi lạnh nếu như bị cựu ca biết ô hi cắp làm chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ô hi cắp ô hi cắp đĩu n ô i nói chuyện này tứ ra nếu là biết liền phiền thoái hắn thế nào cũng phải đánh chết ta không thể cho nên ngươi nhưng nhất định thay ta bảo mật thế ngươi bảo mật có thể bất quá ngươi đến đáp ứng ta về sau không chuẩn lại làm loại sự tình này không cần nhúng tay láo bắt bọn họ sự kiểu ca người này nội tâm tiểu hắn nếu là đã biết nhất định sẽ không tha ngươi thập tam vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói ô h i cắp không tán đồng lắc đầu nói kia không được nếu là kiểu gia đắc tội ta ta lại như thế nào cũng đến tìm v ề bãi ngươi nói này kiểu ra là nhàn đến không có việc gì làm gì tiểu ngũ sinh ra e ngại hắn chuyện gì nhi hắn muốn như vậy đối phó tiểu ngũ ta nếu là không cho tiểu ngũ báo thù liền uổng làm mẹ người ô hi cắp càng nói càng khí bất quá nhìn đến thập tam không tán đồng ánh mắt sợ hắn thật sự cùng tứ ra nói chỉ phải túi đầu không tình nguyện nói được rồi ta bảo đảm về sau sẽ không t r e o chọc kiểu ra có việc trực tiếp cùng tứ ra thương lượng có thể đi tia này tiền n à y t i ề n chính ngươi cầm ta cũng không nên thập a nay mấy năm nay bổng lộc tuy bổng rằng lộc k ô không công n nhiều chính vẫn còn hàng, sinh hoàn toàn không thành vấn、đề. Này đó tiền nếu ngươi ngũ liền ngũ hắn dùng tiền địa phương còn nhiều g chút tích hoạt thảo h tiểu tiểu lại đi, đề. về duy lưu sau lắm, là là là làm, lắm một có có cửa cấp ít vì đó tụ, trì t đạo địa đâu.、Thập、tam uống một n g ụ m rượu c h ậ m gì gì nói ngươi nghe ta nói hiện tại không thể so trước kia không có hoàng thượng sủng ái có tiền có thể làm ngươi quá đến càng tự tại một ít trên đời này định nọt tiểu nhân chỗ nào cũng có điểm này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng này đó tiền ngươi cầm ta cũng không thiếu này đó tiền tiểu ngũ còn nhỏ đâu về sau hắn phải dùng tiền sẽ chính mình đi tránh không cần ta cái này ngạch nương cho hắn nếu là như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh ta đứa con trai này bị dưỡng phế đi còn không bằng làm hắn tự sinh tự d i ệ t đâu này đó tiền là từ ngươi k i ể u ca trong tay lấy tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi xảy ra chuyện rốt cuộc là đã xảy ra cái gì chính là không thể thiếu cùng ngươi bắt ca bọn họ có quan hệ này đó tiền xem như bọn họ cho n g ư ơ i bồi thường nói chuyện ố h i cắp trực tiếp đem tiền ném thập tam trong lòng ngực thập tam buông bình rượu cầm lấy ngân phiếu một bên điểm một chút nói ngươi cũng thật hào phóng lớn như vậy số tiền chính là tứ ca lấy ra tới cũng có chút khó khăn a dù sao đây là ngươi cựu ca tiền muốn nói hào phóng cũng là ngươi cựu ca hào phóng ố h i cắp châm chọc cười cười này đó tiền nhưng không có nhiều ít là sạch sẽ được rồi ta đây liền nhận lấy chính như ngươi theo như lời không có hoàng a mã sủng ái về sau thật đúng là đến thắt lưng b ộ t bụng ngươi về sau cũng đừng quá khiêu thoát t ứ ca tuy rằng yêu thương ngươi chính là tứ ca sự tình quá nhiều rất nhiều thời điểm không có biện pháp bận tâm đến ngươi về sau ta cũng không giúp được ngươi thập tam nói tự d ễ cười không nghĩ tới cuối cùng hắn thế nhưng rơi vào như vậy cái kết cục trung thân giam c ầ m a ngươi cũng đừng quá bi quan sự tình nói không chừng không có như vậy nghiêm trọng n g ư ơ i ngẫm lại hoàng thượng trước kia như vậy yêu thương ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên như vậy nhẫn tâm ngẫm lại thái tử làm nhiều ít sự tình chọc hoàng thượng không vui chính là hoàng thượng không đều nhịn xuống tới địa vị của ngươi tuy rằng không kịp thái tử nhưng là nói như thế nào ngươi cũng là hoàng thượng nhi tử hắn sẽ không như vậy đối với ngươi chuyện này nói không chừng có khác cẩn tình Ô hi các nghĩ nghĩ như suy tư gì nói ngươi không hiểu lần này sự tình là thật sự xúc phạm đến hoàng a mã cấm kỵ hoàng a mã hiện tại đối ta không phải sinh khí mà là thất vọng thái tử điện hạ nga không đúng hiện tại là t r ư ớ c thái tử ở hoàng a mã trong lòng là cỡ nào địa vị lại há là chúng ta có thể bằng được chính là lần này liền hắn đều bị hoàng a mã triệt có thể thấy được hoàng a mã là cỡ nào sinh khí lại như thế nào sẽ đối ta có điều bất đồng thập tam thuận tay cầm lấy trên mặt đất bình rượu uống lên ngẫm lại mấy ngày nay sự tình đến bây giờ trong lòng vẫn là có một cái ngợt đáp này nhưng không nhất định ngươi ngẫm lại chân của ngươi bị thương có phải hay không ở ngươi không kêu thái y ở dưới tình huống liền có thái y tới cấp ngươi băng bó thượng dược ngươi đừng nói là ngươi tứ ca cho ngươi kêu khi đó phỏng trường hắn cũng là tự thân khó bảo toàn như thế nào sẽ có công phu cho ngươi kêu thái y ở ngươi mặt khác các huynh đệ càng không thể chính là ta nói là bọn họ phỏng chừng ngươi cũng không tin kia có thể kêu động thái y ở ngươi ngẫm lại còn có ai hơn nữa thái y kìa có thể thông suốt tới cấp ngươi xem chân cũng là một cái chứng minh ô h i cắp càng nghĩ càng cảm thấy khang h i ý tưởng có lẽ cũng là cùng nàng giống nhau tưởng đem thập tam từ kế tiếp ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chung bài trừ ra tới rốt cuộc mặc kệ thập tam có nguyện ý hay không làm cái này hoàng thượng hắn hoàng tử thân phận cùng hoàng thượng sùng ái liền chú định thập tam sinh hoạt bình tĩnh không được lúc này hoàng thượng càng là biểu hiện đối với thập tam thờ ơ thập tam càng là an toàn ý của ngươi là hoàng a mã muốn bảo hộ ta thập tam kinh ngạc hỏi lại hắn không nghĩ tới cái này khả năng ở đông đảo hoàng tử trung hoàng a mã trừ bỏ đối thái tử sùng ái mặt khác nhi tử trước nay đều là mặc kệ nó đúng vậy ngươi ngẫm lại hiện tại thái tử bị phế kế tiếp ngôi vị hoàng đế chi tranh thế tất hung hiểm ngươi hoàng a mã không có khả năng không biết tính tình của ngươi hắn không muốn ngươi vô tội quấn vào đơn giản dành t r ư ớ c một bước làm người cho rằng ngươi không có cơ hội người khác cũng sẽ không lại nhìn chằm chằm vào ngươi hiện tại tuy rằng ngươi sinh hoạt sẽ thanh bần một ít nhưng là tuyệt không đến nỗi mất đi tính mạng hơn nữa ngươi cũng sẽ không quấn vào các loại âm mưu quỷ kế bên trong khang hy người nọ nàng gặp qua vài lần nói thật nàng đoán không ra khang hy chính là hắn cảm thấy khang hy tuy rằng đa nghi n g chút nhưng tuyệt không phải cái loại này lục thân không nhận người hơn nữa hắn đối thập tam cũng là phát ra từ nội tâm yêu thích đoạn không có khả năng bởi vì một ít hư vô m ở mịt sự tình mà trách cứ hắn thập tam đôi mắt đ ố n g nhiên sáng lời ố hy cắp nói cũng không phải không có lý bất quá ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới thở dài nói thánh chỉ dưới mặc kệ hoàng a mã rốt cuộc hay không thật sự sinh khí đều đã vô pháp thay đổi kết cục ta cả đời có lẽ thật sự phải bị vây ở cái này nho nhỏ trong thiên địa rốt cuộc vô pháp kiến thức bên ngoài rộng lớn chương 473 hồi phủ ngươi cũng đừng quá khổ sở mặc kệ thế nào ngươi muốn không phải hoàng thượng tín nhiệm sao tính tình của ngươi cũng sẽ không thích cái gì quyền thế địa vị như bây giờ đã thực hảo ngươi hảo hảo ở trong phủ dưỡng dưỡng thân thể vạn nhất về sau có cơ hội bị thả ra ngươi không phải có thể tiếp tục nguyện vọng của ngươi ô h i cấp cũng không biết nên đối thập tam nói cái gì đó hoàng gia sự tình luôn là nhất phiền nhân liên lụy đến các mặt luôn là lệnh người cân nhắc không ra đúng rồi ta không cũng có thể thường thường tới xem ngươi về sau ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc phái người đưa cái tin lại đây ta đều tận lực cho ngươi làm được về sau ta sẽ làm phán nhi lại đây cho ngươi đưa một ít đồ vật ngươi có việc cứ việc cùng nàng nói thập tam rất sớm trước kia liền thích phán nhi chính là muốn phán nhi gả cho hắn là trăm triệu không có khả năng rốt cuộc phán nhi thân phận bất đồng bất quá làm phán nhi đến xem hắn cũng có thể xem như cho hắn cái an ủi ừ ngươi lại không cho phán nhi gả cho ta chỉ là làm nàng tới xem ta có ích lợi gì hiện tại tới xem ta là xem ta chê cười sao vẫn là làm nàng đáng thương ta thập tam tức giận trắng ô hi cắp liếc mắt một cái nhớ tới trước kia hắn vì thấy phán nhi một mặt cả ngày chạy tứ ca trong phủ chính là ô hy cắp lại chuyên môn đem phán nhi cấp dấu đi làm hắn một lần cũng chưa gặp qua hiện tại ô hy cắp còn không biết xấu hổ nhắc tới phán nhi phán nhi là không có khả năng gả cho ngươi chuẩn xác mà nói ta liền không tính toán làm phán nhi gả chồng ngươi vẫn là đã chết này tâm đi phán nhi tuy rằng là cái nha hoàn bất quá trước kia ta đọc sách thời điểm phán nhi đều bồi ta đâu nàng học thức cũng là không lầm hơn nữa nàng thường xuyên đi ra ngoài giúp ta làm việc lịch duyệt cũng thực hảo ngươi có thể cùng nàng tâm sự làm hồng nhan c h i kỷ tin tưởng ngươi sẽ thích không chuẩn nàng kiến thức so n g ư ơ i còn hảo ô h i cắp không phản ứng thập tam đoán giận đem chính mình kiến nghị cùng thập tam nói rõ ràng ngươi không cho phán nhi gả chồng này không tốt lắm đâu muốn nói ngươi không đồng ý phán nhi gả cho ta còn có thể lý giải rốt cuộc ta là hoàng tử hậu viện chú định là một mảnh huyết vũ tinh phong phán nhi đơn thuần dễ dàng bị người tính kế chính là không cho phán nhi gả chồng liền quá khoa trường trên đời này vẫn là có đáng giá phó thác nam nhân ta sợ về sau phán nhi trách n g ư ờ i thập tam không tán đồng nhìn ô h i cấp trước kia chỉ cho rằng ô h i cấp là sợ phán nhi xảy ra chuyện các nàng hai cùng nhau lớn lên nói là chủ tớ kỳ thật càng giống tỉ muội ô h i cấp đối vì phán nhi suy xét một ít cũng là đương nhiên chính là nếu không cho phán nhi gả chồng liền thật quá đáng rốt cuộc không phải thân tỉ muội liền tính là thân tỉ muội ô h i cấp cũng không thể thay người ra quyết định việc này ta cùng phán nhi thương lượng quá đây cũng là nàng ý tứ người yên tâm đi ta sẽ không miễn cưỡng phán nhi cũng chính là sợ về sau phán nhi gả chồng về sau bị nhà chồng khi dễ nàng tính tình mềm lại không chịu nói liền phiền thoái dù sao ta đã quyết định về sau làm tiểu ngũ cấp phán nhi dưỡng lao tiểu ngũ sẽ nguyện ý Ô h i c ấ p đem tưởng tốt lý do thoái thác nói ra phán nhi vẫn luôn không gả chồng trung quy là một vấn đề đơn giản thừa dịp cơ hội này nói ra cũng làm đại gia minh bạch nàng ý tứ h ả o đi một khi đã như vậy ta cũng không thể ngăn trở về sau chính ngươi cũng tiểu tâm một chút t ứ ca hậu trạch cũng không bình tĩnh đi tiểu ngũ còn nhỏ thân phận lại không bình thường đặc biệt đối lao bắt bọn họ tới nói tiểu ngũ chính là một khối chặn đường thạch bọn họ nhất định còn sẽ có động tác ngươi cũng chú ý một ít đừng làm cho tiểu ngũ mắc mưu người khác đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp thập tam không nghĩ thảo luận tứ ca hậu trạch đều là đức phi ban cho người hắn trước kia đều có tiếp xúc quá tính tình cũng thật không thể nói hảo theo lý thuyết hắn một cái chú em không nên thảo luận này đó chính là rốt cuộc không yên tâm ố h i cáp cho nên nhiều lời vài câu được rồi ta đã biết ta phải đi rồi trộm tới lại không quay về nên bị người phát hiện nói xong ố h i cáp mấy cái lắc mình rời đi trở lại trong phủ ố h i cáp mở cửa nhìn đến ma ma lo lắng ánh mắt cười cười nói ma ma đừng lo lắng ta không có việc gì chính là một chút có chút chuyển bất quá con tới ngài cũng biết thập tam cùng ta cùng nhau lớn lên hắn đã xảy ra chuyện ta có chút khó chịu bất quá hiện tại nghĩ thông suốt hoàng gia sự không phải ta có thể quản ta duy nhất có thể làm chính là nhiều vì thập tam đưa vài thứ làm hắn sinh hoạt hảo điểm nhi ngươi quay đầu lại làm tử vi tính một chút chúng ta tài sản nếu là có cái gì không cần giá trị tiền đồ vật đều đi đổi thành ngân phiếu cấp thập tam đưa đi đi hắn về sau dùng tiền địa phương chỉ nhiều không ít hắn danh nghĩa chỉ có mấy cái cửa hàng căn bản kiếm không được cái gì tiền duy trì sinh hoạt đều có chút gian nan chúng ta có thể giúp đỡ một chút ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy chắc phúc tấn đừng nói như vậy thập tam gia xảy ra chuyện là ai đều không nghĩ nhìn đến lúc này người khác cũng không dám thấu đi lên cũng chính là chắc phúc tấn từ nhỏ lớn lên tình ý mới có thể như thế chính đi chắc phúc tấn theo như lời hiện tại thập tam gia nhất thiếu chính là tiền ngài đem thập tam gia nhất thiếu đồ vật đưa đi nay đã là giúp chiếu cố rất lớn ma ma xem chắc phúc tấn có chút khổ sở sợ nàng là bởi vì vô pháp giúp được thập tam gia mà sinh khí liên thanh mềm nói hảo cảm ơn ma ma ta đã biết ô h i cắp đ ô n g nhiên ngọt ngào cười như là khi còn nhỏ như vậy làm lũng bế lên ma ma một cái cánh tay ma ma vô vô ô h i cắp tay cao hứng chắc phúc tấn có thể đi ra tựa như tứ ra tới rồi hiện tại còn ở thư phòng cơn cũng không ăn thật là sầu người đ ô n g nhiên ma ma một p h á c đầu hơi kém đã quên vội vàng gọi người đem nàng chuẩn bị hộp đồ ăn tiến vào tiếp nhận tới giải thích nói chắc phúc tấn ra hiện tại còn không có ăn cái gì đâu người trong phủ đều từng cái mang theo đồ ăn đi thư phòng tưởng đem ra cấp kêu ra tới ngài cũng đi thôi đồ vật lao nô đều chuẩn bị tốt ô h i cắp n h ư ớ n g mày nhìn xem đưa tới trước mắt hộp đồ ăn trong phủ nữ nhân động tắc còn rất nhanh nàng cũng liền đi ra ngoài trong chốc lát không nghĩ tới trở về về sau các nàng đều chạy thư phòng đi chuyển động một vòng vốn dĩ nàng là không nghĩ đi lúc này nếu là nàng thành công đem tứ gia cấp kêu ra tới tụ tập đến trên người nàng ánh mắt liền nhiều trên người nàng bí mật quá nhiều không thích hợp quá mức dẫn nhân c h ú ngủ tuy rằng hiện tại nàng cũng không có quá điệu thấp bất quá n g ấ m lại này đều đi qua vài cái canh giờ t ứ gia bị đóng lại thời điểm p h ò n g t r ừ n g cũng ăn không vô như vậy tính lên nên là đã lâu không hảo hảo ăn qua một bữa cơm hắn vốn dĩ dạ dày liền không tốt sợ hắn về sau xảy ra chuyện cũng thế thứ gia đối nàng không tổi nàng vẫn là đi xem đi cũng coi như hết một phần tâm nhắc tới hộp đồ ăn ố h i cắp mang theo tử quên đi vào thư phòng nhìn đến cửa đứng một loạt nữ nhân ố h i cắp chịu chịu khỏe miệng đây là làm gì đâu tuyển mỹ đâu vẫn là đứng g á c đâu còn đứng như vậy chỉnh tề nhìn kỹ cũng không phải là tất cả mọi người tới sao tứ gia cũng thật được hoan nen t i ê u chương mặt lệnh cũng thật là chịu người thích nhìn nhìn lại cửa thư phóng khẩu tô bồi thịnh chính khổ một khuôn mặt hoán niệm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt tiểu tổ tông nhóm những người này tuy rằng địa vị không cao chỉ là một ít thị thiếp cách cách chính là còn không phải hắn một cái nô tài quản chương bốn trăm bảy mươi b ố làm bạn ô h i cắp mỉm cười đi vào tô bồi thịnh trước mặt d o hỏi ra ở bên trong sao tô bồi thịnh nhìn đến ô h i cắp trước mắt sáng n g ờ i khẩn đi hai b ư ớ c hạ bậc thang chào đón nói chắc phúc tấn ngài đã tới mau mời đi vào g i a đã thật lâu không ăn cái gì nô tài thật sự lo lắng làm phiền chắc phúc tấn khuyên nhủ ra đi g i a đã đem chính mình nuốt ở trong phòng đã lâu cũng không ra hắn đang lo không biết làm sao bây giờ đâu g i a bị đóng mấy ngày này bên trong nhật tử khẳng định không hảo quá đã trở lại còn không ăn cái gì này tái hảo thân thể cũng khiêng không được a nay trong phủ phòng chừng cũng liền vị này tổ tông có thể khuyên đến động gia hơn nữa chỉ có vị này tiểu tổ tông đi vào hắn sẽ không bị g i a trách phạt ai kêu vị này chính là da tâm đầu nhục đâu lúc trước hắn không phải không nghĩ tới đi thỉnh vị này tiểu tổ tông chính là vấn đề là vị này tiểu tổ tông mặt ngoài thực dễ nói chuyện chính là tính tình lại quật thật sự ăn mềm không ăn cứng hơn nữa cực kỳ còn không thích người khác cưỡng bách nàng làm chuyện gì ngay cả ra gặp được vị này tiểu tổ tông cũng chỉ có mềm tới vị này tiểu tổ tông nếu không phải chính mình chủ động t i ế n đến quay đầu lại hắn là muốn ăn liên lụy chính là này mắt thấy trong phủ trừ bỏ phúc tấn mặt khác nữ nhân đều tới chính là vị này lại là liền bóng dáng cũng chưa nhìn thấy hắn cái này tâm á thật là bất ổn con hảo này tiểu tổ tông đối ra còn xem như thượng điểm nhi tâm nhưng xem như tới nay thật đúng là cấp chết hắn ô h i c ấ p dẫn theo hộp đồ ăn vào cửa lúc này trong phòng bị quan đến kín mít một chút t h ô n g khí địa phương đều không có toàn bộ nhà ở đều có vẻ đặc biệt buồn tô bồi thịnh ở ô h i c ấ p vào cửa về sau liền giữ cửa cấp đóng lại hắn chính là biết này t r u n g quanh có thật nhiều hậu viện nhãn tuyến đâu đừng tưởng rằng cất d ấ u hắn liền không rõ ràng lắm hắn chỉ là không nghĩ vì loại này việc nhỏ so đo mà thôi ố h i cắp vào cửa về sau khắp nơi nhìn nhìn trên mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn nơi nơi đều là sổ con bút mực trăng giấy còn có một ít trang trí đồ vật mà án thư lại là sạch sẽ nhìn dáng vẻ tứ gia đây là đã phát tiết qua ố h i cắp không ở án thư mặt sau thấy tứ gia nơi nơi tìm tìm cuối cùng mới ở một góc nhìn đến suy s u ố t n g ồ i người hắn tình huống hiện tại thoạt nhìn phi thường không tốt tóc hỗn độn quần áo cũng là một mảnh nếp hốn góc áo còn có một ít mực nước ô h i cắp ôm hộp đồ ăn chậm dai đi vào tứ da bên người nhẹ nhàng ngồi xuống cũng không mở miệng nói chuyện an tĩnh bồi hắn may mắn tứ da tuy rằng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chính là đối với có người lại đây vẫn là có cảm giác n g ừ n g đầu đang muốn phát hỏa chính là nhìn đến ô h i cắp đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn làm hắn có một loại ô h i cắp trong mắt chỉ có hắn một người h ảo giác bất quá hắn biết ở ô h i cắp trong lòng còn có rất nhiều đồ vật nàng n h à mẹ đẻ người tiểu ngũ còn có nàng trong viện cùng nàng cùng nhau lớn lên bọn nha đầu thập tam đệ trước kia chính là giống ô h i cắp như vậy nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy thập tam đệ thời điểm hắn đang ở bị hạ nhân trách móc nặng nề nhỏ nhỏ g ầ y g ầ y một cái hài tử bởi vì ngạch nương không để bụng mới làm hạ nhân cũng có lá gan trách móc nặng nề khi đó hắn chính là không quen nhìn hạ nhân động tác tiến lên quát lớn vài câu tới rồi hiện tại hắn đều còn nhớ rõ khi đó thập tam trong mắt giống như là hôm nay ô h i cắp giống nhau tràn đầy đều là hắn cũng là từ khi đó khởi thập tam c u ố n lên hắn cho tới bây giờ thập tam vẫn luôn là hắn thương yêu nhất đệ đệ hắn đã từng phát quá thể sẽ vẫn luôn bảo hộ cái này đệ đệ chính là hiện giờ tứ gia nhìn đến ô h i cắp giống hắn giống nhau trực tiếp ngồi dưới đất n h ư mày chậm dãi đứng dậy hắn ở chỗ này ngồi hồi lâu chân đã chết lặng cho nên vừa mới lên thời điểm chân mềm đến thiếu chút nữa nhi té ngã ô h i cắp thấy thế vội vàng đứng dậy đỡ tứ gia đẩy ra ô h i cắp đỡ tay không nói lời nào yên lặng lôi kéo ô h i cắp tiến vào hắn ngày thường nghỉ ngơi nội thất đi vào trước giường ngồi xuống sau đó đem ô h i cắp túm đến hắn trên đùi đưa lưng về phía hắn gắt ga o ôm đem mặt vùi vào ô h i cắp phía sau lưng thân mình có chút run r ẩ y chỉ chốc lát sau ô h i cắp liền cảm giác được phía sau lưng chuyển đến hơi hơi ướt á c hiện tại thời tiết còn tương đối nhiệt cho nên nàng ăn mặc cũng đơn b ả n cảm giác được phía sau lưng ướt á c ô h i cắp kinh ngạc một chút ngay sau đó thả lỏng lại nàng vừa mới đích sắc không nghĩ tới tứ gia thế nhưng sẽ khóc ra tới rốt cuộc hắn là một cái cực kỳ kiêu ngạo người đối với hắn tới nói rơi lệ là yếu đuối nhân tài sẽ có hành vi bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại lại như thế nào kiên cường người cũng sẽ có uy hiếp đặc biệt là lần này xảy ra chuyện vẫn là thân cận nhất thập tam đệ hơn nữa lần này tứ gia cứu không được thập tam khó chịu cũng là bình thường Ô h i cắp cứng đờ thân thể ngồi ở tứ gia trên đùi làm hắn có thể yên tâm khóc một lát sau tứ gia mới dầu dĩ mở miệng nói thập tam đệ đã xảy ra chuyện ân ta biết ô hi cắp bất đắc dĩ thở dài nói ta cứu không được thập tam đệ ta đáp ứng quá hắn sẽ vẫn luôn bảo hộ hắn chính là lần này ta cứu không được hắn liền tính biết rõ lần này hắn là bị oan uổng cũng không làm nên chuyện gì tứ gia tận lực vẫn duy trì vững vàng ngữ điệu chính là run rẩy âm cối u lại tiết lộ hắn chân thật cảm xúc không bằng mặt ngoài ổn định ân ta biết ô h i cắp kiên nhẫn nghe tứ ra nói d â u ria nói có thể phát tiết ra tới liền hảo nhiều lời nói mấy câu không tính cái gì giọng nói rơi xuống thật lâu không thấy lại người hồi phục đợi hồi lâu tứ ra mới lại lần nữa mở miệng nói da có phải hay không quá vô dụng ô h i cắp lắc đầu nghiêm túc nói da vẫn luôn là ô h i cắp đại anh hùng là không gì làm không được lần này thập tam sự tình là một cái ngoài ý mớn rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như vậy sinh khí hoàng thượng tuổi càng lúc càng lớn rất nhiều thời điểm cũng đã yêu cầu chú ý một ít không thể như là trước kia giống nhau nói cái gì đều là vô sở kỵ đạn lại nói ai nói bị hoàng thượng chán ghét liền nhất định là một kiện không tốt sự tình đâu về sau thời gian hoàng tử càng là được sùng ái càng là nguy hiểm nói không chừng hoàng thượng là có khác tâm tư cũng chưa biết được rốt cuộc quân tâm khó g i nghe ô h i cắp khuyên giải an ủi thứ ra không nói chuyện đưa lưng về phía tứ ra ô h i cắp cũng không biết chính mình suy đoán rốt cuộc là đúng hay là sai ô h i cắp từ thư phòng ra tới thời điểm đã qua gần một canh giờ kỳ thật này một canh giờ nàng cũng không có làm quá nhiều chuyện cơ bản đều là an tĩnh nghe tứ gia nói một ít hắn cùng thập tam c h i gian sự tình sau đó ô h i cắp lại khuyên thượng hai câu ô h i cắp rời đi về sau không bao lâu trong thư phòng liền truyền đến tứ gia làm người đi vào thanh âm tô bồi thịnh hơi kém hỉ cực mà khóc quả nhiên vẫn là vị này tiểu tổ tông dùng được a nay tiểu tổ tông đi vào sự tình liền giải quyết hậu viện nữ nhân lại biết qua nhị giai thị thành công tiến vào thư phòng thời điểm liền hận đến nghiến răng nghiến lợi các nàng tưởng đi vào đều cùng tô bồi thịnh nói hết lời hay cũng không bị cho đi chính là qua nhị giai thị gần là hỏi vài câu đã bị cho đi như thế nào không gọi người tức giận các nàng làm người ở bên kia chờ liền ngóng trông qua nhị giai thị bị ra đuổi ra tới tin tức chuyển tới cuối cùng nàng có thể vừa vặn đuổi ở tứ gia phát hỏa thời điểm làm nàng có thể hoàn toàn mất đi ra sừng ái chương bốn trăm bảy mươi lăm tiểu ngũ tưởng ngạch lương Kế thứ i mới ế p tứ một ra sửa vừa ồ tồn i khi biết đổi, tại lại là quyết định bởi với phủ thập thập pháp tích chuẩn Chẳng tình thay chính như thế định chính mình. suy suốt sợ sự quyết tam tam tù t bộ bị. bị dáng, nào cực vì vô đã là là là ra vì thập tam chuẩn bị rất nhiều đồ vật a n mặc đều có còn có một ít thích hợp đánh thưởng tặng lễ tiểu kiện vật phẩm mấy thứ này đại bộ phận đều là tứ ra trực tiếp từ hắn tư khố lấy đương nhiên ô lạp na lạp thị biết tứ ra là ở vì thập tam chuẩn bị đồ vật về sau cũng chủ động thêm vào rất nhiều khác nàng giúp không được gì nhưng là tiền t à i phương diện nàng vẫn là không thiếu tứ gia tặng đồ cấp thập tam thời điểm làm ô h i c ấ p cũng cải trang một chút đi theo hắn cùng nhau ra cửa thập tam cùng ô h i c ấ p quan hệ hảo mấy ngày nay ô h i c ấ p hẳn là cũng là thực lo lắng đi chính là trước đó vài ngày hắn chỉ lo chính mình bị thương lại đã quên ô h i c ấ p cảm thụ ô h i c ấ p không chỉ có không sinh khí còn trái lại an ủi hắn cái này làm cho hắn có chút hổ thẹn đi vào thập tam trong phủ lại lần nữa nhìn thấy thập tam bộ d á n g tuy rằng có chút g ầ y yếu chính là tinh thần lại là thực không tồi làm người liền sợ không có tinh thần khí nhi người như vậy tồn tại quả thực là sống không bằng chết thập tam tình huống so với hắn tưởng hào rất nhiều tuy rằng thân thể tương đối g ầ y ốm vẻ mặt vẫn như cũ có thể nhìn đến mọi mệnh chính là hắn trong mắt lại là thần thái sáng láng thập tam nhìn đến ô h i cắp thời điểm như nhau thường lui tới chào hỏi hắn biết lần trước ô h i cắp tới gặp hắn là gạt mọi người ngay cả tứ ca cũng không biết bằng không lần trước tứ ca liền sẽ đi theo cùng nhau dù sao cũng không có gì đại sự thế ô h i cắp giấu dếm như vậy một chuyện nhỏ cũng là không sao cả thập tam tập mãi thành thói quen làm ô h i cắp xấu hổ quả nhiên là hoàng gia xuất phẩm ngay cả như vậy ngay thẳng thập tam cũng là muốn diễn kịch liền diễn kịch nửa điểm dấu vết cũng không khó trách hắn về sau có thể làm được như vậy cao vị trí xem ra thập tam cũng là một con hồ ly tứ gia cùng ô hi c ấ p hai người vẫn luôn chờ đến thập tam sự t ì n h xử lý đến không sai biệt lắm mới nhớ tới đi tiếp tiểu ngũ trở về tiểu ngũ vẫn luôn ở tại qua nhĩ giai phủ cũng không phải chuyện này nhi lúc trước cũng là bận quá đều đem tiểu ngũ cấp đã quên mà qua nhĩ giai phủ tiểu ngũ cũng còn xem như nghe lời tuy rằng không biết vì cái gì gần nhất ngạch nương không có tới xem hắn a mã cũng là rõ ràng đều đã trở lại lại không tới tiếp hắn hồi phủ chính là hắn vẫn là hiểu chuyện không có khóc n áo a mã ngạch nương nhất định là có chuyện trì hoãn không phải cố ý không tới tiếp hắn ôm ý nghĩ như vậy tiểu ngũ mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là lòng tràn đầy chờ mong chạy tới cửa nhìn xem có hay không người tới trong nhà người thật sự không đành lòng tiểu ngũ thất vọng nghĩ lại tứ gia đã bị thả ra hẳn là không có việc gì thập tam sự tình tiểu ngũ sớm muộn gì đều sẽ biết đến tiểu ngũ là một nam h à i tử vẫn là sinh ra hoàng thất hắn yêu cầu chưa bao giờ là bảo hộ hắn yêu cầu bồi dưỡng hiện tại tiểu ngũ tuy rằng thông minh có thửa chính là rốt cuộc tuổi hữu hạn hơn nữa hắn có một cái lợi hại ngạch nương che chở tính tình vẫn là quá ngây thơ rồi chút ô h i cắp tuy rằng đã cố ý rèn luyện tiểu ngũ chính là tiểu ngũ trung quy không có nguy cơ cảm chỉ dựa vào ô h i cắp dung túng tiểu ngũ trung quy chỉ có thể có chút tiểu thông minh hắn yêu cầu chân chính nguy hiểm rèn luyện cho nên trải qua thương lượng người trong nhà nhất trí quyết định đem thập tam xảy ra chuyện tin tức nói cho tiểu ngũ nghe tôi thích nhất thập tam thúc bị hoàng mã pháp cầm tủ tiểu ngũ đầu tiên là không dám tin tưởng hoàng mã pháp hắn tuy rằng gặp qua không nhiều lắm chính là gần vài lần làm hắn đối hoàng a mã ấn tượng cực hảo hắn biết hoàng a mã là một cái thật vĩ đại người hơn nữa hoàng a mã rất thương yêu hắn hắn không thể tin được hoàng a mã thế nhưng sẽ cầm tù thập tam thúc na k h á c s u ố t nói quân tâm khó giò làm hắn đối mặt hoàng mã pháp thời điểm phải cẩn thận nói chuyện không thể cấp ngạch nương chọc phiền thoái còn nói hoàng mã pháp không chỉ có là hắn tổ phụ càng là quân hoàng mã pháp nắm giữ trên đời này mọi người sinh tử hắn cần thiết cẩn thận không thể ở hoàng mã pháp trước mặt quá làm càn những lời này trước kia ngạch nương cũng nói qua mỗi lần từ trong cung ra tới ngạch nương đều đến dặn dò hắn một lần trước kia hắn không rõ hoàng mã pháp rõ ràng đối hắn thực hảo vì cái gì không thể ở trước mặt hắn tự do tự tại luôn là cảm thấy ngạch nương quá đại kinh tiểu quái chính là hôm nay hắn giống như phát hiện hắn ý tưởng có phải hay không sai rồi trước kia thập tam thúc có bao nhiêu t r i ệ u s ù n g ái chính là hiện tại vẫn ngũ nghe song tin này không là bị cầm Tiểu ngũ nghe xong tin tức này không chỉ có đầy tủ. Tiểu h ứ a hẹn thập t a mã thúc tương phát rất tưởng tượng biết thì tốt tại khổ không định. Hắn hiện như nhiều chuyện hắn không nhau. Hắn không ngạch Chính hiện càng có cùng xác cùng cái lúc sở, ở làm này là mang giống giống nên nương gì giờ, mê m lai A đối đều rồi. bây ngạch nương ở vì thập tam thúc bôn ba hắn không thể tùy hứng hắn ở chỗ này ăn ngon trụ đến hảo chính là thập tam thúc liền không nhất định hắn không trách a mã ngạch nương xem nhẹ hắn chỉ là hắn vẫn là có chút khổ sở có chút cô độc từ nhỏ đến lớn hắn trước nay không cùng ngạch nương tách ra lâu như vậy quá trong lòng có chút khủng hoảng hôm nay tiểu ngũ một mình đem chính mình nuốt ở trong phòng không chịu ra tới bên ngoài người mơ h ồ nghe thấy bên trong tiếng khóc chính là vừa định mở cửa liền nghe thấy bên trong non nớt lại kiên định thanh âm nói không được mở cửa ra muốn đơn độc đái trong chốc lát ai cũng không được tiến vào bên ngoài người tuy rằng lo lắng bất quá bọn họ trải qua mấy ngày nay ở chung càng minh bạch tiểu ngũ tính cách có bao nhiêu c ộ t cường liền cùng ô hi cắp giống nhau như lúc chỉ có thể nôn nóng ở cửa chờ chỉ cần bọn họ không tiến vào tiểu ngũ cũng mặc kệ cửa có bao nhiêu người thủ một người đem chính mình vùi vào trong chăn thống thống khoái khoái khóc một hồi theo sau tựa như giống như người không có việc gì nên huấn luyện thời điểm huấn luyện c ò n ăn cơm thời điểm ăn cơm nên nói cười thời điểm nói dỡn dường như ngày đó hết thảy đều là một hồi khảo giác mọi người vừa mới còn có chút lo lắng chỉ là theo thời gian trôi qua tiểu ngũ vẫn là không có vấn đề mọi người cũng liền ngông xuống chỉ đương tiểu hài tử tính tình đại bệnh hay quên mau chỉ là tiểu ngũ hướng cửa chạy thời điểm càng nhiều mọi người xem ở trong mắt chỉ là cho rằng tiểu ngũ là tưởng a mã ngạch nương chính là hắn lại hiểu chuyện khóc náo cái này làm cho trong phủ mấy người phụ nhân càng đau lòng tiểu ngũ bất quá này cũng không có biện pháp các nàng đại khái biết hiện tại ô h i cắp cùng tứ g i a p h ỏ n g chừng cũng chưa thời gian tới đón tiểu ngũ rốt cuộc tương đối tới nói tiểu ngũ thập tam gia tình cảnh càng thêm nguy cấp một ít ngũ a ca ở chỗ này các nàng đều sẽ hảo hảo chiếu cố chính là thập tam gia mất đi hoàng thượng sủng ái nếu là không có tứ gia giúp đỡ thật không biết h ắ n nhật tử muốn như thế nào quá đi xuống cho nên tuy rằng đau lòng chính là các nàng chưa từng nghĩ tới muốn cho người đi thông chi ô h i cắp tới đón người lúc này ô h i cắp vội đến cũng không dành lo tiểu ngũ Tiếp trở về về sau vừa sau l ú chương bốn trăm bảy mươi sáu tiếp tiểu ngũ đem sự tình đều cấp làm cho không sai biệt lắm ô hy c ấ p mới nhớ tới chính mình nhi tử còn ở nhà mẹ đẻ trong khoảng thời gian này cũng không đi xem hắn cũng không biết hắn quá đến thế nào lương trước là không tồi trong nhà cũng không có khả năng bạc đãi hắn tìm một cơ hội cùng tứ gia nói một tiếng hiện tại bên ngoài tình thế khẩn trương lão bắt bọn họ từng bước ép sát khang hy lại vẫn luôn không có bất luận cái gì tỏ thái độ t ứ gia chính là vội vô cùng ô h i cấp b u ồ n ý cũng chính là muốn cho tứ gia phái người đi đem tiểu ngũ tiếp trở về là được không cần tự mình ních người tứ gia cũng là ở ô h i cấp nhắc nhở hạ mới nhớ tới chính mình còn có đứa con trai không ở trong phủ đâu trong khoảng thời gian này thật là vội h ơ n đầu vốn dĩ tính toán trở về về sau liền cấp mấy đứa con trai khảo sát việc học chính là hiện tại cũng không lo lắng càng đừng nói tiểu ngũ tuổi này nhỏ nhất nhi tử căn bản không ở khảo sát trong pha vi hắn liền càng muốn không đứng dậy bất quá tiểu ngũ ở qua n h ị giai phủ y đi theo bọn họ đối ô hy cắp sủng ái nghĩ đến đối tiểu ngũ hẳn là cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi hơn nữa liền tính là xem ở tiểu ngũ thân phận thượng cũng sẽ không trách móc nặng nề hắn cho nên hắn nhưng thật ra không lo lắng tiểu ngũ sẽ chịu khổ hơn nữa tiểu ngũ đi qua n h ị giai phủ là đi luyện võ luyện võ người có mấy cái là không chịu khổ chỉ là hắn vẫn là có chút ấ y n ấ y liền tính biết tiểu ngũ sinh hoạt thực hảo nhưng này thay đổi không được hắn đã quên tiểu ngũ sự thật xuất phát từ bồi thường tứ gia quyết định tự mình đi đem hắn tiếp trở về đem quyết định nói cho ố hy cáp ố hy cáp kinh ngạc một chút tứ gia có bao nhiêu vội không ai so nàng càng hiểu biết rốt cuộc mỗi đêm nàng đi ra cửa lãng quá trở về đều là nửa đêm khi đó nàng đều phải lệ thường tính dùng tinh thần lực giả quét toàn phủ dù sao mỗi lần nàng đều nhìn đến tứ gia ở thư phòng múa bút thành văn mà hắn bên cạnh bãi một đại hồ trà đặc có thể tưởng tượng tứ gia vất vả nguyên nhân chính là như thế nàng lần này căn bản là không nghĩ tới tứ gia sẽ tự mình tiếp tiểu ngũ hồi phủ còn làm nàng cùng đi bất quá cũng hảo nếu tứ gia có thể dịch ra thời gian nàng cũng vừa lúc nhân cơ hội hồi một chuyến nhà mẹ đẻ lần này cũng không phải là lén lút trở về chỉ có thể âm thầm nhìn một cái trong nhà người ngày hôm sau chạng vạng ố h i cắp liền cùng tứ gia ra phủ đi chuyện này tuy rằng là tứ gia đề nghị bất quá nàng nghĩ ra môn vẫn là hướng ố lạp na lạp thị báo bị một tiếng tuy rằng kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi chính là ít nhất Âu lạp na lạp thị mặt mũi tốt nhất nhìn không phải hơn nữa nàng là ở tứ gia nói cho Âu lạp na lạp thị phía trước chính mình chạy đến nàng trước mặt nói không đem tứ gia liên lụy tiến vào chính là nói nàng nghĩ ra phủ một chuyến đi tiếp tiểu ngũ trở về dù sao tứ gia hành tung lại không về nàng quản liền tính đến lúc đó tứ gia cùng nàng cùng nhau ra cửa Âu lạp na lạp thị cũng quản không đến bằng không hiện tại nàng nói thẳng tứ gia bồi nàng cùng đi giống như có loại khoe gia h i ể m nghi ô lạp na lạp thị đối với ô h i c á c loại này hợp tình hợp lý lý do tự nhiên sẽ không khó xử công đạo vài câu liền cho đi tuy rằng lần này đi ra ngoài nàng cứu mười tám bất quá này cũng không thể trở thành nàng vĩnh cửu ô dù nhiều nhất chính là làm mười tám nhiều cảm kích nàng một ít cho nên ô lạp na lạp thị hiện tại vẫn là rất cẩn thận không có việc gì nàng cũng sẽ không ra phủ càng là đem trong phủ các nơi nhìn lom lom không được bất luận kẻ nào ra sai lầm lúc này cái kia trong phủ xuất hiện bất luận cái gì sai lầm tương đương với chính mình đưa đến khang hy cùng mọi người trước mặt bọn họ nhất định sẽ gắt gao nhìn chằm chằm ngươi lúc này điệu thấp mới là vương đạo cho nên trong khoảng thời gian này ô lạp na lạp thị xem đến đặc biệt khẩn hậu viện nữ nhân rất nhiều lần tưởng hãm hại người khác đều bị ô lạp na lạp thị ngăn cản ngay cả ô hy c ấ p đều cảm thấy hiện tại trong phủ an t ĩ n h nhiều trở lại chuyện chính buổi sáng tứ ra thừa dịp hạ c h i ề u thời điểm liền nói cho hữu nhạc hắn cùng ô hi cắp buổi chiều đi đem tiểu ngũ tiếp trở về cho nên chờ bọn họ đến qua n h ị giai phủ thời điểm tiểu ngũ đồ vật đều thu thập hảo mà tiểu ngũ sớm tại buổi trưa đại na khắc xuất trở về nói cho hắn hôm nay a mã ngạch nương liền sẽ tới đón hắn thời điểm bắt đầu cả người chính là phấn khởi mấy ngày nay vẫn luôn chưa thấy qua ngạch nương tuy rằng biết ngạch nương là có chuyện muốn nội không phải cố ý không tới xem hắn chính là hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu từ hắn ra tiếng tới nay ngạch nương tuy rằng thích trêu cợt hắn chính là đối hắn cũng là thiệt tình hảo ngạch nương lại vội cũng sẽ không quên hắn chính là lần này ngạch nương nhưng vẫn không có tới rốt cuộc tuổi con nhỏ tiểu ngũ vẫn là thích ngạch nương làm bạn liền tính ngạch nương luôn là xoa hắn tóc véo khuôn mặt hắn nhi đem hắn trở thành món đồ chơi giống nhau xoa bóp tới xoa bóp đi chính là hắn vẫn là muốn ngạch nương mấy ngày nay hắn hiểu chuyện không có nháo chính là mỗi ngày nhất chờ mong vẫn là ngạch nương có thể xuất hiện cho nên mỗi ngày hoàn thành vài vị na khắc suất cho hắn quy định học tập nhiệm vụ lượng về sau lớn nhất hưng t h ú yêu thích chính là chạy đến cổng lớn gắt gao nhìn chằm chằm liền sợ bỏ lỡ ngạch nương thân ảnh mỗi ngày tiểu ngũ chạy cửa thời gian càng ngày càng nhiều ngay cả mã giai thị các nàng đều xem bất quá đi chính là biết ô h i cắp cùng tứ gia rất bận hiện tại liền tính đem ngũ a ca đưa trở về cũng không có thời gian chiếu cố cho nên các nàng chỉ có thể chịu đựng cuối cùng vẫn là hữu nhạc bọn họ nghĩ ra chú ý nhất trí cảm thấy người chỉ có có chuyện làm liền sẽ không miên man suy nghĩ mà ngũ a ca quá mức thông minh chút nào không thua gì năm đó tường phi hữu nhạc bọn họ cao hứng rất nhiều liền dư lại lo lắng cao hứng ô h i cắp nhi tử như thế ưu tú về sau ô h i cắp nửa đời sau có dựa vào lo lắng ngũ a ca tuệ cực tất thương sợ hắn còn không có trưởng thành đã bị người b ó c chết rốt cuộc hiện tại nhìn chằm chằm ngũ a ca người liền không ít Chờ về sau liền càng nhiều ngũ a ca không thiếu một thiên tài tên tuổi ngũ a ca yêu cầu chính là điệu thấp bất quá hiện tại chỉ có người trong nhà biết nhưng thật ra không sợ lại còn có phải hảo hảo bồi dưỡng không thể làm tốt như vậy thiên phú hưởng phí hiện tại học được càng nhiều về sau liền càng hữu dụng cho nên hữu nhạc ở ngũ a ca mỗi ngày luyện võ công khóa ở ngoài còn có bối thư biết chữ trải qua tường phi huấn luyện hiện tại hữu nhạc đã có thể thuần thục ứng phó loại này thiên tài hình học sinh bất quá ngũ a ca tuổi còn nhỏ hữu nhạc sợ làm hắn viết quá nhiều tự bị thương thủ đoạn cho nên trừ bỏ nghiêm khắc quy định hắn mỗi ngày luyện số lượng từ lượng ở ngoài mặt khác công khóa đều là tận lực hướng nhiều bố trí tiểu ngũ đối với đại na khắc suất bố trí công khóa trước nay đều là không hơn không kém hoàn thành nếu là trước kia hắn còn có khả năng chối từ một chút lười biếng chơi đùa đều là chuyện thường chỉ cần hoàn thành bố trí công khóa số lượng tiểu ngũ chưa bao giờ sẽ chủ động tìm việc tóm lại là có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi hữu nhạc tuy rằng không quá tán đồng ngũ a ca như thế lãng phí hắn thiên phú chính là nghĩ hắn tuổi tắc còn nhỏ h a m chơi thực bình thường hiện tại cũng không cần thiết bức cho thật chặt cho nên cũng không nhiều quản chính là hiện tại công khóa rất nhiều đều là tiểu ngũ chính mình hơn nữa trải qua thập tam thúc sự tình hắn bức thiết yêu cầu lớn lên hắn không bao giờ muốn giống như bây giờ xảy ra chuyện cái gì cũng làm không được chỉ có thể lo lắng xuông về sau vạn nhất là ngạch nương đã xảy ra chuyện ai tới cứu nàng qua nhĩ giai thị đối với quách la mụ mụ các nàng ý tưởng hắn cũng có thể lý giải lo lắng hắn trở về về sau không năng lực bảo vệ tốt chính mình ngạch nương bận quá không dành lo chính mình sau đó chính mình ra cái gì ngoài ý muốn cho nên hắn chưa từng nháo quá h ồ i phủ lại như thế nào khó chịu cũng không nháo quá nhưng chính l à như vậy mới càng làm cho nhân tâm đau chương bốn trăm bảy mươi bảy tiếp tiểu ngũ nhị đối với na khắc xuất cho hắn gia tăng sở hữu công khóa đều là không hơn không kém hoàn thành hoàn toàn đã quên lúc trước ngạch nương nói muốn cho hắn lại chơi một năm sang năm lại bắt đầu vỡ lòng văn học phương diện hiện tại hắn mỗi ngày bồi tường phi cùng nhau đi học cùng nhau thảo luận học tập tốc độ chút nào không thể so tường phi kém hắn nghĩ tới hắn đến nhanh lên nhi lớn lên có thể bảo hộ ngạch đường bảo hộ sở hữu chính mình quan tâm người vạn nhất có một ngày a mã cũng giống thập tam thúc như vậy làm sao bây giờ hắn sớm một ngày học xong liền có thể sớm một ngày giúp đỡ a mã vội biết được hôm nay a mã ngạch nương sắp sửa tiếp hắn hồi phủ tiểu ngũ vui mừng không xiết từ được đến tin tức bắt đầu liền kích động lên lấy ra nhanh nhất tốc độ làm xong sở hữu sự tình tiểu ngũ khiến cho hạ nhân bưng tới một t r ư ờ n g ghế nhỏ ở cửa chờ thằng đến trạng vạng quận vương phủ xe ngựa mới ngừng ở qua nhĩ giai phủ cửa tiểu ngũ mắt trông mong nhìn xe ngựa môn chuẩn bị sẵn sàng chờ xe ngựa môn vừa mở ra xác định ra tới chính là n gạch nương liền nhào lên đi ô hi cắp xuống xe thời điểm khỏe mắt ngó đến một người hình bom lấy cực nhanh tốc độ hướng nàng xông tới ô hi cắp phản xạ có điều kiện nhấc chân liền tưởng mang theo đi lại nhìn kỹ、ừ. này nhưng còn không phải là nàng kia bị nàng cấp đã quên thật dài thời gian xui xẻo nhi tử sao nay cũng không thể đá này nếu là đá r a tốt xấu liền p h i ề n thoái ô hi cắp vội vội vàng vàng ngồi s ổ m xuống thân mình tiếp nhận tiểu đạn tháo nhìn tiểu ngũ bộ d á n g khả đau lòng h ỏ n g rồi chỉ thấy tiểu ngũ khỏe mắt hơi hơi nổi lên nước át cái mũi nhỏ cũng là hừng hồng, hồng hiển nhiên là đã khóc từ nhỏ đến lớn nàng này nhi tử còn không có trở về như thế nào đã khóc đâu đương nhiên giả đáng thương trang khóc không tính tiểu ngũ thấy ngạch nương trước sau như một cùng hắn như vậy có ăn ý nhẹ nhàng liền bế lên hắn lúc này mới vừa lòng đem khuôn mặt nhỏ nhi chôn ở ngạch nương trong lòng ngực cũng không chịu nâng ra tới muộn thanh muộn khí hỏi a mã ngạch nương các ngài như thế nào mới đến a tiểu ngũ đều tưởng a mã ngạch nương ô h i cắp sờ sờ tiểu ngũ đầu tóc xin lỗi thực xin lỗi ngạch nương bận quá không dành lo tới đón ngươi về sau sẽ không tiểu ngũ tha thứ a mã ngạch nương được không tiểu ngũ chấp chấp mắt mãi thanh m ạ i khi nói hảo ngạch nương muốn nói lời nói giữ lời chúng ta tới kéo ngoắc ngoắc nói xong vươn tay nhỏ chỉ hướng về phía ô hi cắp chờ mong nhìn hắn không phải không tin ngạch nương đối với ngạch nương lần này bởi vì thập tam thuốc sự t ì n h vội đến không có thời gian tới xem hắn cũng không thật sự sinh khí hắn ở chỗ này lại không có sự tình không chỉ có mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt hầu hạ hơn nữa nơi này người đối hắn đều là sủng ái có thêm làm hắn ra cửa giảm đi xuống thịt mỡ đều có sống lại khả năng Chính lần à là thập tam thúc nhật tử thể tốt tiểu biết. Ít nhất không hắn như nhìn hắn cho hắn không hắn hiểu vậy qua. có cái cũng được cái c Đừng liền rằng đã gì gì gọi m tù. Biết l ầ này là hắn o à n mệnh lệnh, cũng g mã pháp hạ lệ, vô pháp hạ h ai sửa đổi. vô khác không không thể vì thập tam thúc làm, chính là an tính chờ, tận lực không quấy dày a mã ngạch thể. hắn lực an tận nương vẫn là có thể. Lần này tam vì a làm, mã là là dày quấy có sở dĩ biểu hiện như vậy sinh khí chủ yếu là tưởng cấp ngạch nương một cái giáo h ấ n làm nàng biết tiểu ngũ có thể vì ngạch nương sự tình l ư ợ n g bộ Chính là ngạch h nương bận quá liền là quá k ô n g p h ả i cắp ó thể tiểu hi đã quên tiểu ngũ lý do. c nhìn nhi tử vươn đáng yêu tay nhỏ đầu ngón tay sủn nịch cười rỗi tay kéo lên đi nói như vậy nàng vẫn là rất thương yêu nàng nhi tử đối với nhi tử yêu cầu cơ bản có thể xem như hữu cầu tất ứng tứ ra đứng ở ô h i cắp phía sau nhìn ôm hai mẫu tử đối với tiểu ngũ nào và ô h i cắp trong lòng n g ợ c hành vi khó được không hát mặt đặc biệt là nhìn tiểu ngũ kia g ầ y thật lớn một vòng thân mình càng là đau lòng đến không được hai t ử con nhỏ dính ngạch nương có thể lý giải đặc biệt là các nàng còn lâu như vậy không gặp cụ thể bao lâu không rõ ràng lắm dù sao hắn là không tin hắn đi rồi về sau ô、oh、h i cắp có thể an tĩnh đại ở trong phủ khẳng định là tới qua nhi giai phủ xem qua tiểu ngũ bất quá này đó hắn không thèm để ý không chỉ có tiểu ngũ không rời đi ngạch nương ô、oh、h i cắp đột nhiên nhìn không thấy tiểu ngũ cũng sẽ tưởng ngay cả chính hắn mới ra môn mấy ngày nay cũng là rất muốn tiểu ngũ hẳn không thể làm cho bọn họ có thể đi theo cùng nhau tới cho nên đối với ô h i cắp đi xem tiểu ngũ cũng là nhân c h i thường tình dù sao hắn đã an bài hảo cũng không cần lo lắng cái gì chính là từ hắn trở về về sau vẫn là cơ bản có thể xác định ô h i cắp không đi ra ngoài quá tuy rằng hắn không đi tinh giật viện chính là mỗi ngày ô h i cắp đều sẽ đến thư phòng tìm hắn có đôi khi là chính đại quang minh vào cửa có đôi khi lại là lén lút đi vào tóm lại cơ bản có thể xác định hắn trở về về sau mỗi một ngày ô h i cắp đều ở trong phủ không đi ra ngoài quá nhìn tiểu ngũ gầy ốm rất nhiều thân mình tứ ra cảm giác có chút phức tạp trước kia tiểu ngũ lớn lên mập mạp nhất nhận người yêu thích ô h i cắp chính là thích niết hắn cảm thịt chính là như bây giờ hoàn toàn không có trước kia mượt mà thoạt nhìn còn có vài phần trói mắt tiểu hai tử vẫn là béo một ít hảo phúc hậu đáng yêu cho nên hiện tại nhìn tiểu ngũ bộ dáng biết bọn họ là tận lực giúp đỡ huấn luyện tiểu ngũ cái nào luyện vo không phải muốn gầy đây là bình thường chính là rốt cuộc vẫn là đau lòng lý trí thượng biết bọn họ đối tiểu ngũ nghiêm khắc yêu cầu là đúng chính là tình cảm thượng vẫn là không tiếp thu được hắn đưa tới một cái mập mạp tiểu bánh trôi tiếp trở về một cái tiểu s ủ i cảo vẫn là bẹp bẹp người xem đau lòng còn hảo tiểu ngũ đây là trường cao không ít bằng không tứ ra đều suýt nữa cho rằng qua n h ị giai phủ ngược đãi tiểu ngũ t i ê n lặng nhìn c h ấ n hách cảnh viêm liếc mắt một cái tuy rằng biết chuyện này không phải bọn họ sai thậm chí bọn họ chẳng những vô sai ngược lại có công chính là vẫn là quyết định phải cho bọn họ một cái g i a o hấn sai sử con của hắn vẫn là phải trả lại c h ấ n hách cảnh viêm hoàn toàn không cảm nhận được tứ gia tâm tư còn vẻ mặt cao hứng nhìn trước mắt này một bộ mẫu từ tử hiếu trường hợp chút nào không nhận thấy được kế tiếp hai người bọn họ nhật tử nên như thế nào gian nan bên này tiểu ngũ hướng ngạch nương làm nũng đồng thời cũng chưa quên a mã luyến tiếp từ ngạch nương hương hương trong lòng ngực ra tới tiểu ngũ tạm chấp nhận xoay người nhìn về phía a mã cao h ứ n g k ê u a mã ngài đã trở lại tứ gia hơi hơi gợi lên khỏe miệng gật đầu tứ í tính n này còn tính có chút lương tâm, biết tiếp đón hắn một tiếng. Bằng không hắn tới rồi lâu như vậy còn tưởng rằng tiểu tử này trong mắt chỉ có hắn ngạch nương、đầu. Nhận được tiểu ngũ, hì vốn dĩ nghị h chút chỉ hì hồi tiểu tử tâm, biết tiếp một tới tiểu tử mắt tiểu trực tiếp t rồi lâu đầu. vậy có có được cắp phủ. ố dĩ ra sự tình còn rất nhiều hiện tại nhiều bồi nàng chậm trễ trong chốc lát hắn nửa đêm phải nhiều vội trong chốc lát nàng biết chính mình không thể khuyên tứ ra bung những cái đó công sự rốt cuộc hắn tính tình cũng không cho phép hơn nữa hắn thân là hoàng tử trên người có trách nhiệm của chính mình Tựa n hy ư dưỡng, năm đó nàng thân là đại gia tộc dòng chính, bị trong nhà bồi dưỡng, tự nhiên cũng muốn phần nhiệm. luận cần một điểm, đó đại là gia giá gì gia tộc tự trả trách Bất thời tộc chỉ bồi cái bị u n triệu, cắp h thể chuyện phải tha hạ. ỉ cần có mặc có cũng nàng đến trên quan trọng trở tay Bất đuổi quá lại về, m dù t thấy tưởng họ ăn cơm lại đi. Ô hi đến đều đi. người bọn ăn giờ mọi lại lại cơm, cơm c lưu tuy rằng tưởng chối từ chính là tứ gia nghĩ nếu đã tới cũng không để bụng này nhất thời nửa khác cho nên liền đồng ý tới chương 478 hoàng sợ cơm nước xong mang lên đồ vật trở lại trong phủ nhìn thấy ma ma các nàng nhìn đến tiểu ngũ bộ dáng lại là một trận đau lòng tiểu ngũ đã thói quen người trong nhà nhìn đến hắn đều đến như vậy tới một phen an tính thay phiên làm ma ma làm vài vị gì xoa bóp xong mới xem như giải phóng cũng không có thời gian đi tìm ngạch nương xem đại bạch hôm nay nhìn thấy ngạch nương thời điểm hắn liền muốn biết đại bạch xuất quan không có từ lần trước bọn họ đem đại bạch mang t i ế n không gian về sau đại bạch liền bế quan mai cho đến hắn trở lại qua n h ị giai phủ cũng không xuất quan hiện tại qua lâu như vậy cũng nên ra tới bất quá hôm nay a mã vẫn luôn đều ở ở hắn không c h ư n g cầu ngạch nương đồng ý thời điểm là sẽ không nói cho a mã về đại bạch sự tình cho nên hôm nay nhìn thấy ngạch nương về sau liền vẫn luôn nghẹn hiện tại thật vất vả trở lại trong phủ lại muốn đối mặt ma ma cùng vài vị gì ôn nhu an ủi chính là không có biện pháp nếu là người khác hắn còn có thể cự tuyệt ma ma cùng vài vị gì đều là từ nhỏ chiếu cố hắn lớn lên ngay cả ngạch nương cũng không đem các nàng trở thành hạ nhân tương phản ngạch nương còn giáo dục hắn đem các nàng trở thành trưởng bối đối mặt trưởng bối quan ái hắn tự nhiên không hào đánh gãy cho nên chờ đến phòng hoàn toàn an tĩnh lại đã đã khuya liên tính hắn còn có tinh lực đi không gian vấn an đại bạch ngạch nương cũng sẽ không đồng ý ngạch nương nói qua tiểu hài tử cần thiết đúng hạn ngủ nếu không về sau trường không cao hơn nữa như vậy một ngày hắn cũng mệt mỏi hôm nay hắn biết đ a mã ngạch nương bọn họ trở về tiếp hắn về nhà cảm xúc quá phấn khởi cho nên chủ động bỏ thêm vài chàng huấn luyện na k h á c x u ấ t nhìn đến thân thể hắn còn chịu được cũng không ngăn cản hắn chính là hiện tại thật sự đã trở lại cảm xúc một thả lỏng nay thân thể mệt mỏi liền lên đây hiện tại hắn chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi ngày hôm sau tiểu ngũ nhớ thương đại bạch sáng sớm liền tới đến ố hy cắp bên này lúc này ố hy cắp còn không có rời giường đâu tiểu ngũ tỉnh về sau cũng không cho người tiến vào hỗ trợ mặc quần áo trải qua mấy tháng g i ã ngoại sinh hoạt hắn hiện tại động thủ kỹ năng đã điểm đến tràn đầy chính mình bỏ dậy nhìn bên ngoài mới vừa có một chút nhi độ sáng xem không rõ lắm bất quá còn hảo bắt đầu tu luyện về sau hắn thị lực để cao rất nhiều cái này độ sáng đối với người thường tới nói đích xác thấy không rõ bất quá đối với hắn tới nói đã vậy là đủ rồi bởi vì hắn phòng liền ở ngạch nương cách vách trong phòng người khác giống nhau đều sẽ có gác đêm thái giám thị nữ tỷ như cấp đại ca gác đêm chính là từ nhỏ đi theo hắn tiểu thái giám trực tiếp ở đại ca trong phòng bảy một t r ư ơ n g tiểu giường ngủ ở mặt trên giống nhau không có phân p h ó bọn họ là sẽ không đi ra ngoài bất quá hắn cùng ngạch nương đều là tu luyện người đối bên người hơi thở thực mẫn cảm không thích có người gác đêm như vậy hắn ngủ không được hơn nữa liền tính gác đêm cũng là ngạch nương bên người đại nha hoàn cũng chính là tử vi dị các nàng chính là các nàng rất bận tiểu ngũ cũng không muốn cho các nàng tăng thêm gánh nặng cho nên tiểu ngũ buổi sáng một người b ò dậy mặc quần áo mở cửa lại đến tiến và o ô hi cắp thật đúng là liền không ai phát hiện mà ô hi c ắ p theo lý mà nói trong phòng vào người đều sẽ phát hiện bất quá lần này tiến vào chính là nàng bảo bối nhi tử quen thuộc hơi thở làm nàng hoàn toàn không có cảm giác tiểu ngũ đi vào ngạch nương trước giường nhìn ngủ đến chính thục ngạch nương r ồ i dám nghĩ làm sao bây giờ hắn đã quên ngạch nương là có rời dương khí hắn nếu là vì một ít việc nhỏ đánh thức ngạch nương nhất định sẽ bị thu thập tại giã ngoại thời điểm chính là như vậy hắn sang sớm lên không phát hiện trái cây nhớ tới chính mình trái cây ăn xong rồi này đó trái cây đều là trên núi tự nhiên sinh trưởng quả dại mỗi ngày hắn nếu là đụng phải liền chính mình trích một ít không gặp phải chính là ngạch nương cho hắn tìm một ít dù sao mặc kệ hắn mỗi ngày có hay không đánh tới con mồi ngạch nương đều yêu cầu hắn ăn mấy cái trái cây nói đúng thân thể hảo bất quá này đó trái cây là thật sự khó ăn lại liên tưởng đến ngạch nương mỗi ngày cơm ngon rượu say cảnh tượng nhìn xem nằm ở nhánh cây thượng ngủ đến chính thuộc ngạch nương á hướng gan biên sinh đánh thức ngạch nương đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài tìm chút trái cây trở thành đồ ăn sáng bằng không hắn huấn luyện cũng chưa sức lực thức tỉnh về sau ngạch nương vững vàng ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m chằm hắn xem đến hắn sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra tới luôn có một loại dự cảm bất tường thực mau loại này dự cảm liền trở thành sự thật nay cả ngày hắn đều quá đến cực kỳ không ngừng nghỉ cụ thể tình huống liền không nói nhiều tóm lại chính là một phen chua xót nước mắt ta dù sao từ đó về sau hắn là không bao giờ tưởng thể hội ngạch nương rời giường khí hiện tại tiểu ngũ nhìn trên giường ngạch nương dối dám hồi lâu vẫn là không dám tùy tiện quáy dày ngạch nương ngủ là hắn quá hưng phấn đã quên lúc này còn sớm ngạch nương không ngủ tỉnh hắn cũng là nhìn không tới đại bạch tính vẫn là ngủ tiếp trong chốc lát đi chờ hắn ngủ tiếp tỉnh về sau phòng trừng ngạch nương cũng nên tỉnh l ư ờ i đến trở về tiểu ngũ trực tiếp tởi g i à y lên giường chui vào ngạch nương trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều tựa hồ là cảm nhận được nhi tử tồn tại ô h i cắp cũng thuận tay đem nhi tử vất tiến trong lòng ngực nay thuần thục trình độ vừa thấy chính là không thiếu l u y ệ n qua đây là tứ gia không quen nhìn tiểu ngũ nguyên nhân hắn rất nhiều lần tới ô h i cắp nơi này đều gặp phải các nàng mẫu tử ở một cái trong ổ c h ă n ngủ chính là chính hắn lại lẻ loi ngồi ở trong thư phòng phê tấu trương